Lão nhiếp chính vương tuy không tin này mệnh lý nói đến, nhưng là hắn lại không muốn bảo nhi mạo một chút nguy hiểm, trầm ngâm thật lâu sau mới nói: Tiện nghi tiểu tử ngươi, hạ cẩm nhíu mày nhìn ở vậy ngươi một câu, ta một câu liêu đến vui vẻ hai người, hai người bọn họ cũng chưa nhìn đến này quỳ đầy đất người sao? Hạ cẩm đỡ lý thẩm muốn cho nàng đứng dậy, bất đắc dĩ lý thẩm thấy quỳ đầy đất người, vô luận như thế nào cũng không dám trước lên mà Nguyễn Thu Linh cùng Huệ Mẫn cũng thành thành thật thật quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Tức giận đến Hạ Cẩm một bụng bực bội, lao nhân này tám phần là cô ý, nếu là như vậy lấy thế áp người cùng kia Khánh An Đại trưởng Công Chúa có gì khác nhau đâu, ngẫm lại giữa còn có giúp quá chính mình người, Hạ Cẩm tiểu vũ trụ cuối cùng là không nhịn xuống bạo phát. Lao nhân đủ rồi nga, không thấy được người còn quỳ sao. Nghe được Hạ Cẩm lời nói mọi người, đều là ở trong lòng kinh ngạc. Này hạ tiểu thư lá gan cũng quá lớn, như thế nào có gan lào nhiếp chính vương như vậy nói chuyện. Liên tính là giúp lao nhiếp chính vương nuôi nấng tôn nhi có công, cũng không thể như vậy vô trạng, vương gia huy nghiêm cũng không dung nàng như vậy làm căn a. Lao nhiếp chính vương bên người quản gia bộ dáng người vừa định khiển trách, đồng nhiên nhớ tới ngày đó tình hình, hậm hực lui ra phía sau một bước, quay đầu đi như là không thấy được này mạc dường như. Quả nhiên, hạ cẩm lời này âm mới lạc, Liền thấy lao nhiếp chính vương, vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, nha đầu, vi sư này không phải quá sinh khí, nhất thời đã quên sao. Thất thần làm gì, không nghe được quận chúa cho các ngươi đứng dậy sao. Quý phụ nhân nhóm cái này càng không bình tĩnh, nguyên bản cho rằng chỉ là cái ở nông thôn nữ tử, như thế nào này trong chốc lát công phu liền thành nhiếp chính vương phụ quận chúa, đây chính là nhiếp chính vương chính miệng nhận hạ, tôn quý không thể so giống nhau. Này nhiếp chính vương phủ quận chúa có thể so kêu công chúa còn muốn tôn quý vài phần, địa vị cùng cấp hoàng tử a Hùng chi nhiếp chính vương phủ trước có hai vị quận chúa đã vẫn, mà vương phủ cũng không thế tử, hiện giờ vị này tiểu chủ tử cũng là nàng nghĩa tử, chỉ sợ về sau so vị này quận chúa địa vị cũng sẽ thẳng bức vượng diều đại trưởng công chúa, gia phong công chúa sắp tới. Tạ vương gia, tạ quận chúa, lại là một trận khấu tạ, mọi người mới trầm rãi đứng dậy. Hôm nay tới tham gia một cái yến hội, đều đã quỳ hai lần, cũng không biết có thể hay không có lần thứ ba. Nâng dậy lý thẩm, hạ cầm đưa lão nhiếp chính vương một quả xem thường, ta nhưng không đáp ứng phải làm nhà ngươi quận chúa, nhưng đừng biểu sai tình, còn có bảo nhi là ngươi tôn tử không sai, nhưng hắn cũng là ta nhi tử, ta nhưng không tính toán làm hắn cùng ngươi hồi vương phụ. Lão già này đánh cái gì chủ ý nàng sẽ không biết, muốn dùng một cái đồ bỏ quận chúa chi vị. Đem nàng cột vào này kinh thành thị phi nơi, đừng nói không có cửa đâu liền cửa sổ đều không có. Chờ bảo nhi độc giải, nàng liền dẫn hắn về quê. Quá nàng thoải mái nhật tử, mỗi ngày không có việc gì còn có thể cùng tẩu tử kéo kéo việc nhà, giúp nàng mang mang hài tử, nếu là nhàm chán liền người một nhà đến thôn trang thượng ở vài ngày. Nhưng không thể so tại đây kinh thành bên trong, ngươi đấu ta, ta đấu ngươi, quá lục đục với nhau nhật tử cường. Lại nói bảo nhi cũng mau tới rồi nên nhập học tuổi tác, chờ đến trở về liền đem hắn đưa đi tứ duy thư viện, tin tưởng Nguyễn Viện Sĩ nhất định sẽ phi thường thích hắn. Nếu là vừa rồi sự làm người cảm thấy kinh ngạc, như vậy lúc này đó là không thể tưởng tượng, này nhiếp chính vương phủ quận chúa chi vị đây chính là người khác tưởng cầu cũng cầu không được vinh sủng, như thế nào đến này hạ tiểu thư nơi này, còn không vui. Tiểu một cười như không cười nhìn lao nhiếp chính vương liếc mắt một cái. Hắn liền biết sẽ là này kết quả, đừng nhìn Cẩm Nhi suốt ngày vì sinh kế bận rộn trong ngoài, nàng này xương cốt phùng nhưng đều lộ ra lười tự, sợ nhất phiền thoái bất quá, Ngươi làm nàng lưu tại kinh thành cùng những người này lục đục với nhau, nàng mới không vui đâu. Bất quá hắn lúc này đến là hy vọng Hạ Cẩm có thể đồng ý tới, như vậy hắn liền có thể trực tiếp giống nhếp chính vương phụ cầu hôn, cũng có thể sớm ngày đem Cẩm Nhi cấp đính xuống dưới đương hoàng đế cùng chiến vương tới rồi khi sớm đã là trần ai lạc định, dượng này diễn đều tan cuộc, chúng ta còn muốn vào đi sao? Hoàng đế đi theo chiến vương phía sau nhỏ giọng do hỏi, nhìn này sướng cùng viên cửa một mảnh bờ bãi, chỉ ở trong lòng cảm thán nhìn đến này lại muốn một tuyệt bút bạc tới sửa chữa, ai? Đi thôi. Nguyên bản liền lo lắng nhà mình kia không đáng tin cậy nương tử, cùng kia cả gan làm loạn nhi tử gặp phải chuyện gì tới, mới tới rồi nhìn xem tới nếu lao nhiếp chính vương ở tin tưởng hẳn là sẽ không có việc gì cũng không cần thiết đi vào thấu này náo nhiệt xoay người khoanh tay mà đi hoàng đế hậm hực sờ sờ cái mũi đội kịp, chính là chấm hảo tưởng vào xem a hoàng đế trước khi đi nhìn phía sau cửa nách liếc mắt một cái lúc này mới xoay người lại vừa vận đụng phải xoay người kêu hắn chiến vương đầu đi một kia hỏi y ánh mắt chỉ thấy chiến vương hơi không thể thấy gật gật đầu hoàng đế trong lòng đã đúng rồi nhiên nguyên lai hắn cũng tới sao Nhìn đến này hạ tiểu thư thật đúng là dẫn nhân chú Mục A. Hai người cũng không có trực tiếp hồi cùng, mà là đi trước trở về chiến vương phủ. Vương phủ thư phòng bên trong, trừ bỏ chiến vương cùng hoàng đế ở ngoài, còn có thế tử ra cũng ở ngồi. Thấy chiến vương phất tay tống cổ tiểu tư đi bên ngoài chờ hoàng đế lúc này mới bưng lên chén trà thiền uống một ngụm, dường như là ở chậm rãi phẩm vị này nước trà hương vị, qua sau một lúc lâu mới bưng chung trà chậm rãi mở miệng. Dượng! Tiểu Mục việc hôn nhân vẫn là sớm một chút đính xuống dưới đi. Hoàng đế có chính mình suy tính, Hạ Cẩm hiện tại giống như là một khối tốt nhất thịt mỡ, chỉ cần có giã tâm người đều muốn cắn một ngụm. Nếu không phải Tiểu Mục vừa ý Hạ Cẩm, mà nàng cũng là bảy hoàng cô nhận định con dâu, chỉ sợ chính mình sớm đã đem nàng chiêu tiến cung, tuyệt không sẽ đem loại này biến số lưu tại ngoài cung, làm những người đó có cơ hội thừa dịp. Thế tử cũng là vẻ mặt sầu lo, nhìn hắn phụ vương liếc mắt một cái, Nhàn nhạt nói, Cẩm nhi trong khoảng thời gian này là quá làm nổi bật, không bằng làm nương mời nàng mang theo hải tử vào phủ trụ một đoạn thời gian. Hiện giờ nàng một mình một người mang theo hải tử ở tại bên ngoài, vạn nhất những người đó cho cùng rất dẫu, lấy các nàng mẫu tử áp chế, khi đó chúng ta cũng chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Hoàng đế xứng sốt, kỳ thật việc này chính mình cũng từng nghĩ tới, bảo nhi là hoàng thúc tổ tôn tử, nếu là bảo nhi thật sự rơi vào kêu lão chủ chứa trong tay liền tính kia lão chủ chứa không thể thuyết phục hoàng thúc tổ phản chiến tương hướng nhưng làm hắn khoanh tay đứng nhìn là tuyệt đối khả năng mà hạ trường minh cùng thẩm mộ chi sao nếu là tấn vương lấy hạ cẩm vi áp chế bọn họ cũng tuyệt đối sẽ ném chuột sợ vỡ đồ chính mình lại chỉ còn lại có chiến vương phủ có thể dựa vào từ phụ hoàng chấp chính bắt đầu thái hậu nhất tộc liền độc bá triều chính trong triều gần hơn phân nửa người đều là thái hậu một đảng tuy nói chính mình đang cơ tới nay cẩn trọng cũng Ở một ít quan trọng chức vị thượng thay chính mình người, nhưng là đóng băng ba ngày phi một ngày chi hàn, người hà những người đó đều quá mức giàu hoạn, hẳn mấy năm nay nỗ lực lay động cũng bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Nếu là chỉ dựa vào chiến vương phủ một phủ chi lực chỉ sợ chính mình không có toàn thắng năm chắc, mà Thái Hậu cùng Tấn Vương có thể như vậy trắng trận táo bạo biểu lộ ra tâm, chỉ sợ là trừ bỏ này bên ngoài thượng, hẳn là còn có không muốn người biết át chủ bài mới là. Mà tiểu mục lại là cái không xác định nhân tố, trong tay hắn có bao nhiêu lợi thế đừng nói chính mình không biết, chỉ sợ liền dượng cùng không rõ lắm. Bất quá theo hắn suy đoán, tiểu tử này tuyệt đối có làm hắn cuồng vọng cơ bản, tuyệt không phải như ngoại giới đồn đại như vậy hoàn toàn ỷ vào hắn suy ái, trong tay hắn tuy không có quân quyền, nhưng thủ hạ ảnh vệ tuyệt không so chiến vương phủ thiếu, thậm chí có khả năng có thể cùng long ảnh vệ đến liều mạng. Mà này thái hậu nhất tộc giống như là một viên lũ ác tính. An Mộn Phượng Thiên Vương triều Giang Sơn, nếu không đem bọn họ liền căn bác khởi, trăm năm sau hắn lại có gì mặt nguôi đối mặt liệt tổ liệt tông, lại như thế nào không làm thất vọng Lâm Trung trước đối hắn ân cần dạy bảo phụ hoàng. Nhưng này Hạ Cẩm lại là vô tội, chính mình thật không nên đem các nàng cuốn tiến vào. Hoàng đế kỳ thật trong lòng sớm có hơi ý, không nên đem Hạ Cẩm đẩy đến này nơi đầu sóng ngọn gió đi lên. Tuy nói tin tưởng lấy Tiểu Mục bản lĩnh có thể bảo Hạ Cẩm chu toàn. Nhưng là chỉ sợ vạn nhất có cái tốt xấu, chỉ sợ chính mình cả đời cũng với tâm khó an. Nếu thật là bởi vậy mất một cái hảo huynh đệ, làm hoàng cô một nhà cùng hắn có ngăn cách, kia hắn này hoàng đế làm còn có cái gì ý tứ. Thế tử cũng nhìn đến hoàng đế vẻ mặt hối hận, biết hắn là hối hận kéo hạ cẩm xuống nước, này trong lòng nhiều ít cũng có vài phần chân an, còn hảo làm mấy năm nay hoàng đế, còn không có làm hắn biến thành cái loại này không màng cũ tình người cũng coi như là chính mình không nhìn lầm người. Trắng hoàng đế liếc mắt một cái, thế tử trực tiếp ván trách nói, còn không đều là người, một hai phải nháo ra như vậy đại động tĩnh, vốn dĩ tấn vương liền theo dõi các nàng, hiện nay chỉ sợ càng khó buông tay. Được rồi, ngươi nhiều an bài những người này đi theo kia nha đầu, thái hậu kia tạm thời không cần lo lắng, phái người nhìn chầm chầm chính là. Chiến vương nói xong phục lại xoay mặt xem giống thế tử. Ngươi lần trước thác ngươi những cái đó trong trốn giang hồ bằng hữu tìm huyết liên nhụy sự như thế nào. Không có tin tức, nghe nói kia huyết liên sớm đã tuyệt tích, kia cuối cùng một gốc cây liền ở Thái Hậu trong tay. Thế tử mày gấp gáp, lúc trước tiểu mục trở về nói muốn tìm huyết liên khi, hắn liền bồ câu đưa thư cho chính mình đại cứu tử. Tốt xấu thư ra cũng là võ lâm thế gia, đại cứu tử thư giật chết càng là võ lâm minh chủ. Mà này trong trốn giang hồ nếu là thực sự có này huyết liên tin tức, tin tưởng hắn nhất định có thể thực mau được đến tin tức. Mấy người lâm vào trầm mặc, chỉ tới sát trời đem vãn, chiến vương mới đứng dậy cung tiễn hoàng thượng hồi cung. Mà lúc này thái hậu tẩm cung thọ cùng trong cung cũng có ba người tại vị, chỉ là này mấy người lúc này tâm tình nhưng các không giống nhau. Thái hậu một thân hoa ý hề cầm phục, ngồi ngay ngắn ở trên trường kỷ, mà tấn vương liền ngồi ở hắn bên tay phải ở bọn họ phía dưới ngồi ở xe lăn phía trên người, rõ ràng là nhiều năm chưa từng ra quá môn an vương. Tấn vương tự mình hồi kinh nếu tưởng Tiến Cung thấy hắn mẫu hầu, tự nhiên là muốn thỉnh hắn này thân đệ đệ hỗ trợ. Ngươi cũng quá lớn mật, ban ngày ban mặt như vậy trắng trận táo bạo Tiến Cung cũng không sợ bị kia tiểu tạp trùng bắt được điểm. Thái hậu ở chính mình trong cung vẫn không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ là đệ thấp tiếng nói, gian rẻ cái này làm nàng lấy làm tự hào nhi tử. Nhân tấn vương lại là vỗ nhẹ chụp thái hậu mu bàn tay, ý bảo nàng an tâm, mẫu hậu yên tâm, hoàng đế liền không ở trong cung. Thái hậu nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngươi làm sao mà biết được. Kia tiểu tạp trùng, mấy năm nay chính là dài quá tâm nhãn, chính mình xếp vào ở hắn bên người nhãn tuyến một đám đều bị hắn bắt cái sạch sẽ, liền chính mình đều không thể căng nắm hắn hành tung. Mẫu hậu phải tin tưởng hài nhi, hài nhi chính là ở sướng cùng viên cửa chính mắt nhìn thấy hắn. Hài nhi người theo đuôi hắn phía sau nhìn hắn tiến chiến vương phủ mới trở về bẩm báo. Nghe Tấn Vương nói như vậy Thái Hậu cũng coi như yên lòng, này đại sự chưa thành cũng không thể làm người bắt được điểm. Ngươi là nói, hắn đi Hoa Triều biết, chính là chưa tiến vào liền lại đi rồi, liền chiến vương cũng đi. Thái Hậu thân cư hậu cung này Hoa Triều sẽ thượng tình cảnh tạm thời còn không biết tình. Nhưng có thể ổn ở giữa cung nhiều năm, có thể thấy được cũng là cái khôn khéo, nghe được Tấn Vương nói mấy câu. Liền cũng có thể đoán được này Hoa Triều sẽ nhất định là ra sự tình gì, thế nhưng có thể hấp dẫn này hai tôn đại Phật thân hướng, chỉ sợ việc này còn không nhỏ. Mà An Vương lâu cư vương phủ không ra, nếu không phải hôm nay hắn này Hoàng Huynh tới cửa tìm hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng ra phủ. Này Hoa Triều sẽ thượng sự hắn tất nhiên là không hiểu rõ, cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn này Hoàng Huynh. Là, nhi thần tiến cung đó là muốn cùng mẫu hậu bẩm báo này Hoa Triều sẽ việc còn thỉnh mẫu hậu nghe xong trước đừng tức giận, thả nghe nhi thần nói xong. Tấn vương trước cho Thái Hậu đánh hạ dự phong châm, tuy nói hắn biết mẫu hậu sủng này Huệ Dương, cũng bất quá là làm cấp ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ xem, nhưng này Huệ Dương tốt xấu là mẫu hậu thân chất nữ, nói đến cùng cũng có vài phần thân tình ở, nhưng là đại cục trước mặt hắn nhưng không chuẩn bất luận kẻ nào hỏng rồi hắn đại sự, chính là mẫu hậu cũng không được. Thái Hậu trong lòng một lộ bộ Chẳng lẽ việc này còn cùng chính mình có quan hệ không thành? Chỉ là thực mau cũng bình tĩnh lại. Nói đi, ai ra nghe đó là? Tấn Vương cũng biết mẫu hậu đây là ứng hắn, ngẫm lại như thế nào mở miệng sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Huệ Dương đôi mắt bị người phế đi. Cái gì? Cái gì? Thái hậu cùng an vương cùng là không thể chất tin, ai có lớn như vậy dám can đảm đối Thái hậu thân chất nữ độc thủ? Ai? Phản hắn? Người tới. Cấp ai ra đem Thái hậu lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Mẫu hậu tấn vương vẻ mặt không vui nhìn Thái hậu. Nhìn đến nhi tử thần Thái mới nhớ tới chính mình vừa mới đáp ứng quá cái gì. Mà an vương trừ bỏ kia cả kinh liền không lại tỏ vẻ quá cái gì. Hắn từ hai chân cản phía sau, này vẫn là lần đầu tiên ra vương phủ. Tuy nói biết này huệ dương quận chúa là mẫu hậu tương đối sủng ái chất nữ, nhưng kia cùng hắn lại có gì quan hệ. Mẫu hậu cùng hoàng huynh chỉ lo chính mình nghiệp lớn, liền chính mình thân nhi tử, thân hoàng đệ đều có thể hy sinh. Như vậy người sủng ái có thể có vài phần thiệt tình. Lúc trước nghe thế huệ dương quận chúa bởi vì thái hậu sủng ái liền tùy ý làm vậy, vô pháp vô thiên khi, hắn liền có thể nghĩ đến sẽ co hôm nay. Lúc trước mẫu hậu cùng hoàng huynh không sủng chính mình sao? Chính là cuối cùng đâu, chính mình nhân bọn họ bị người nào đó đánh gãy hai chân ném tới trên đường cái đi khi. Bọn họ thậm chí liền vì chính mình báo thù cũng không dám, này hoàng gia khi nào từng có chân tình ở, có bất quá là ích lợi mà thôi. Thái hậu nhìn trưởng tử trong mắt sắc bén, trong lòng lại đột nhiên sinh ra vài phần lạnh leo, thẳng đến tấn vương thu hồi kia lạnh băng ánh mắt, thái hậu mới cảm thấy thân mình một chút ấm lên. ngẫm lại chính mình thế nhưng bị chính mình nhi tử một ánh mắt dọa, này trong lòng nhiều ít có vài phần không vui. Chỉ là nàng cho rằng này hết thảy đều là cái kia phế đi huệ dương hai mắt đầu sỏ gây tội sai. Nếu không phải như thế nàng lại như thế nào sẽ cùng nhi tử tâm sinh khoảng cách. Thái hậu càng nghị càng hận, quả muốn đem cái kia đầu sỏ gây tội làm lục trăm ngàn biến. Nhìn đến thái hậu rốt cuộc bình tĩnh lại, tấn vương mới chậm rãi mở miệng, mẫu hậu, nhi tử sở dĩ mạo hiểm tiến cung báo cho ngài việc này. Đó là hy vọng chuyện này ngài không cần hỏi đến, nếu là Khánh An Đại trưởng Công Chúa cùng ông ngoại. Cứu cứu bọn họ cầu đến ngươi nơi này tới, liền đẩy nói thân mình không khỏe, không cần triệu kiến. Thái hậu càng là cả kinh, hoàng nhi, đây là có chuyện gì? Huệ dương của chúa, hôm nay ở trước mắt bao người nhục mạ nhiếp chính vương cháu Đích Tôn, bị người tiêu giao hầu hái được hai mắt lấy kỳ khiển trách, tao này mối họa đều là hắn củ từ tự dước, cùng người khác vô view. Mẫu hậu hẳn là biết được việc này nên như thế nào xử lý đi. Tấn Vương nhìn Thái Hậu này sắc mặt thật sự là khó coi, ôn nhu dụ hống hai câu, mẫu hậu có việc này, chúng ta hiện tại yêu cầu nhẫn nhẫn, chờ ngày sau nhi thần nắm quyền mẫu hậu muốn thế nào đều thành. Thái Hậu sắc mặt khá hơn, trong lòng nghĩ đến đích sắc cũng là này đạo lý, vô luận như thế nào đại sự chưa thành phía trước nàng nhịn, nhưng chờ đến nàng Hoàng Nhi thành ngôi cửu ngũ, này đó như thế hạ nàng thể diện người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà này mẫu tử hai người lại là xem nhẹ bên cạnh An Vương, chỉ thấy hắn song quyền giấu ở trong tay háo hung hang bóp chính mình đùi, Kia lão đông tây nguyên lai like là có cháu đích tôn ở, khó trách năm đó hắn không chịu nhận hạ chính mình, còn sai người đánh gãy chính mình hai chân, làm hại chính mình nửa đời sau chỉ có thể ngồi ở này phá trên xe lan. Này lão đông tây tàng đến cũng thật đủ kín mít à, là sợ chính mình sẽ làm thịt kia tiểu tử báo thù sao. Nhìn ngồi ở trên trường kỷ kêu mẫu tử hai người, các ngươi không dám động, buồn vương dám động, các ngươi có thể nhẫn bổn vương cũng không thể nhẫn, nguyên bản cho rằng này một đời cũng chưa cơ hội báo thủ, không nghĩ tới. Ha ha, thật là ông trời mở mắt, cho ta cơ hội. An vương trầm trầm trong lòng kích động cảm xúc, mẫu hậu, thời gian không còn sớm, vẫn là làm hoàng huynh sớm một chút ra cung hảo. Thái hậu tuy co không vui, nhưng cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ phải làm tấn vương cùng an vương đi trước ra cung Mà sướng cùng viên trung trò khôi hài Cũng ở lao nhiếp chính vương đến sau đi vào kết thúc Càng là lại không người dám đối bảo nhi thân phận đưa ra nghi ngờ Từ lao nhiếp chính vương tự mình ra mặt chính danh Bảo nhi liền thành nhiếp chính vương phủ danh chính nôn thuận tiểu thế tử Vốn dĩ suốt ruột vội hòa đuổi Cũng bất quá là nghe nói cẩm nhi cùng bảo nhi bị người khi dễ Hiện giờ này khi dễ người đã bị trừng trị Nhìn này đầy đất bừa bãi Lão nhiếp chính vương là mày nhử chặn, bảo nhi mệt mỏi đi, chúng ta về trước ra đi. Hắn hiện tại cũng không dám đi, chiêu hắn cũng bảo bối đồ đệ, vẫn là trước từ tôn tử nơi này xuống tay tương đối hảo chút. Bảo nhi cũng sát thật mệt, nho nhỏ rỗi cái lười eo tử ra ra trong lòng ngực chạy tới, chạy đến hạ cẩm bên người, mẫu thân, nơi này dơ dơ, chúng ta về nhà được không? Hạ cẩm ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lão nhiếp chính vương liếc mắt một cái, liền về điểm này tiền đồ. Xoay mặt túi đầu đối với bảo nhi song là vẻ mặt ý cười gật gật đầu. Lão nhiếp chính vương cố ý xem nhẹ bảo bối đồ đệ ánh mắt, xoay mặt tả nhìn hưu xem chính là không xem hạ cẩm, thẳng đến cảm giác kia chừng mắt chính mình ánh mắt rời đi trên người mình, lúc này mới lặng lẽ quay đầu nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này như thế nào đối ai đều một bộ hòa nhã, cô đơn như vậy không thích chính mình đâu, ai. Lão nhiếp chính vương vừa đi. Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa cùng Tiêu Giao Hầu cũng đi theo rời đi, mà những cái đó các quý phu nhân cũng sôi nổi hướng Khánh An Đại trưởng Công Chúa cáo tử. Hảo hảo một cái hoa chiều sẽ cứ như vậy vô tật mà chết, Khánh An Đại trưởng Công Chúa giận đỏ hai mắt, song quyền nắm chặt chặt muốn chết, đợi cho mọi người đều rời đi cuối cùng là không nhịn xuống xúc cái bản. Nhìn cái kia còn nằm ở trên đài không biết sống chết huệ dương con chúa, Khánh An Đại trưởng Công Chúa càng là giận sôi máu, nếu không phải vì như vậy cái đồ vật. Chính mình gì đến nỗi mất mặt đến tận đây? Lý mama, đưa Huệ Dương quận chúa trở về, nên nói như thế nào hẳn là không cần ta dạy đi." Khánh An đại trưởng công chúa, mắt hàm hung ác nham hiểm nhìn nàng. Lý mama sợ tới mức toàn thân run rẩy, không người khúc đầu gối hướng Khánh An đại trưởng công chúa hành lễ. "Công chúa yên tâm, nô tỳ biết như thế nào cùng thái sư đại nhân nói." "Vậy là tốt rồi, các ngươi thu người khác nhiều ít đồ vật ta mặc kệ, nhưng là đừng quên ai là người chủ tử." Này bối phán chủ tử chính là phải bị loạn côn đánh chết. Khánh An Đại trưởng công chúa thực thực trừng mắt nhìn Lý Ma Ma liếc mắt một cái, sợ tới mức nàng bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ chủ tử chỉ có công chúa một người, nô tỳ tuyệt không dám có nhị tâm. Lý Ma Ma nơm nớp lo sợ quỳ bá trên mặt đất, không dám dương mắt xem nàng này chủ tử liếc mắt một cái. Phất tay tống cổ Lý Ma Ma đi xuống làm việc, Khánh An Đại trưởng công chúa nhìn ánh mắt của nàng Lý thêm hung ác nhăm hiểm giống như đang xem người chết giống nhau, thẳng đến nhìn lý ma ma phân phó mọi người nâng huệ dương quận chúa ra sướng cùng viên, mới đưa tới bên người một khác ma ma, đi, tùy ta tiến cung gặp mặt thái hậu. khánh an đại trưởng công chúa lúc này tiến cung có không nhìn thấy thái hậu tạm thời không để cập tới, hạ cẩm mấy người bọn họ rời đi sướng cùng viên liền vì rốt cuộc muốn đi đâu tranh luận lên, hạ cẩm vẻ mặt khói mù từ lao nhiếp chính vương trong tay tiếp nhận bảo nhi đứng ở lý thị bên người khó chịu chừng mắt nhìn lao nhiếp chính vương liếc mắt một cái. Nàng là không tin lão giả này sẽ so tiểu mục vãn nhận được tin tức, mà hắn thế nhưng tới so tiểu mục còn vãn, nếu là dựa vào hắn chỉ sợ chính mình cùng Bảo Nhi đã sớm bị người gặm đến liền cha đều không còn. Tuy nói chính mình hôm nay cũng dám động cái này tay, sẽ không sợ đi không ra sướng cùng viên, nhưng là đối với sư phụ khoan thai tới muộn nàng vẫn là đầy mình không cao hứng. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Ở sư phụ cứu nàng bắt đầu, nàng liền kỳ hắn như cha, hiện giờ sư phụ rõ ràng có cái kia năng lực lại so với người khác tới càng vãn, lại làm nàng cảm thấy sư phụ là một chút cũng không để bụng nàng cùng bảo nhi, trong khoảng thời gian ngắn càng là hủy khuất đầy bụng, cấp lao nhiếp chính vương tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lao nhiếp chính vương có thể nhìn không ra nàng về điểm này tiểu tâm tư, cũng biết là chính mình suy nghĩ quá mức, làm nha đầu này bị hủy khuất lúc ấy nghe được giám vệ hồi báo thời điểm chính mình cũng là trầm ngâm thật lâu sau suy nghĩ luôn mãi vẫn luôn cân nhắc nhận hạ bọn họ lợi và hại lại không suy xét quá bọn họ có phải hay không sẽ bị khuất thâm thở dài một hơi lão nhiếp chính vương vươn hắn kia che kín vết chai tay xoa xoa hạ cẩm đầu nhỏ ai sư phụ sai rồi cho các ngươi bị khuất tùy sư phụ về nhà sư phụ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi được không hạ cẩm ôm bảo nhi Hồng một đôi mắt gật gật đầu, vốn dĩ chỉ là một bụng hoàn khí, lại bằng sư phụ nói mấy câu thật sự đỏ một đôi mắt. Đang định mấy người xoay người muốn đi, Nguyễn Thu Linh đỡ Nguyễn Lao Phu Nhân cũng lăng Lao Phu Nhân cùng Huệ Mẫn quận chúa cũng đi ra. Hạ Cẩm đem bảo Nhi giao cho sư phụ, cùng hai vị Lao Phu Nhân chào hỏi, hôm nay nhận được hai vị Lao Phu Nhân mở miệng vì Hạ Cẩm giải vây, Hạ Cẩm vô cùng cảm kích. Quận chúa khách khí, Lao Thân cũng không giúp được gì là quận chúa phúc trạch thâm hậu. Lăng lão phu nhân, dẫn đầu trở về lễ, nhàn nhạt mở miệng, cũng không có bởi vì hạ cẩm hiện tại thân phận bất đồng mà thay đổi bất luận cái gì thái độ, ngược lại cùng phía trước giống nhau như lúc. Hạ cầm đối nàng kính trọng cũng càng sâu một phần, không định loạn, trước sau như một, này lao phu nhân đến là khó được trí giả. Lao phu nhân khách khí, hạ cầm bất quá là ở nông thôn người, gánh không dậy nổi này quận chúa chi danh. Lão phu nhân cứ gọi ta hạ cẩm liền có thể. Nghe hạ cẩm một lời, này lăng lão phu nhân đối hạ cẩm đến là lau mắt mà nhìn, nha đầu này không tham niệm quyền thế, đến là không tồi, cũng khó trách phàm nhi đối nàng khen không dứt miệng, nếu không phải nàng là phượng diều đại trưởng công chúa nhìn chúng con dâu, chính mình đến là có tâm đem nàng nên tiến lăng phủ, chỉ tiếc lăng gia không này phân phúc khí. Khó được có thể gặp được như vậy hợp tâm ý hậu bối. Lăng lão phu nhân này trên mặt cũng là nhiều vài phần ý cười, hạ tiểu thư là cái người có phúc, về sau nói vậy sẽ phúc trạch kéo dài, hảo hảo quý trọng, lao thân không quấy rời hạ tiểu thư cùng nhiếp chính vương đoàn tụ, đi trước cáo tử. Nói lại hướng vượng diều đại trưởng công chúa phương hướng gật gật đầu, lúc này mới ở nhà đầu nâng hạ thượng Nguyễn Kiệu. Nguyễn lao phu nhân bên này cũng là theo nàng này, lao tỉ muội mặt sau cũng thượng nhà mình cố kiệu. Chỉ là ở buông kiệu mảnh phía trước hướng về phía còn lôi kéo hạ cẩm Nguyễn Thu Linh nói, cùng hạ tiểu thư tự xong lời nói liền trở về, nhân ra còn có việc muốn làm, nhưng đừng chậm chế hạ tiểu thư quá nhiều thời gian. Nguyễn Thu Linh lịch ngậm hướng nhà mình tổ mẫu le lưới, đã biết, tổ mẫu, nhìn cố kiệu chậm rãi đi trước, thẳng đến biến mất ở chỗ rẽ, Nguyễn Thu Linh mới lôi kéo hạ cẩm cùng huệ mẫn quận chúa án giận, các người hai cái lá gan cũng quá lớn, đều mau làm ta sợ muốn chết đặc biệt là ngươi. Nguyễn Thu Linh điểm điểm hạ cầm mũi, Huệ Dương tuy nói thiếu thu thập, nhưng tốt xấu cũng là quận chúa à, này nói đánh là đánh, còn có ngươi. Ôm đồm quá cái kia chứng làm biếng lại tái phát, dựa vào nhà mình nha đầu trên người nghỉ ngơi người nào đó, còn nói cái gì tính ngươi một phần, ngươi cũng không sợ trở về, ngươi kia vương ra lão cha thu thập ngươi. Nguyễn Thu Linh ủi vào chính mình so các nàng hai muốn lớn hơn nửa tuổi, này nhưng kính đáp số lạc hai người. Hạ cẩm cùng huệ mẫn hai người nhìn nhau cười, trong miệng một lời nói, ngươi còn không phải giống nhau. Nói xong ba người thế nhưng người xem ta, ta xem ngươi, đi theo cười hầm lên ra tới. Ba người hữu nghị cũng tại đây đánh hạ vững chắc cơ sở. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, mọi người liền đứng ở này sướng cùng viên cửa cũng thật sự không phải nói chuyện địa phương, đến không nói mà khác. Này một bắt rút ra người, nhìn đến mấy người đều bị vốn gối hành lễ, dùng mình hai câu. Này nói không đến hai câu lời nói liền bị người đánh gãy, thật đúng là làm người có điểm nén giận Huệ mẫn nhìn còn ở một bên chờ hạ cẩm mọi người, giật nhẹ còn liêu đến hứng khởi Nguyễn Thu Linh. Thu Linh, cẩm nhi còn có việc muốn làm, chúng ta không bằng cũng đi trước trở về đi, hôm nào lại cùng đi lưu ly các tìm nàng đó là. Nguyễn Thu Linh cũng không ngốc nghe được nàng lời này lại nhìn đến vây quanh chính mình nói chuyện phía một đám người, tức khác đỏ hai má, cẩm nhi chúng ta hôm nào đi tìm ngươi nói xong liền kéo huệ mẫn liền tiếp đón cũng không đánh trốn giống nhau chạy xa nha đầu này đến là thật tỉnh cũng khó trách nguyễn lao phu nhân như thế sủng nàng nhưng không phải như kia nguyễn lao phu nhân năm đó sao lao nhiếp chính vương nhìn đi xa bóng dáng không cấm cản khái nhớ năm đó này nguyễn lao phu nhân cũng là xuất thân tướng quân một thân công phu tại đây nữ tử giữa cũng coi như là nhân tài kiệt xuất hạ cầm liếc xéo sư phụ liếc mắt một cái Chẳng lẽ là lao nhân này tuổi trẻ khi còn cùng này lăng láo phu nhân có cái gì quá vãng không thành? Có lẽ là nàng ánh mắt kia quá mức rõ ràng, ở đây người đều là nhìn che miệng trong nhạc, lao nhiếp chính vương tức giận đến cấp hạ cầm một thiết hẳn rẻ, tưởng cái gì đâu. Cũng không nhìn xem ta này tuổi đều có thể đương nhân ra cha, liên tính nhìn các nàng lớn lên cũng không quá. ngẫm lại kia Nguyễn Lão phu nhân cũng bất quá 50 suốt đầu mà sư phụ lại là qua bất hoặc chi năm mới có bảo nhi mẹ ruột đích xác muốn so này nguyễn lao phu nhân lớn hơn một tuần nhiều nhưng cũng không đến mức giống hắn nói có thể làm nhân gia cha tuổi ta hạ cẩm bĩu môi không nói chuyện nữa tới gần lý thị bên người lại rõ ràng cảm giác ra nàng không được tự nhiên tới hạ cẩm nhẹ nắm tay nàng thím ta trước đưa ngươi trở về tốt không lý thị dương mắt nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái hôm nay nàng cũng là dọa không nhẹ nàng tuy là người nhà quê nhưng cũng có vài phần tính tình này hảo hảo hai đứa nhỏ như thế nào có thể nhậm người nhục nhã nàng cũng là làm tốt nhất hư tính toán liền tính bị bãi quan ném trước về quê làm ruộng nàng cũng duy trì hạ cẩm gia này khẩu ác khí chỉ là không nghĩ tới kia khánh an đại trưởng công chúa thật dám trước công chúng muốn bọn họ thánh mạng ngẫm lại vẫn là có điểm nghĩ mà sợ kỳ thật hạ cẩm hiện tại thật đúng là có điểm hối hận lúc ấy chỉ lo nhất thời chi khí lại đã quên lý thẩm lập trường, chắc là sợ hãi. Thiểm, thực xin lỗi, là cẩm nhi lô mãng, cho ngươi cùng trường minh ca thêm phiền toái. Nói cái gì ngốc lời nói, nhân gia đều khi dễ đến trên đầu, nào có không hoàn thủ nhậm người khi dễ đạo lý, cùng lắm thì chính là trở về ở nông thôn trồng trọt là được, chỉ là không nghĩ tới này kinh thành trung người chính là không nói đạo lý, dám nói giết người liền giết người, liền cái tội danh đều không hỏi. Nhiên trong lòng nàng. Cang Hồi nhận định này kinh thành quả nhiên là thị phi nơi, Cang Hồi kiên định chờ trưởng minh cưới vợ nàng liền cùng cây cột thúc về quê tính toán. Nghe xong lời này, mọi người không tự hiểu là nhìn nhiều vị này tướng quân phủ lão phu nhân hai mắt, xem ra Cẩm Nhi như thế coi trọng vị này thím không phải không có đạo lý. Trước đưa hạ lão phu nhân trở về tướng quân phủ, lão nhiếp chính Vương mới mang theo Bảo Nhi cùng hạ Cẩm bọn họ mới trở về hắn Vương phủ. Nói tốt hôm nay muốn đem sở hữu sự đều nói cùng hạ cẩm nghe. Nếu là chính mình hôm nay không cho nha đầu này một cái cách nói, chỉ sợ nha đầu này về sau cũng sẽ không lại cho chính mình sắc mặt tốt, biết bọn họ có chuyện muốn nói, Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa cũng đi trước cáo tử. Chỉ ở lúc gần đi lôi kéo hạ cầm tay nhỏ, lần nữa dặn dò làm nàng có rảnh liền đi chiến vương phủ xem nàng, ngay cả thế tử phi cũng lần nữa tương mời, đến đến hạ cẩm lần nữa bảo đảm sắp tới nhất định tới cửa. Này mẹ chồng nàng dâu hai người mới nhìn nhau cười buông lỏng tay. Lão nhiếp chính vương lần nữa bĩu môi, này hai người là cái cái gì tâm tư hắn có thể không biết, chính là cẩm nhi nha đầu này quá hảo quải. Hướng lão nhiếp chính vương cáo tử, Phượng Diều đại trưởng công chúa xoay người muốn đi, lại chậm chạp không thấy nhi tử theo kịp, nếu là ngày thưởng chính mình đó là tùy hắn đi, chỉ là hôm nay việc này hắn như thế nào cũng đến cấp hoàng đế chất nhi một cái giao đái mới là. Không thiếu được muốn chính hắn tiến cung, cũng không thể làm hoa thái sư một trạng bẩm báo ngự tiền, đến lúc đó việc này nhưng không tốt lắm làm, tuy nói không sợ hắn hoa phủ cái gì, nhưng cũng không thể cho người ta để lại miệng lưỡi Mà lúc này nghe được tin tức hạ trường minh chính vội vã từ ngoài thành tới rồi, cùng hắn cùng đi còn có thẩm thanh phong. Hai người tới trước sướng cùng viên, nơi đó sớm đã là người đi viên không, tìm được thủ viên người nghe nói trừ bỏ huệ dương quận chúa không người bị thương. Này hai người cũng coi như là thoáng an tâm. Một đường mã bất định để chạy về tướng quân phủ, hai người xoay người xuống ngựa, thẳng hướng Lý Thị Thọ Ninh viện mà đi. Mẫu thân, cẩm nhi các ngươi không có việc gì đi. Mới vừa tiến viện môn hạ trường minh liền sốt ruột ra tiếng hỏi ý, chỉ thấy nhà mình mẫu thân an tọa ở cẩm giường phía trên. Lý Thị xem chính mình nhi tử sốt ruột bộ dáng, làm cung mụ mụ đỡ đứng dậy đón đi lên, không có việc gì. Tuy nghe mẫu thân nói như vậy hạ trường minh vẫn là không yên tâm, nắm chặt nhà mình mẫu thân tay, đem mẫu thân đánh giá cái biến, thẳng đến xác nhận lông tóc vô thương mới yên lòng. Cẩm nhi cùng bảo nhi đâu? Hạ trường minh đôi mắt dạo qua một vòng cũng không thấy kêu mẫu tử hai người thân ảnh, nay trong lòng không cấm lột bột một tiếng. Lý thị lôi kéo hạ trường minh vào nhà, hướng theo sát hắn phía sau thẩm thanh phong gật gật đầu, cẩm nhi bọn họ cũng không có việc gì, tùy hắn sư phụ hồi phủ đi. Theo sau Lý Thị đem hôm nay ở sướng cùng Viên Trung phát hiện sự nhất nhất nói cùng Hạ Trường Minh nghe, nghe được hai người đều bị một bụng bực bội, đến đến Lý Thị nói đến tiểu mục đem kia huệ dương quận chúa hai mắt đào ra tới, hai người mới cảm thấy thoáng giải khí. Này hoa ra chi trướng, bọn họ hôm nay xem như ghi nhớ này một bút, tạm gác lại ngày sau nhất nhất thanh toán. Tiểu mục bọn họ hồi phủ khi Hoàng đế còn chưa đi, nghe được Hoàng thượng ra cung lúc này liền ở trong phủ. Phượng Diêu đại trưởng công chúa liền mang theo Tiểu Mục cũng cùng đi thư phòng. Tiểu Mục đảo qua mọi người, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, vẻ mặt không lắm để ý bộ dáng, dường như hôm nay đảo một vị quận chúa đôi mắt người không phải hắn giống nhau. Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Mục, việc này nếu là hoa thái sư thật tố cáo ngự trạng, ngươi làm chấm làm sao bây giờ? Hắn sẽ không. Nếu là ta không liêu sai, sáng mai hắn liền sẽ đi nhiếp chính vương phủ thỉnh tội. Tiểu mục tiếp nhận một từ đệ thượng nước trà, thiền uống một ngụm. Vì cái gì? Không chỉ hoàng đế không rõ, những người khác cũng không nghĩ ra, như thế tốt chèn ép chiến vương phủ cơ hội, hoa thái sư sẽ không không hảo hảo lợi dụng. Tấn vương sẽ không cho phép, mà việc này nhất định là từ huệ dương quận chúa làm nục nhiếp chính vương cháu đích tôn dựng lên, ta chẳng qua là cái nhàn tản hầu ra, liền tính hoàng thượng bị buộc mọi nơi trí ta, đối chiến vương phủ ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa tấn vương sẽ không không rõ, mặc dù như vậy cũng không có khả năng ly gián hoàng thượng cùng chiến vương phủ. Nếu là hoàng thượng lại thật sự trí ta, chỉ sợ sẽ khiến cho hoàng thúc tổ cùng hạ trường minh còn có thẩm mộ chi bất mãn. Bọn họ mỗi người trong tay đều có tấn vương tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn hiện tại chỉ biết nghĩ như thế nào kéo nhiêu bọn họ, mà sẽ không đi đắc tội bọn họ. Mọi người đều là người thông minh, cùng với như vậy đến không bằng làm hoa thái sư tới cửa thỉnh tội. Tiểu mục buông chén trà ngẩn đầu nhìn chung quanh mọi người, bất quá một cái nữ nhi mà thôi, hoa thái sư kia cáo giả tuyệt đối không dám vì nàng hỏng rồi tấn vương đại sự. Tiểu mục nói xong mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không thể không thừa nhận tiểu mục nói được có lý, ra hỏa này là không muốn nhập sĩ, bằng không ở trong triều đình tuyệt đối sẽ là hiếm có nhân tài. Nếu là ta không liêu sai, tấn vương là muốn đánh cẩm nhi chủ ý. Ngày ấy ở thanh diệp chùa sau núi. Tấn Vương xảo diệu an bài kia một hồi anh hùng cứu mỹ nhân chính là tốt nhất chứng cứ. Ở đây mấy người đều là hơi hơi như mày, nay Tấn Vương đến là đánh ý kiến hay, tam phương thế lực đều với nàng có điều liên lụy, nếu không phải tiểu một sớm đã trung tình hạ cẩm. Lúc này hoàng đế cùng Tấn Vương chi gian chỉ sợ là muốn diện biến thành, đến hạ cẩm giả đến thiên một nông nỗi. Nghị xong chính sự, gia hỏa này lại trở nên vô trạng lên, vây quanh hắn mâu thân cánh tay làm nũng mẫu thân ngươi thật lâu không tiến cung xem Thái Hậu, ngày mai muốn hay không tiến cung nhìn xem nàng lao nhân ra. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa gật gật đầu, nàng Minh Bạch Nhi tử ý tứ, liền cũng phụ hợp lại nói, là thật lâu không tiến cung, đến đi cấp hoàng tẩu Thỉnh An. Lúc này nhiếp chính vương phủ hậu viện, hạ cẩm vây quanh Bảo Nhi ngồi ở ghế trên, nhìn lao nhiếp chính vương ở trong viện ra bước, lao nhân này nói muốn nói cho chuyện của nàng, đến bây giờ chỉ tự chưa để lại một mình tại đây trong viện xoay quanh. Bọn họ hồi vương phủ nửa canh giờ, lão nhân này liền tại đây xoay nửa canh giờ, hạ cẩm nhịn thật lâu thật sự là nhịn không nổi nữa, hung hăng một phách ghế cánh tay, đủ rồi, không nghĩ nói chính là không nói, ta mang bảo nhi đi về trước, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tìm chúng ta. Hạ cẩm bế lên bảo nhi xoay người liền đi, hồng tụ thêm hương theo sau đuổi kịp, kia lộ mụ mụ sớm bị hạ cẩm tống cổ về trước cửa hàng. Lúc này chỉ có các nàng này mấy người Dưới chân cũng mau Không đợi người phản ứng lại đây mấy người đều ra sân lão nhiếp chính vương cảm thán một tiếng Không phải hắn không nghĩ nói Mà là không biết như thế nào mở miệng Càng chủ yếu chính là mắt thấy này giải dược vô vọng Hắn là lại càng không biết như thế nào đối hạ cẩm nói mới hảo Nhìn hạ cầm ôm bảo nhi đi xa bóng dáng lão nhiếp chính vương phất tay làm người cho đi Hạ cẩm bĩu môi đi đến vương phủ cổng lớn không nghĩ tới này từ trong viện đi rồi phủ môn thế nhưng dùng suốt 15 phút thời gian, này bên ngoài sớm đã hắt ấu. Con hảo lao nhiếp chính vương phân phó người sớm đã bị hảo xe ngựa ở bên ngoài chờ, hạ Cẩm ôm bảo nhi bước lên xe, tiếp đón hồng tụ thêm hương cũng tiến xe tới, dù sao bên ngoài có vương phủ người lái xe, không cần thiết làm hai cái nha đầu ở bên ngoài trùng gió. Hạ Cẩm cũng biết nàng hôm nay tính tình là lớn điểm, nhưng chính là không ngọn nguồn buồn bực, kỳ thật nàng cũng biết, Sư phụ khó mà nói việc cuối cùng cùng Bảo Nhi tương quan. Nhưng sư phụ càng là như vậy nàng liền càng là sợ hãi, còn không bằng thống thống khoái khoái nói ra đại gia cùng nhau nghị cách hảo. Hạ cầm này một bụng lửa giận không chỗ nhưng tiết, hoa ở trong xe ngửa cầm đặt ở Bảo Nhi đỉnh đầu, nỗ lực bằng phẳng trong lòng oán khí, Bảo Nhi cũng là biết mâu thân tâm tình không tốt, càng là nghe lời đến không được, dọc theo đường đi càng là tùy ý hạ cầm ôm, vẫn chưa ra tiếng. Tính! Xe ngựa hành tại này trống chảy trên đường, trừ bỏ tí tách tí tách xe ngựa thanh, mà ngay cả điệu đều côn trùng đều vang thanh cũng không phụ tồn tại. Hồng tụ, thêm hương đột nhiên banh thẳng thân mình, song song đem tay ấn ở bên hông, hạ Cẩm nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, trong tay báo bảo nhi lực đạo lớn hơn nữa vài phần. Tiểu gia hỏa ngây thơ nhìn hạ Cẩm liếc mắt một cái, chỉ đem đầu nhỏ vùi vào hạ Cẩm trước ngực. Tiểu thư làm ổn, thuộc hạ muốn ra tốc. Theo thanh lạc, giá một tiếng chừng A, xe ngựa bay nhanh về phía trước chạy như điên. Hạ cầm một tay khẩn ôm Bảo Nhi, một tay nắm chặt xe vách tường khủng phòng bị quăng ngã ra ngựa xe. nhiên xe ngựa biết không quá nửa mà, liền nghe một tiếng ma tê, chật ngừng lại. Hạ cầm ôm Bảo Nhi thôi không kịp phòng gian thiếu chút nữa bị quăng ngã ra thùng xe, cũng may hồng tụ. Thêm hương hai người nhanh tay lẽ mắt, một người bắt lấy hạ cầm một tay ôm lấy Bảo Nhi, mới làm hai người may mắn thoát nạn. Tiểu thư, hồng tụ, thêm hương khẩn trương thanh âm từ bên thai trung truyền đến. Ta không có việc gì. Hạ Cẩm liền hồng tụ tay ổn định thân mình, xác định nàng cũng không có bị thương hai cái nha đầu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bảo Nhi, có hay không bị thương? Thùng xe quá hắc, Hạ Cẩm thấy không rõ Bảo Nhi tình huống, chỉ có thể mở miệng hỏi hắn. Tiểu gia hỏa trở về đến Hạ Cẩm trong lòng ngực, ôm mẫu thân cổ, mới chậm rãi lắc đầu. Bảo Nhi cũng không có việc gì. Thêm Hương nhẹ vén lên màn xe một góc, xuyên thấu qua kẽ rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngân bạch ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, nơi nơi một mảnh yên tĩnh. Mã Sa Phu quay đầu lại nhìn Thêm Hương liếc mắt một cái, lại toàn thân để phòng nhìn chằm chằm phía trước. Thêm Hương theo hắn ánh mắt nhìn lại, phía trước đen ng̀n ngịt một mảnh áo đen quần đen che cái khăn đen người, chính là ngốc tử thấy như vậy một màn cũng là biết phát sinh chuyện gì. Thêm Hương nhăn hai hàng lông mày, ngắm liếc mắt một cái ngoài xe liền lại nhanh chóng buông màn xe tiểu thư chúng ta bị tập kích hạ cẩm nghe vậy chỉ là gật gật đầu vừa mới tình cảnh nàng cũng theo kẽ dèm thấy được một ít cảm giác được bảo nhi không tự chủ run rẩy hạ cẩm giũi tay vỗ nhẹ bảo nhi phía sau lưng làm hắn bình tĩnh trở lại túc sát chi khí càng vì long trọng làm hạ cẩm tâm cũng không khỏi đi theo cụ lên nàng hiện tại thập phần hối hận vừa mới liền không nên tùy hứng từ nhiếp chính vương trong phủ chạy ra tới Ít nhất không nên đem bảo nhi cũng mang ra tới, chỉ là lúc này hối hận cũng không thay đổi được gì, vẫn là ngấm lại hẳn là như thế nào chạy ra sinh thiên tài là lẽ phải. Hạ cẩm cực lực không chê không cho chính mình run rẩy, nỗ lực áp chê trong lòng sợ hãi, sống hai đời khi nào gặp qua như thế chân trượng, chỉ là nàng chính mình cũng rõ ràng, lúc này sợ hãi cũng không tế với sự. Hít sâu một hơi, chậm rãi trong lòng cảm xúc mới mở miệng dò hỏi thêm hương bên ngoài tình huống. Có bao nhiêu người? Thấy không rõ, nhưng không ít với trăm người tới. Thêm hương nhíu lại mi, nghĩ vừa mới chính mình nhìn đến tình cảnh. xa tiền đen nghìn nghịt một mảnh, hình như là chờ bọn họ lâu ngày giống nhau. Hạ cẩm lược hơi trầm âm, xe ngửa quá mức rõ ràng, ngược lại dễ dàng làm người trở thành biếng ngắm Một hồi xuống xe, ta đi dẫn dắt rời đi những người đó chú ý. Thêm hương khinh công tốt nhất, ngươi nhân cơ hội mang bảo nhi hướng chiến vương phủ phương hướng chạy. Ngàn vạn đừng đi tới khi lộ, chỉ sợ nơi đó cũng sẽ có người mai phục ngăn cản chúng ta trở về cầu cứu. Tiểu thư, ta không thêm Hương khổ một khuôn mặt vừa muốn biện bạch lại bị Hạ Cẩm đánh gãy. Nghe lời, Bảo Nhi ta liền giao cho ngươi, nhất định phải đem hắn bình an đưa ra đi. Có lẽ là Hạ Cẩm một bộ lâm trung gửi gắm giá thức xúc động nàng. Thêm Hương hồng mắt hung hăng gật gật đầu. Tiểu thư yên tâm, Thêm Hương chính là liều mạng cũng muốn che chở tiểu thiếu gia Chu Toàn nhiên Bảo Nhi lại gắt gao ôm Hạ Cẩm cổ, chết sống không muốn buông tay, mẫu thân, Bảo Nhi không cần cùng ngươi tách ra, Bảo Nhi biết công phu có thể bảo hộ mẫu thân, chúng ta cùng nhau đi. Tiểu ra hỏa trong mắt hàm chứa nước mắt, biểu tình thập phần kiên định, Hạ Cẩm yêu thương thân thân hắn gương mặt, Bảo Nhi nghe lời, cùng hương gì đi trước, đi tìm Tiểu một cha tới cứu mẫu thân. Hạ Cẩm tuy nói như vậy nhưng là trong lòng cũng là không hề nắm chắc thêm hương có thể tại đây thật mạnh vây quanh dưới mang đi Bảo Nhi, nhưng là nếu là Bảo Nhi căn nàng nhất định là tử lộ một cái, nếu là có một đường hy vọng nàng cũng muốn liều một lần mới là Mấy người trong lúc nói chuyện, hồng thụ vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ xe xem xét bên ngoài động tĩnh chỉ thấy nàng ánh mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa đối hạ cầm nói, tiểu thư, đó là say nguyện lâu. Hạ cầm sửng sốt vội vàng theo Hồng tụ sở chỉ địa phương nhìn lại, từ góc độ này xem qua đi, thế nhưng có thể nhìn đến say Nguyệt lâu cửa sau, chỉ cần lại quải quá này phố liền chính là say Nguyệt lâu. Hạ Cẩm không nghĩ ra tập kích bọn họ nhân vi gì tuyển ở cái này địa phương. Mà ở lúc này say Nguyệt lâu đối diện Di Xuân lâu phía trên, một thân màu làm áo gấm người đang ngồi ở bên cửa sổ tự rót tự uống, trên bàn đã là thả mấy chỉ không bầu rượu. Người nọ trên mặt đã hơi có vài phần men say tiểu lâu trưởng quầy liền súc ở một góc không dám ra tiếng, toàn thân thịt mỡ run rẩy giống như muốn rơi xuống giường như, hàm răng cũng khanh khách đánh run. một mình phẩm rượu người nọ quay đầu lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy kia béo trưởng quầy hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, người nọ mày nhân lại, vừa định ra tay, lại thấy một cái bóng đen quỷ gối hắn trước người, vương gia người tới, bản khác thanh âm không hề sinh khí, nếu không phải thanh âm kia thật là từ hắn trong miệng thoát ra. Chỉ sợ người khác đều phải hoài nghi hắn hay không thật là người sống. Trước bàn người nọ khỏe môi hơi câu, dơ tay đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đem kia tiểu tử cho ta bầm thây vạn đoạn. Dứt lời, trong tay chén rượu vỡ thành bột phấn, hắc ảnh theo tiếng biến mất tại chỗ, chỉ thấy người nọ thay đổi chén rượu tiếp tục tự rót tự uống, chỉ là kia khuôn mặt giữ tận tuyệt đối có thể dọa ngăn đêm khóc tiểu nhi. Lao đông tây, năm đó ngươi phê ta hai chân, ta liền muốn cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn Hạ cẩm bái lòng kẻ dưới này, Chung Bảo Nhi, không mang hắn phản đối, đem hắn nhét vào thêm hương trong lòng ngực quan sát kỹ lưỡng bốn phía tình huống. Hạ cẩm lược hơi trầm âm, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, không thể hồi say nguyệt lâu, lâu Chung người sẽ không công phu. Nếu là chúng ta vào say nguyệt lâu, cũng bất quá là nhiều vọng đưa mấy người tánh mạng mà thôi. Hạ cẩm cuối cùng vẫn là đánh mất hồi say nguyệt lâu chủ ý, không phải nàng không nghĩ mà là nàng không thể, lâu Chung người vô tội nhường nào. Như thế nào có thể làm cho bọn họ bởi vì chính mình mà toi mạng, nếu là như thế chỉ sợ nàng cuộc đời này cũng với tâm khó ăn. Hơn nữa nếu là thật sự vào say người lâu, chỉ sợ đến lúc đó càng là như trong lòng vây thú nhậm những người đó sâu xé. Hồng tụ trong mắt thường đỏ, đều tới rồi như thế hoàn cảnh, tiểu thư thế nhưng còn có thể nghĩ người khác. Hồng tụ hướng thêm hương gật gật đầu, tỉ mỗi hai người tâm ý tương thông, như thế nào không thể minh bạch đối phương tâm ý lúc này tỷ mỗi hai người đều là hạ tuyệt tâm, liền tính buông tha tánh mạng cũng muốn hội chủ tử chu toàn. mà lúc này hạ cẩm lại không có tâm tư, đi quan tâm này tỷ mỗi hai suy nghĩ cái gì? nhìn ngoài xe án binh bất động sát thủ, tưởng cũng biết là đang chờ người nào mệnh lệnh. hạ cẩm cùng hồng tụ dẫn đầu đi ra khỏi xe ngựa, đem ôm bảo nhi thêm hương che ở phía sau, nhìn bốn phía hướng chính mình vây lại đây sát thủ, hạ cẩm trong tay háo đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt chặt muốn chết. Móng tay véo nhập lòng bàn tay cũng không hề hay biết Phía sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh rơi Rõ ràng cảm thấy phía sau Bảo Nhi sợ hãi cảm xúc Hạ cẩm xoay người cho hắn một cái chấn an ý cười Bảo Nhi ngoan, nhắm mắt lại Vòng dây từng vòng ở thu nhỏ lại Hạ cẩm tâm cũng đi theo co chặt ở bên nhau Chỉ là nho nhỏ thân mình Càng thêm tới gần Bảo Nhi Muốn đem hắn chắn càng thêm kín mít Hạ cẩm hiện tại chỉ ngóng trông phong đưa Lý Thẩm trở về Lúc này đã đã trở lại Nếu là từ hắn che trở thêm hương cùng Bảo Nhi đi trước còn có thể nhiều vài phần hy vọng. Thuật hạ, long ảnh gặp qua thiếu chủ nhân. Có lẽ là cảm giác được hạ cẩm sợ hãi, chỉ thấy đánh xe mã phu tháo xuống trên đầu đấu lạp, xoay người hộ ở hạ cẩm trước người. Trong tay một thanh trường kiếm hàn quang dày đặc, lại làm hạ cẩm lòng có một chút bình tĩnh, tiếp theo liên tiếp thanh âm từ bên người vang lên. Thuật hạ, phong, vũ gặp qua chủ tử. thuật hạ, chiến nhị. 9 năm gặp qua hạ tiểu thư, Thuật hạ, lưu nguyệt, sao băng gặp qua thiếu phu nhân. Đảo mắt hạ cẩm bị này đột nhiên xuất hiện 7 người vây quanh ở trung tâm hộ đến kín mít, 7 người bên trong cuối cùng xuất hiện 2 người lại là nữ tử, càng làm cho hạ cẩm kinh ngạc không thôi. Hạ cẩm sướng sốt. ngay sau đó sở ứng lại đây, này long ảnh chắc là sư phụ phái tới người, mà kia chiến nhị, 9 năm không cần phải nói cũng là cùng phong, vũ cùng ra một chỗ. Mà kia xưng chính mình vì thiếu phu nhân hai người, nếu không phải lúc này tình huống khẩn cấp, nàng thật đúng là nhịn không được vỗ chán, tiểu một tên kia thủ hạ cư nhiên đều như hắn giống nhau thế nhưng cũng như vậy không đáng tin cậy. Hồng tụ còn thêm hương cũng là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, có lẽ hôm nay có thể chạy ra sinh thiên cũng không nhất định. Chỉ là hạ cẩm lại không bằng bọn họ lạc quan, một bắt một bắt hắc y nhân đang ở tới gần, đối phương người tuyệt đối không giới trăm người. Mà phía chính mình cũng bất quá 10 người tới, chính mình cùng bảo nhi càng là giúp không được gì, chỉ sợ là muốn liên lụy bọn họ. Thiếu chủ nhân yên tâm, thuộc hạ đã sớm đã phát tín hiệu, chỉ cần lại kéo thượng 15 phút, liền có người tới cứu viện. kia dẫn đầu hiện thân long ảnh lúc này chính che ở hạ cẩm chính phía trước, làm như dám đã chịu hạ cẩm trên người bất an, ra tiếng an ủi. ân, Hạ cẩm mấy không thể tra gật gật đầu, nàng hiện tại gấp cái gì cũng giúp không được vẫn là nghe bọn họ tương đối hảo. Đối phương ra lệnh một tiếng, Hắc Y Lệ Nhân như nước dũng giống nhau nhanh chóng hướng tới hạ cẩm đám người đánh tới. Long ảnh từ trong lòng rút ra một phen đoạn truy nhét vào hạ cẩm trong tay phòng thân. Chỉ tới kịp nói xong hai chữ này, liền cùng dũng lại đây Hắc Y Lệ Nhân chiến đấu ở bên nhau. Hạ cẩm nắm chặt trong tay truy thủ, khẽ cắn môi từ thêm hương trong tay tiếp nhận bảo nhi chính mình ôm vào trong lòng lực. Lúc trước là chính mình không có thấy rõ thế cục, lúc này nếu là làm thêm hương mang theo Bảo Nhi lao ra đi, cùng chịu chết vô dị, đến không bằng chính mình ôm Bảo Nhi, nàng làm cho thêm hương cấp phóng đến khai tay. Mấy người che chở hạ cẩm vừa đánh vừa lui hướng về ven đường cửa hàng tối lui, trừ bỏ hồng tụ thêm hương, mặt khác mấy người đều là cao thủ, nhưng nghề hà đối phương nhân thủ quá nhiều, sắt lui một bát lại có một bát dũng đi lên. Long ảnh nhất kiếm đâm thủng một cái hắc y rẻ nhân cổ, ra tiếng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, những người này là tử sĩ, không chết không ngừng, không cần thủi hạ lưu tình. Phong, vũ đám người trong tay đao kiếm vũ càng mánh, nghề hà đối phương loại này không muốn sống đấu pháp, nói rõ là muốn hao hết bọn họ thể lực. Hồng tụ, thêm hương trên người đã có bao nhiêu chỗ quải thải, lưu nguyệt, sao băng trên mặt cũng hơi hiện mệt mỏi, mà hắc y rẻ nhân kia số lượng nhìn lại là có tăng vô giảm. Hạ cẩm này tâm cũng đi theo một chút trầm đi xuống. Hạ cẩm vốn định tránh đi say nguyệt lâu, chỉ là không nghĩ tới thả hành thả lui dưới, thế nhưng thối lui đến say nguyệt lâu cửa sau chỗ. Mệt mỏi dưới buồn hộ đến hạ cẩm cùng bảo nhi kín mít có bảo hộ vòng, cũng không giống vừa mới bắt đầu kín mít, cho y. nhân cơ hội thừa dịp, một thanh tử kiếm từ hạ cẩm tả phía trước đánh út lại. Hạ cẩm ôm bảo nhi tắc thân né qua đánh út lại trường kiếm, trở tay dơ lên chủy thủ hướng đối phương huy đi. Chỉ là không nghĩ tới long ảnh cấp thanh trùy thủ này lại là chém sắt như chém bùn, hạ cẩm một chút chặt đứt đối phương trường kiếm. Hồng thụ dẫn đầu phản ứng lại đây, một đao hương kia tập kích hạ cẩm người chém tới, người nọ né qua một đao, lại bị thêm đến nhấc chân đá trúng bụng, đâm đoạn say nguyệt lâu cửa sau ngã vào trong viện. Thêm hương phi thân lại bổ một đao người nọ đến là bị chết thấu thấu. Lê Thanh Vốn là nghe được tiếng vang đến trong viện xem xét, nhìn đến cảnh này thế nhưng sợ tới mức tay chân rụng rời. Ném trong tay ánh nến liên tiếp lui mấy bước Hạ cẩm cái này thấy rõ trong viện tình cảnh Biết đây là chỗ nào Hướng về phía Lê Thanh giận a một tiếng Đi vào Lê Thanh thế ngã lộn nhào mới Vừa đứng dậy tưởng hướng trong hướng lại Ở trong lúc vô tình nhìn đến từ bảo nhi Giữa cổ vẽ ra ngọc bội Trong mắt đột nhiên sáng ngời Lắc mình đi vào hạ cẩm bên người Thế nàng ngăn sau lưng đánh lén Bắt lấy bảo nhi trước người ngọc bội Ngón tay khẽ vướt qua ngọc bội thượng hoa văn Long ảnh không biết Lê Thanh cho rằng hắn là yếu hại hạ cẩm cùng Bảo Nhi, xoay người nhất kiếm hướng Lê Thanh đánh tới, Lê Thanh nhảy một túng chi gian lui về phía sau mấy bước, vững vàng đứng yên, đối đầu kẻ địch mạnh Long ảnh vô pháp phân thân truy kích, thấy hắn ly hạ cẩm mấy bước, mới một bên để phòng hắn, một bên sát lui những cái đó hắc ý lì tử sĩ. Mà Lê Thanh lại không cho rằng nỗ, lấy chỉ vì chạm canh gác, thanh tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm, Long ảnh vốn định xoay người đem hắn đánh ngủ không nghĩ lưu nguyệt lại vứt ra roi dài ngăn lại long ảnh, người một nhà. Cần di, hơn 10 điều thân ảnh từ lâu số chung lao ra, lê thanh ra lệnh một tiếng, bảo hộ tiểu chủ tử. Đi đầu vọt vào đám người cùng hắc y di nhân xé sắt lên. Lại nhiều mười mấy người trợ trận long ảnh đám người cũng cuối cùng có thể hoãn một hơi, lại lần nữa đem hạ cẩm hộ đến kín mít. Mà kia di xuân lâu lầu hai phía trên, mộ vương ra tay niết chén rượu, ly trung rượu lại không ngừng rung động. Hắn nơi vị trí có thể đem hạ cầm bọn họ tình cảnh xem đến rõ ràng, nhìn đến đối phương đột nhiên nhiều ra tới hơn 10 người cao thủ, càng là tức giận đến hôn thân run dậy. Rõ ràng liền mau được việc, lại cố tình lúc này có người hỏng rồi hắn chuyện tốt, làm hắn như thế nào không khí, điều động trong phủ sở hữu tử sĩ, buồn vương hôm nay nhất định phải giết ngãi danh kia. quỳ trên mặt đất người muốn nói lại thôi, lúc này nếu hắn ra tiếng khuyên bảo, chỉ sợ cái thứ nhất muốn chết chính là hắn. Chỉ là nếu là không khuyên, chỉ sợ ngày mai tấn vương cũng sẽ muốn hắn mệnh. Nghĩ đến tả hữu đều là chết, trên mặt đất người nhịn không được run rẩy lên, vãn chết tổng so sớm chết cường, người nọ theo tiếng lui ra, chuẩn bị hồi phủ điều người. Không ra một lát, lại có mấy người phi thân vào di xuân lâu, vương ra, vinh uy tướng quân nghe tin đã dẫn người tới rồi. Vương ra, cấm vệ quân phó thống lĩnh, lĩnh quân một ngàn hỏa tốc tới rồi. bẩm vương ra. Chiến vương phủ ám vệ đã hết số xuất động. Vương ra, Lão nhiếp chính vương tự mình dẫn người tới. Vương ra, phía đông nam có một đường không rõ nhân mã. Người tới lời còn chưa dứt, liền bị người một chân đá văng, chỉ thấy tấn vương trong tay dẫn theo vừa mới lui ra không lâu hắc ý hề nhân đi đến. Đem người ném ở an vương trước mắt, nếu không phải ta không yên tâm, đi ngươi vương phủ nhìn xem, ngươi là muốn đem vương phủ tử sĩ toàn bộ chết tấn mới cam tâm? Tấn Vương nhìn này không giải kính hoàng đệ, cũng là một bụng hỏa không chỗ pháp, nhưng xem An Vương khẩn nắm chặt song quyền đặt ở đầu gối phía trên, cắn chặt môi dưới quay đầu đi không nói một lời bộ dáng. Tấn Vương ngự khí cũng không cấm mềm xuống dưới. Đi đến An Vương bên người ngồi xổm trước mặt hắn, đôi tay nắm chặt hắn song quyền, ngẩng đầu nhìn về phía An Vương. An Vương không rõ ca ca đây là có ý tứ gì, nhìn không được túi đầu nhìn thẳng hắn. Tấn Vương liền sấn này buông ra một bàn tay, Hoàn thượng an vương cổ, đem đầu của hắn kéo thấp, thấp đến hắn có thể từ đệ đệ trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược, lúc này mới liền cái này tư thế, chậm rãi mở miệng. Kaka biết ngươi hoãn, ngươi hận, là Kaka cùng mẫu hậu thực xin lỗi ngươi, nhưng Kaka ca ca cam đoàn với ngươi, một khi Kaka bước lên đại vị, nhất định đem kia lao đông tây giao cho ngươi trên tay nhậm ngươi xử trí, hiện tại Kaka cầu ngươi, đừng lại trí nhất thời chi khí, cùng Kaka đi về trước chờ bọn họ người tới, ngươi chính là muốn chạy cũng đi không được. Tấn Vương mắt phạm lệ quang, vẻ mặt chịu cầu nhìn chính mình huynh đệ, An Vương từ nhỏ liền bị Thái Hậu trở thành Tấn Vương phụ thuộc phẩm, hắn sinh ra mục đích chính là vì giúp Tấn Vương thành tựu nghiệp lớn, một ngày cũng không hưởng thụ quá thân tình ấm áp. Lúc này thấy đến Tấn Vương trong mắt chân thành tha thiết tình ý, An Vương lửa giận sớm đã biến mất đai tẫn, ngơ ngác nhìn chính mình Tấn Vương, lại có điểm như là phạm sai lầm hài tử không biết làm sao. Tấn Vương nhìn bộ dáng của hắn cũng biết hắn là bị chính mình thân tình đả động, đứng dậy vòng đến An Vương phía sau, thúc đẩy hắn dưới thân xe lăn, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Luôn có một ngày Kaka sẽ thay ngươi báo thù, cùng với ở chỗ này lãng phí nhân lực, không bằng tạm gác lại về sau giúp Kaka một phen. Tấn Vương huynh đệ mới vừa đi xuống lầu, liền thấy tối sầm lại vệ tiến lên đây báo, Vương, ra, chúng ta bị vây quanh. Sự tình cấp tốc di chuyển. Mau đến làm người không thể tưởng tượng, An Vương lúc này đã có điểm hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn về phía phía sau Tấn Vương, chỉ thấy hắn hơi như mày, giống như thập phần khó có thể lấy hay bỏ, Trầm ngâm thật lâu sau, mới chầm giọng mở miệng. Đêm này thiêu, mọi người lưu lại cản phía sau. Nói xong từ trên xe lăn một phen bước lên An Vương, một chân đá toai xe lăn, ôm hắn hỏa tốc biến mất ở đêm tối giữa. Tấn Vương mới vừa đi này di xuân lâu liền ánh lửa tận trời. Thê lương gạo giống thanh từ bên trong truyền đến, người tới A. Cứu mạng A. A, A. Bị tầng tầng sóng nhiệt cùng quần quần khói đặc hơn tỉnh béo trưởng quẩy từ lầu 2 té ngã lộn nhào lăn xuống dưới, lầu 2 trước hết nổi lửa, lúc này sớm đã là một mảnh biển lửa. Béo trưởng quầy trên người áo gấm sớm đã là rách nát bất ham, to mọng thân mình làm hắn hành động không tiện hơn nữa này quần quần sóng nhiệt sớm đã hơn đến hắn đầy người đổ mồ hôi. Mồ hôi cùng đuổi mù sớm đã làm hắn nhìn không ra tướng mạo sắc có. Tiểu lầu đại môn bị người từ bên ngoài khóa trái, mặc hắn dùng to mọng thân mình như thế nào va chạm cũng đâm không khai này. Tiểu lầu đại môn, lầu hai bị đốt cháy đang ở một chút suy sụp, sụt, béo trưởng quay tâm cũng đi theo một chút trầm xuống, xem ra hôm nay là nhất định không thể nghi ngờ. Cuối cùng là chịu không nổi này khói lửa mịt mù, mập mạp thân mình theo ván cửa chầm rãi chạy xuống, một tay khẩn bắt lấy môn xuyên. Một tay che ở trước ngực, to như vậy đầu một hoài, lại lần nữa hôn mê qua đi, nhắm mắt lại phía trước trong lòng duy nhất ý tưởng đó là lần này chết chắc rồi. Nếu nói lê thanh đám người gia nhập khiến cho thế cục có điều nghịch chuyển, như vậy hạ trường minh đã đến liền quyết định trận này sẽ sát, chú định sẽ biến thành đơn phương tàn sát. Hạ trường minh rụt ngựa về phía trước, trong tay trường kích quét ngang phía trước chặn đường tử sĩ, xuyên thủng đối phương thân thể, nhiệt huyết tiệm đến đời mặt. Lại có một loại trở về xa trường ảo giác. Cùng hạ trường minh cùng tới rồi thẩm thanh phong, phi thân gia nhập chiến cuộc, một thân hồng y ở trong trời đêm vũ động, dường như đến từ địa ngục thị huyết tu la, bảy thước thanh phong ở trong tay hắn rơi tự nhiên, giống như kia tử thần trong tay thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái. Hạ trường minh mang đến người tuy nói không có võ công cao thầm, nhưng bọn hắn công phu lại là trải qua xa trường rèn luyện, không có dư thừa chiêu thức, ra chiêu đã định sinh tử. Đoàn đội tác chiến, lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, chính là sớm đã trí sinh tử với ngoài suy xét các tử sĩ, cũng khó ở trong tay bọn họ thảo được hảo. Dây lát, mấy phương nhân mã đều đã tìm đến, vây quanh các tử sĩ đơn phương tàn sát như vậy triển khai, thẩm thanh phong cũng từ giữa sân lui xuống dưới. Hạ cẩm làm thêm hương điểm bảo nhi ngủ huyệt, làm hắn lặng lặng dựa vào chính mình trong lòng ngực ngủ yên, cảnh tượng như vậy làm hắn thấy chỉ sợ sẽ ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Cẩm Nhi, không có việc gì đi. Có hay không làm sợ? Hạ Trường Minh rốt cuộc lướt qua chướng ngại, xoay người xuống ngựa ngừng ở hạ Cẩm trước mặt. Hạ Cẩm lại là mở to một đôi mê mang mắt to nhìn hắn, lại là chớp cũng không nháy mắt. Hạ Trường Minh cho rằng nàng là sợ hãi, Cẩm Nhi lại có thể làm cũng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, gì là gặp qua như thế trận trượng. Nhìn đây người huyết ô chính mình tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôn nhu an ủi lại không biết như thế nào xuống tay vươn tay cương ở giữa không trung không biết như thế nào cho phải cẩm nhi phi thân mà đến tiểu mục đưa bọn họ mẫu tử gắt gao ôm vào trong lòng ngực thẳng đến xác nhận bọn họ mẫu tử đều không có việc gì lúc này mới buông ra tay đừng sợ ta tới hạ cẩm nhẹ nhàng gật đầu nguyên bản run rẩy thân mình cũng bình tĩnh trở lại lúc này không có người sẽ truy cứu bọn họ mất lễ nghĩa Mọi người tâm đều tại đây mẫu tử hai người an nguy phía trên. Chiến vương phủ thế tử cũng là một thân thường phục cùng lao nhiếp chính vương sóng vai đi tới, bọn họ cũng là vừa thu lại đến ám hiệu liền hướng bên này đuổi, bất đắc dĩ này đường xá trung quy là xa điểm, chờ bọn họ đã đến khi chỉ thấy đầy đất hải cốt. Con hảo kia mẫu tử hai người còn hảo hảo đứng ở nơi đó, nếu không chỉ sợ muốn nổi điền tuyệt không chỉ một người. Hạ trường minh nhìn trước mắt ôm nhau ba người, Trong mắt lạc không chỉ có thẩm thanh phong có thể hiểu, chậm rãi tiến lên, nhẹ ôm lấy đầu vai hắn cho hắn cổ vũ, có một số việc miễn cưỡng không tới, chúc phúc liên hảo. Kỳ thật hắn gì thường không phải cùng hạ trường minh giống nhau, có người này rõ ràng dơ tay có thể với tới lại là chính mình rỗi tay đem nàng đẩy xa, có việc này biết do không thể vì, lại càng muốn vì này, đả thương người lại thương mình. Ôm nhau hai người ở hạ cẩm trong mắt là thấy thế nào như thế nào ám muội Xuyên thấu qua tiểu mục vai trái nhìn về phía hai người Hạ cẩm đầu đi một mặt chúc phúc tươi cười Lại làm hai người trong lòng một thứ Đau đến càng sâu Chỉ là nàng lại không biết mà thôi Thế cục đã định Giữa sân tử sĩ đã thành giao thất phía trên thị cá Thầm mộ chi một thân nhung trang chậm dai hướng hạ cẩm đi tới Thẳng đến trước người một trượng tả hưu Đơn đầu gối chấm đất Ôm quyền thỉnh tội Thầm mộ chi cứu chủ tới muộn Thỉnh tiểu thư trách phạt Phóng nhãn nhìn lại Thẩm Mộ Chi phía sau gần ngàn đại vệ thấy nhà mình thống linh quỳ rạp xuống đất, sôi nổi xoay người xuống nửa quỳ gối tại chỗ. Nếu nói Thẩm Mộ Chi thật là đến chậm, nhưng lại tình có như nguyện, hắn nguyên bản ở trong cung cương vị công tác, lại thấy chiến vương phủ triệu tập ám vệ tín hiệu, sở chỉ phương hướng càng là say nguyệt lâu phụ cận, căn bản không kịp hướng hoàng đế xin nghỉ, mang theo trong cung gần nửa số thủ vệ liền hướng nơi đây tới rồi, nhưng cuối cùng đường xá tương so mặt khác mấy người là xa chút. Tất nhiên là so người khác tới chậm chút. Hạ cầm bung ra tiểu một tay, đem trong lòng ngực bảo nhi giao cho trong tay hắn, tự mình tiến lên nâng dậy thẩm mộ chi, mộ chi, đứng dậy. Hạ cầm không phải ngốc, nhìn thẩm mộ chi phía sau đen nhìn nghịt cấm vệ quân, thẩm mộ chi này cử chỉ sợ là tư điều cấm vệ quân. Kinh thành bên trong xuất hiện náo động đều có thủ thành quân kinh đô và vùng lân cận ra mặt, Hạ trường minh mang binh tới viện thượng nói được qua đi. Chính là này căn bản là không cần phải hoàng đế tư vệ cấm vệ quân xuất động. Mà lúc này hắn lại mang binh tới cứu, hạ cầm hốc mắt ướt ác, này thật vất vả mới bảo hạ mệnh, quan phục nguyên trước, hắn đây là không muốn sống nữa sao. Lôi kéo thẩm mộ chi đi vào lao nhiếp chính vương trước mặt, hạ cầm bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, đây là nàng lần đầu tiên quỳ lệ sư phụ, liền tính bái sư cũng chưa hành quá như thế đại lễ. Lao nhiếp chính vương bị nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cầm nhi. Làm gì vậy? Sư phụ, Cẩm Nhi cầu ngươi cứu Mộ chi nhất mệnh. Hạ Cẩm vái chào rốt cuộc, quỳ ghé vào lao nhiếp chính Vương trước mặt. Tiểu Mộ ôm bảo nhi rời mắt, hắn này trong lòng hụt hẫng, Cẩm Nhi thế nhưng vì nam nhân khác quy xuống, này trong lúc nhất thời trong lòng ghen tuông quay cuồng, thiếu chút nữa không toan chết chính hắn. Hạ Cẩm cũng thật sự không thể tưởng được hẳn là cầu ai, Thẩm Mộ chi tư điều cấm vệ quân, nàng tuy không hiểu này Phượng Thiên luật pháp, Nhưng không đại biểu nàng vô chi, liền tính không cùng phán nghịch cùng tội, tội chu chín tộc, chỉ sợ cũng là khó thoát vừa chết. Ở đây người luận quyền thế sợ cũng chỉ có sư phụ có lẽ có khả năng cứu hắn một mạng. Chiến vương thế tử đồng tình nhìn nhà mình huynh đệ liếc mắt một cái, yêu như thế trí tình trí nghĩa nữ tử rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Không để ý tới nhà mình huynh trưởng, tiểu mục một mình ở một bên sinh hờn dỗi Thẩm Mộ Chi không nghĩ tới tiểu thư thế, nhưng sẽ vì chính mình quỳ gối người khác trước mặt, cùng nàng cùng nhau hơn 2 năm, hắn biết nàng có bao nhiêu không mừng này quỳ lệ chi lễ, hiện giờ lại là bởi vì chính mình mà đối người khác quỳ xuống. Tiểu thư Thẩm Mộ Chi quỳ gối hạ Cẩm bên người tưởng kéo hắn đứng dậy, lại bị hạ Cẩm ngăn lại. Hạ Cẩm ngẩng đầu vẻ mặt khát cầu nhìn lão nhiếp chính vương, "Sư phụ." Lão nhân ra cuối cùng là có điều động dung. Năm đó ở ái thê mộ trước phát hạ độc thể kiếp này không hề vào chiều, nhưng nhìn quỷ gối chính mình trước người chưa bao giờ mở miệng cầu quá chính mình tiểu nha đầu, lao nhiếp chính vương cuối cùng là không thể nhận tâm tới cự tuyệt, duỗi tay sờ sờ hạ cầm đầu, vừa muốn gật đầu. Lại thấy tiểu mục từ trong lòng lấy ra một khối đen nhánh như mực lệnh bài, hướng thẩm mộ chi ném đi, cầm đi. Thẩm mộ chi duỗi tay tiếp được tiểu mục ném lại đây đồ vật, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ nghe tiểu một thanh âm từ từ chuyển đến, đem cái này cho hắn, chính trực dùng người hết sức, hắn sẽ không khó xử với người, có cái này đủ để cho hắn hướng văn võ bá quan giao đái. Thầm mộ chi lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay sự vật, này vừa thấy dưới lại là sừng sốt, lao nhiếp chính vương cũng theo hắn mục nhìn lại, huyền vũ lệnh. Những người khác có lẽ không biết, nhưng chiến vương thế tử lại là rõ ràng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới này có thể điều động kinh thành 20 vạn thủ binh, đồng thời hiệu lệnh kinh đô và vùng lân cận doanh cùng cấm vệ quân huyền vũ lệnh thế nhưng sẽ ở nhà mình đệ đệ trong tay. Chỉ sợ không chỉ là hắn, chỉ sợ liền phụ vương cũng không biết nhà mình này không hảo công danh, chỉ say mê ngoạn nhạc con nút trong tay lại có không thua hắn quân quyền, hơn nữa vẫn là thủ vệ kinh đô và vùng lân cận yếu địa binh mã. Lão nhiếp chính vương cũng không nghĩ tới hắn kêu hoàng chất thế nhưng sẽ ở lâm trung trước đem như thế quan trọng đồ vật giao cho lúc ấy vẫn là hài tử tiểu mục. Bất quá này có lẽ là hắn kêu hoàng chất cả đời giữa làm nhất đối một sự kiện. Tiểu mục lại không lắm để ý ôm bảo nhi hướng hạ cẩm đi đến, một tay nhẹ nhàng đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Ngươi thiếu tình, ta thế ngươi còn, ngươi để ý người, ta thế ngươi bảo. Nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng chưa khô nước mắt. Tiểu Mục vẻ mặt ôn nhu đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ngữ trung lộ ra vô vàn cùng thương cảm. Thanh âm phảng phất tự xa xôi địa phương truyền đến, "Đừng làm khó dễ sư phụ ngươi, hắn phát quá thể kiếp này không vào triều đình." Hạ Cẩm ngơ ngác bị tiểu Mục ôm vào trong lòng ngực, xoay người nhìn về phía Lão Nhiếp Chính Vương, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Hạ Cẩm vẻ mặt thấy nấy, thấp giọng nói khỉm, "Sư phụ, thực xin lỗi." Lão Nhiếp Chính Vương không sao cả, vẫy vẫy tay, "Lời thề mà thôi." Nếu là vì để ý người phá cũng liền phá, không có gì ghê gớm. Hạ trường minh thân là kinh đô và vùng lân cận doanh thống lĩnh tự nhiên biết tiểu mộc ném ra chính là vật gì, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, chính mình người lãnh đạo trực tiếp lại là ngày thường không chỗ nào chính hình người, mà hắn thế nhưng sẽ bởi vì cẩm nhi nước mắt, đêm này 20 vạn quân quyền tùy tay ném ra. Hạ trường minh cùng thẩm thanh phong nhìn nhau, cẩm nhi tuyển hắn cũng không phải không có đạo lý, ít nhất hắn đãi cẩm nhi thiệt tình không thể so bất luận kẻ nào thiếu thầm mộ chi cúi đầu đứng trang nghiêm hướng tiểu mục hành đại lễ thuộc hạ tạ tiêu giao chờ đại ân khẩn nắm chặt trong tay lệnh bài lại cảm thấy trọng du thiên kim thầm mộ chi trầm khẩu khí đứng dậy hướng hạ cẩm liền ôm quyền tiểu thư thuộc hạ tức khắc hồi cung thỉnh tội còn thỉnh tiểu thư bảo trọng hạ cẩm gật gật đầu nhìn hắn dục ngựa dơ roi xuất chúng rời đi trong lòng cũng là thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đến tận đây lúc sau chỉ hy vọng hắn đừng lại vì chính mình mạo hiểm, thiếu hạ tình nàng còn không dậy nổi. Chiến vương thế tử nhìn về phía hạ cầm ánh mắt không cấm thâm vài phần, này nữ tử như thế thông minh, rồi lại trọng tình, cũng khó trách nhà mình kia mắt cao hơn đỉnh đệ đệ sẽ trung tình với nàng, ngay cả ai thế cùng mẫu thân cũng đối nàng lao mắt mà nhìn. Chiến vương thế tử hướng lao nhiếp chính vương vừa chắp tay, hoàng thúc tổ, chất tôn ra tới đã lâu, phụ vương, mẫu phi còn chờ hồi âm. Chất tôn đi trước một bước, nói hướng chiến vương phủ ám vệ vung tay lên, ám vệ tất cả biến mất ở bầu trời đêm bên trong, chiến vương thế tử tiêu sái xoay người lên ngựa, lâm thịnh hành có khắc thâm ý nhìn về phía hạ cẩm, đệ muội, có rảnh mang theo chất nhi đi trong phủ ngồi ngồi, Phụ vương, mộ phi đều ngóng trông ngươi có thể sớm ngày quá môn đâu. Vốn dĩ chỉ là một câu mời, cố tình chiến vương phủ thế tử lại tại đây quá môn hai chữ thượng cố ý tăng thêm ngữ điệu. Lời này đã có thể hoàn toàn thay đổi hương vị. Hạ cầm lại là một chút đỏ bừng mặt, vội vàng từ nhỏ mục trong lòng ngực lui ra tới, đứng ở lao nhiếp chính vương phía sau, mà những người khác sôi nổi che miệng trong nhà. Này chiến vương thế tử cũng là cái bớn cợt. Tiểu mục nhìn này trong lòng ngực gia nhân đi xa, không lưu đầy cõi lòng hương thơm, nếu không phải bảo nhi còn ngủ yên ở hắn trong lòng ngực, sợ động tác quá lớn bừng tỉnh hắn. Hắn thật đúng là muốn cùng này hư hắn chuyện tốt người đại đánh một hồi. Cuối cùng cũng chỉ là tức giận trắng nhà mình, Ca Ca liếc mắt một cái, muốn lăn mau cốt. Lúc này mới như là hắn đệ đệ sao? Cái kia đầy mặt phiền muộn bộ dáng thật đúng là làm người không quen nhìn. Ha, ha ha. Ta lăn, ta lăn, Thanh Phong cũng tùy ta cùng nhau cốt đi. Chiến Vương Thế Tử cười đến vẻ mặt thoải mái, tùy tay một xả mã cương, quay lại đầu ngựa, hướng Chiến Vương phủ phương hướng chạy như bay. Thẩm Thanh Phong nhìn Hạ Trường Minh liếc mắt một cái, Thấy hắn gật đầu ý bảo chính mình không có việc gì, liền cũng dục ngựa dơ roi tùy cũ chủ mà đi. Long ảnh lắc mình đi vào lao nhiếp chính vương phía sau, túi người thì thầm vài câu liền lắc mình lùi xuống. Lao nhiếp chính vương, xoay người lôi kéo hạ cẩm, cẩm nhi tùy vi sư trở về đi, Ngươi hiện tại nếu là lại hồi phô cũng không an toàn. Hạ cẩm gật gật đầu, nếu là tối nay những người đó lại ngóc đầu trở lại, chỉ sợ còn sẽ liên lụy phô người. Hạ cẩm bọn họ ra tới này, Say Nguyệt lâu hậu viện. Này đây đất bừa bãi đã làm người rửa sạch không sai biệt lắm. Này đây Hạ cẩm cũng không có nhìn đến kia thi hại như núi cảnh tượng. Lê Thanh từ Say Nguyệt lâu trung dắt ra một chiếc xe ngựa, ngừng ở Hạ cẩm trước mặt, Hồng tụ dục đỡ Hạ cẩm lên xe, mà Hạ cẩm lại nhìn Lê Thanh này ngây người. Cái này lúc trước nhất thời mềm lòng nhận lấy thật thà chất phát thiếu niên, không nghĩ tới thế nhưng cũng là cao thủ trong cao thủ. Nhìn hắn phía sau đứng đến mọi người thế nhưng tất cả đều là say nguyệt lâu trung điểm tiểu nhị hạ cẩm đột nhiên cảm thấy vốn nên là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc người thế nhưng trở nên như thế xa lạ hôm nay nếu không phải chính bọn họ đám người có lẽ sớm táng thân hổ khẩu nhưng nếu là bọn họ không phải người một nhà ngược lại là muốn chính mình mệnh đến người đó có phải hay không sẽ liền chết như thế nào cũng không biết không nghĩ tới bọn họ ảnh tàng như thế sâu hạ cẩm dừng lại lên xe nệ bước xoay người mặt hướng lê thanh Lê Thanh, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Lê Thanh nhìn Hạ Cẩm phía sau Tiểu Mục liếc mắt một cái, mới quỳ một gối ở Hạ Cẩm trước mặt, thuộc hạ Lưu Thương gặp qua thiếu phu nhân, thuộc hạ là Lưu Vân Sơn trang ám ảnh, lúc trước không biết là thiếu phu nhân cùng tiểu chủ tử bị tập kích mới không kịp thời ra tay, còn thỉnh thiếu phu nhân trách phạt. Hạ Cẩm hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mục liếc mắt một cái, gia hỏa này bình là chính là như vậy giáo thuộc hạ người sao? Chính mình cùng hắn cái gì quan hệ đều không có, như thế nào liền thành bọn họ thiếu phu nhân. Tiểu Mục sờ sờ cái mũi, lúc trước Mục tử hướng những người này nói lên hạ cẩm khi liền nói là tương lai thiếu phu nhân, mà chính mình cũng là cam chịu thái độ, làm cho thuộc hạ người ở chính mình trước mặt sôi nổi đều lấy thiếu phu nhân xưng hô hạ cẩm. Chỉ là này lưu thương là quá buồn vẫn là cố ý, lén kêu thì tốt rồi, thế nhưng giáp mặt kêu lên. Lên! Chuyện của ngươi ngày sau lại nói, say nguyệt lâu có bao nhiêu các ngươi người, đem danh sách nghĩ một phần cho ta. Hạ cẩm nói xong liền hồng tụ tay bước lên xe ngựa, từ nhỏ muộc trong lòng ngực tiếp nhận bảo nhi chính mình ôm. Làm hồng tụ thêm hương lên xe buông màn xe, tiểu mục hậm hực sờ sờ cái mũi, đây là cự tuyệt chính mình lên xe. Vốn định mượn bảo nhi chi liền có thể là ở trong xe hảo hảo an ủi cẩm nhi một chút, không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng làm người đem chính mình cấp ngăn cản. Nhìn xe ngửa quay đầu, tiểu mục xoay người cấp vừa muốn đứng dậy Lê Thanh một cái thiết hạt rẻ, buồn. Lê Thanh lại bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, nhìn đứng ở tại chỗ tiểu mục đành phải thành thật quỳ dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Di Xuân Lâu sao lại thế này? Đối diện ánh lửa tận trời, nào có như vậy xảo vừa vặn cẩm nhi bị tập kích đối diện tiểu lầu liền cháy. Chủ tử thứ tội, thuộc hạ chỉ tới kịp đem Di Xuân Lâu trưởng quầy sách ra tới, Di Xuân Lâu cũng đã đạp. Lê Thanh thành thành thật thật quỳ dạp trên mặt đất đáp lời, không được tiểu mộc cho phép hắn là không dám vọng tự đứng dậy. Đem hắn đưa đến nhiếp chính vương phủ. Nói xong cũng không đợi lê thanh đáp lời, liền vận khởi khinh công phi thân thẳng truy xe ngựa mà đi. Trở lại nhiếp chính vương phủ, hạ cẩm đem bảo nhi an trí hảo, liền tống cổ hưởng tụ, thêm hương đi xuống băng bó miệng vết thương nghỉ ngơi, từ vừa mới lưu nguyệt, sao băng lại nàng trước mặt hiện thân, lúc này liền càng là quang minh chính đại đi theo bên người nàng. Hạ cẩm nhìn phía sau này hai cái kiểu thiếu nha đầu liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, nếu tưởng lưu tại ta bên người, liền tuy hồng tụ bọn họ xưng ta vì tiểu thư, nếu là làm ta lại nghe được thiếu phu nhân ba chữ, liền từ đâu ra hồi nào đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, làm bọn họ thiếu phu nhân có cái gì không tốt, này hạ tiểu thư vì sao như thế kháng cự đâu, sao băng nghiêng đầu trầm tư, này thiếu gia chứ bỏ, ngẫu nhiên không đáng tin cậy, ai trêu đùa người. Lòng dạ hẹp hỏi, thích ăn dấm ở ngoài cũng khá tốt ta, hạ tiểu thư vì cái gì không thích ăn đâu. Sao băng vẻ mặt mê mang đến nhìn Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt đến so sao băng này tiểu mơ hồ thành ổn nhiều. Xoa xoa sao băng kia tiểu nha đầu đầu, lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm nói cho nàng, thiếu phu nhân, đây là thẹn thùng. Sao băng ánh mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lưu Nguyệt, này hai nha đầu cho rằng chính mình như vậy giao lưu người khác liền không biết. Hạ cẩm tiểu gì thông minh, mà này hai nha đầu biểu tình cũng quá mức rõ ràng, nàng không cần động não cũng có thể đoán chúng bảy tám phân. Hảo cũng không vội thẳng chờ hai nha đầu trả lời, hai người làm mặt quỷ thương lượng nửa ngày, rốt cuộc có chính mình đáp án. Dù sao chủ tử là làm chính mình đi theo thiếu phu nhân bên người bảo hộ nàng, nếu có thể lưu tại bên người nàng, gọi là gì cũng liền không sao cả. Hai người hướng hạ cẩm vừa chắp tay, được rồi một cái giang hồ vị mười phần lễ tiết. Lưu Nguyệt, sao băng Cẩn tuân, thiếu, ách, tiểu thư phân phó. Hoặc là nhất thời không quá thói quen, sao băng này đầu lưới lăng là quải cái con mới đem tiểu thư hai chữ cấp kêu lên. Hạ cẩm phất tay miễn cưỡng tính hai người quá quan, đi xuống đổi thân quần áo, gói kỹ lương thương lại đến. Nhìn này hai người một thân huyết ô, cũng không biết có hay không bị thương. Lúc này hạ cẩm cũng ở vương phủ nha đầu hầu hạ hạ thu thập sạch sẽ. Chỉ là ngấm lại buổi tối sự vẫn là lòng còn sợ hãi. Trung hợp lúc này vương phủ nha đầu quản gia lại đây thông bẩm, tiểu thương, vương ra ở sảnh ngoài bày thiện, thỉnh ngài qua đi dùng nữa. Hạ cầm lúc này mới nhớ tới, chính mình từ buổi sáng đến bây giờ còn không có chính thức dùng qua cơm, này không đề cập tới còn không cảm thấy, này nhắc tới khởi trong bụng càng là một mảnh kháng nghị tiếng động. Hạ cầm quân sắc mặt đỏ bừng, còn hảo vừa mới đi xuống xử lý thương thế hồng tụ lại đây. Chỉ nghe nàng nói, quản gia đại nhân từ từ, tiểu thư đổi thân siêm y thì liền tới. Hồng tụ lấy quá một kiện khoác ra cấp hạ cẩm phụ thêm, vì nàng gắt gao ý khấu lúc này mới đưa nàng xuống lầu. Từ quản gia tự mình tới đón hồng tụ cũng không có đi theo, mà là phản hồi lâu chung chăm sóc bảo nhi, sợ tiểu gia hỏa này tỉnh lại bên người không có quen thuộc người sẽ sợ hãi. Hạ cẩm thấp giọng cùng quản gia nói vài câu, chỉ nghe quản gia nói. Đã phân phó người đem vài vị cô nương cơm canh đưa hướng tiểu lâu, tiểu thư không cần lo lắng. Hạ cầm lúc này mới theo quản gia cùng nhau hướng tới sảnh ngoài mà đi, Hùng tụ đứng ở trên lầu nghe được quản gia nói, khỏe môi chậm rãi gợi lên một đạo không dung phát hiện độ cung. Tiểu thư chính là tiểu thư, liền tính là một chút việc nhỏ cũng sẽ không quên các nàng, đi theo như vậy chủ tử bên người, là chính mình phúc khí, liền tính vì nàng mà chết làm sao này may mắn. Hùng tụ phản hồi trong phòng khi Thấy sao băng bình yên ngồi ở bên cạnh bàn, hồng tụ chỉ là nhíu lại hà mi, vẫn chưa nói thêm cái gì, nàng biết người này là một công tử an bài cấp tiểu thư người, huống chi vừa mới cũng cùng chính mình kể vai chiến đấu quá. Lưu Nguyệt đi theo tiểu thư, ta phụ trách bảo hộ tiểu chủ tử, ta kêu sao băng, về sau các ngươi ra cửa khi ta sẽ đi theo chỗ tối, có việc ngươi kêu ta một tiếng liên hành. Sao băng vô vỗ chính mình còn không có phát dục tốt tiểu bộ ngực. Tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ thượng, vẻ mặt hương phấn chi tình. Hồng tụ từ trước đến nay lãnh đạm, cũng không quen với cùng người ta tế, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái cũng không có ra tiếng, nếu là hiểu biết nàng người liền biết nàng là nghe lọt được. nhiên sao băng cũng không hiểu biết nàng, nhìn nàng kia lãnh đạm bộ dáng. Sao băng càng là khát vọng đến nhìn hồng tụ, muốn dùng chính mình nhiệt tình hòa tan nàng này khối băng cứng. Sao băng thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hồng tụ nhìn vừa mới rõ ràng thấy nàng cười a vì cái gì đối chính mình lạnh một khuôn mặt đâu chẳng lẽ là không thích chính mình sao sao băng càng nghĩ càng khổ sở khuôn mặt nhỏ nhăn thành khổ qua dạng thấy hồng tụ vẫn là không để ý tới nàng liền ủy khuất thấp hèn đầu nhỏ ở kia đối với ngón tay dường như một con chấn kinh manh vật bộ dáng đáng thương cực kỳ hồng tụ hồng tụ cuối cùng là không nhịn xuống phun ra hai chữ Xem sao băng kia tiểu bộ dáng luôn là làm nàng nhịn không được nghĩ đến Bảo Nhi, tâm không cấm liền mềm. Nhiếp chính vương phủ phòng khách, Hạ Cẩm đám người ăn cơm xong, bọn nha đầu nhanh nhẹn thu thập cái bàn, đưa lên trà nóng, Hạ Cẩm trong tay phùng chung trà ngây người. Lão nhiếp chính vương cùng tiểu mục lo lắng nhìn nàng, biết hôm nay phát sinh sự quá nhiều, phòng trưng nàng nhất thời còn tiếp thu bất quá tới. Lúc này một đạo hắc ảnh rơi xuống tiểu mục trước người, "Chủ tử, Di Xuân lâu trưởng quay tỉnh." Hạ Cẩm nghe được thanh âm xoay mặt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Lê Thành, phục lại sốt sốc mí mắt ý bảo Tiểu Mộc giải thích, hôm nay phát sinh sự quá nhiều, hiện tại nàng trong óc như có một đoàn hồ nháo, căn bản vô pháp tự hỏi, vẫn là nghe nghe Tiểu Mộc nói như thế nào. Hôm nay Cẩm Nhi ở Tây Nguyệt Lâu phụ cận bị tập kích, mà chúng ta đến lúc đó đối diện Di Xuân Lâu lại đột châm lửa lớn, ta hoài nghi Cẩm Nhi bị tập kích khi kia làm chủ người liền tại đây Di Xuân Lâu Trung. Sợ ở Di Xuân Lâu xa suốt hạ cái gì nhược điểm bị chúng ta phát hiện lúc này mới phóng hỏa thiêu lâu, liền làm người cứu này Di Xuân Lâu trường quài, có lẽ hắn nơi đó có thể có làm chủ người manh mối. Lão nhiếp chính vương gật gật đầu, tiểu mục làm việc quả nhiên chu toàn, nếu người tỉnh, chúng ta đi xem đi. Lão nhiếp chính vương đi đầu, hạ cẩm cũng buông trong tay trung trà cùng tiểu mục cùng vai đi theo cùng hướng tới xương phòng mà đi. Béo trưởng quay có lẽ là mới vừa tỉnh. Người còn không thập phần thanh tỉnh, tiểu mục đám người đẩy cửa mà nhập, nghe được tiếng vang kêu béo trưởng quầy xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa, nhìn thấy tiểu mục bùn một tiếng từ trên giường lăn xuống dưới. cái ngã lộn nhào còn không dễ dàng lăn đến tiểu mục bên chân, quy dạp trên mặt đất một cái kính dập đầu, hầu ra cứu mạng, hầu mệnh cứu ta. Là An Vương! Là An Vương muốn sát hạ tiểu thư, hắn còn muốn giết ta diệt khẩu. Hầu ra cứu ta! Béo trưởng quay quỷ gối tiểu mục trước mặt mánh rộp đầu, sớm đã là nước mắt và nước mũi đều hạ, khóc không thành tiếng, ngẩng đầu hướng tiểu mục kể ra ngay lúc đó tình cảnh, trong mắt sợ hãi không giống làm bộ. An vương Người là nói an vương Tiểu mục trong tay háo thiết quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt muốn chết, trên trán gân xanh nổ lên, an vương ngươi thật lớn gan. lão nhiếp chính vương một phen nắm khởi trên mặt đất béo trưởng quài, đem nói rõ ràng. Lão nhiếp chính vương lâu không ở kinh thành lộ diện, trong kinh người quen biết hắn cũng không nhiều. Này đây béo trưởng quầy cũng không nhận thức hắn, chỉ là cùng tiêu giao hầu đứng chung một chỗ tự không phải người bình thường. Béo trưởng quầy nôm nớp lo sợ nhìn trước mặt người, cái kia muốn sát hạ tiểu thư người, làm ở trên xe lăn, thủ hạ người đều gọi hắn vương ra. Lão nhiếp chính vương tùy tay đem béo trưởng quầy vứt trên mặt đất, quả thật là hắn, đáng chết. Lúc trước chỉ không nên chỉ phế hắn hai chân. Hẳn là sớm kết quả hắn mới là. Tê Béo Trưởng quầy đau khổ như mày, trên người vốn là có bỏng, cái này càng là đụng vào miệng vết thương thượng. Chỉ là hắn không dám đoán trách điểm này thương cùng mạng nhỏ so sánh với còn không đáng nhắc tới. Béo Trưởng quầy rất sợ tiểu mục không tin, vội vàng từ trong lòng móc ra một cái đồ vật. Hầu ra, tiểu nhân có chứng cứ. Con thỉnh ngài cứu cứu tiểu nhân. Hầu ra ngươi xem. Béo Trưởng quầy đưa lên trong tay đồ vật chỉ hy vọng có thể đổi đến một tia sinh cơ, nếu là, nếu là hầu gia không cứu hắn, chỉ sợ hắn liền phải không thấy được ngày mai mặt trời mọc. Tiểu Mục nhìn về phía béo trưởng quẩy trong tay đồ vật, trong mắt hận ý càng sâu, quả nhiên là hắn. An Vương xe lăn mãi đương xem ngàn cơ lão nhân sở chế, dung chính là ngàn năm gỗ mun, thế gian hiếm thấy. Mà Di Xuân lâu trưởng quẩy trong tay đồ vật, đúng là từ bị tấn vương đá toái xe lăn chung nhặt lên gỗ mun mảnh nhỏ. Tiểu Mục hiện tại có thể nói là trong cơn giận dữ, An Vương. Giám động người của hắn liền phải chuẩn bị tốt muốn thừa nhận đại giới. Hạ Cẩm nhìn về phía sư phó cùng Tiểu Mục sắc mặt, cũng cảm thấy không thích hợp. Cái này An Vương là người nào, chính mình cùng hắn cũng không nhận thức, càng chưa nói tới An Tết. Liên từ vừa mới bị tập kích đến bây giờ nàng cũng vẫn luôn cho rằng là Huệ Dương quận chúa người nhà việc làm, phải vì Huệ Dương quận chúa báo thù mà đến. Xem ra sự tình xa không bằng chính mình tưởng đơn giản. Nhìn sư phụ thần sắc tựa hồ cũng cùng này An Vương có mỗi này phương diện sâu xa mới đúng. Chẳng lẽ là sư phụ vẫn luôn không chịu cùng nàng cùng Bảo Nhi tương nhận, lại có phương diện này nguyên nhân ở. An Vương, cớ gì giết ta? Hạ cẩm đẩy ra vừa mới vẫn luôn che ở chính mình trước người người, chậm rãi tiến lên, túi người hỏi kia ngã trên mặt đất béo trường quài. Quỷ A thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ Vương Phủ, bị Bảo Nhi mọi người đều bị này thành cấp bừng tỉnh, chỉ là này trong vương phủ người quy củ nghiêm ngặt cũng không dám dễ dàng tìm hiểu chủ nhân ra sự, ngay mặt sau không có gì động tĩnh lại đều xôi nổi về phòng. Quỳ a, không cần lại đây, không cần lại đây, không phải ta yếu hại ngươi, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm người đến mạng, đi tìm an vương. là hắn nói muốn đem kia tiểu tử bẩm thây vạn đoạn, cầu xin ngươi không cần lại đây. Ngươi phải cho ngươi nhi tử báo thủ liền đi tìm an vương a. Béo trưởng quay nhắm chặt hai mắt, hai chân cùng sử dụng sau này lui, biên lui biên đều. Tuy nói nói năng lộn xộn nhưng hạ cẩm vẫn là từ giữa nghe ra điểm cái gì. Câm miệng. Đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Hạ cẩm một chân chiều béo trưởng quay đá vào, hai mắt bạo đột thập phần dữ tợn. Béo trưởng quay ăn một chân rốt cuộc thoáng an tĩnh lại, chỉ là hắn vẫn không dám mở hai mắt, liền sợ thấy cái gì thứ không tốt. To mọng thân mình xúc ở góc tường, biến thành một cái nặc đại thịt cầu. Nông nớp lo sợ đáp lời, là An Vương. Chính miệng hạ lệ. Muốn đem kia tiểu tử bầm thây vạn đoạn. Thật sự. Lần này Hạ Cẩm xác nhận chính mình không có nghe lầm. Cắn khẩn sau nha tạo từng câu từng chữ đích xác nhận nói. Người xác định hắn nói chính là kia tiểu tử, không phải bọn họ. Tiểu nhân nghe được thiên chân vạn xác An Vương nói thật là kia tiểu tử. Béo trưởng quay ôm đầu không dám nhìn Hạ Cẩm nhưng là nàng hỏi nói lại không dám không đáp. Hảo, thức hảo, tốt tàn nhẫn hạ cẩm từng bước một rời khỏi sương phòng, trên mặt ý cười còn tại, lại là thấy thế nào như thế nào giữ tợn, một thân túc sát chi khí lại là duệ không thể đỡ, ngay cả lao nhiếp chính vương cũng không dám tới gần nàng một bước. Mọi người trong lòng thượng mới sáng tỏ, một hồi ám sát nguyên lai like là hướng về phía cái kia đáng yêu hài tử tới, lao nhiếp chính vương cũng là hối hận không thôi, chính mình sớm hẳn là nghĩ đến. Nếu là nhiều an bài chút nhân thủ ở bọn họ bên người thì tốt rồi. Lưu Nguyệt đi theo hạ cẩm bên người, trong lòng thất kinh, nàng âm thầm đi theo hạ cẩm cũng có chút nhật tử. Ngày thường thoạt nhìn rất hiền hòa một người, nguyên lai nóng giận lại là như thế làm nhân tâm kinh. Hiện giờ tiểu thư này khí chẳng chính là so với chủ tử tới cũng không nhường một tấc. Hạ cẩm vẫy lui hồng tụ, sao băng, một mình ngồi ở mép giường, nhẹ vô về bảo nhi kia ngủ say khuôn mặt nhỏ. Trong mắt lại là yêu thương. Nghĩ đến hôm nay thiếu chút nữa liền mất đi cái này đáng yêu hài tử. Trong mắt sát khí đầu hiện. An vương. Người muốn giết ta nhi tử. Vậy ngươi làm tốt nên đón ta ôm phục chuẩn bị sao. Cùng thân ôm bảo nhi nằm xuống. Hạ cầm đem chính mình mặt cùng bảo nhi dán ở bên nhau. Giống như chỉ có này giống mới có thể làm chính mình an tâm giống nhau. Tiểu mục từ ngoài cửa sổ nhìn này ôm nhau mà ngủ mẫu tử. Dựa nghiêng tại đây song cửa sổ phía trên. Nhắm mắt An Thần làm bạn bọn họ. Sắc trời hơi lượng Hạ Cẩm liền đã đứng dậy, thu thập thỏa đáng liền cũng gọi Bảo Nhi lên, thế tiểu ra hỏa thu thập thỏa đáng, làm người chuyển đồ ăn sáng. Mẫu tử hai người ngồi ở bên cạnh bàn, Bảo Nhi uống trong chén gạo kê cháo mắt buồn ngủ ngông lung đối Hạ Cẩm nói, Mẫu thân, Bảo Nhi tối hôm qua làm thật đáng sợ ngộng, mơ thấy có thật nhiều hắc ý hề nhân truy chúng ta, thật đáng sợ. Hạ Cẩm sử suốt. Hóa ra này không ra hỏa đem đêm qua kia kinh tâm một màn trở thành ác ngộng kia cũng hảo, đừng sợ, có mâu thân ở Bảo Nhi bên người, mâu thân sẽ không làm bất luận kẻ nào đã chịu Bảo Nhi. Hạ cầm dối tay xoa xoa Bảo Nhi đầu nhỏ, lại không có thấy tiểu ra hỏa ở bàn hạ nắm chặt gắt gao tiểu nắm tay. Dùng bãi đồ ăn sáng Bảo Nhi xảo muốn đi cấp ra ra thỉnh an, hạ cầm liền phóng hắn cùng hồng tụ một khối đi. Đương nhiên còn có sao băng kêu nha đầu cũng tự động tự phát đi theo bảo nhi phía sau. Có lẽ là sao băng vốn chính là một bộ tiểu hài tử tâm tính, bảo nhi thế nhưng cũng thập phần thích nàng, nhìn tiểu gia hỏa tung tăng nhảy nhót nắm hai người tay hướng về chủ viện mà đi. Thằng đến rốt cuộc nhìn không tới đi xa bóng dáng, hạ cẩm mới làm người bị bút mực, để bút rơi tự nhiên, một lần là xong, nhẹ nhàng làm khô tin thượng dư mặc, đem nó tinh tế chiết hảo thu vào phong thư. vũ Nhẹ gọi một tiếng, Hạ Vũ lắc mình cung đứng ở Hạ Cẩm trước người, ôm quyền hành lễ. "Tiểu thư, mang này phong thư hồi hạ gia thôn, làm lang trung tốc tới kinh thành, vào kinh sau không cần tới gặp ta, muốn như thế nào làm đều viết tại đây tin trung. Từ nay về sau ngươi liền đi theo hắn bên người nghe hắn phân phó hành sự, bảo hắn ở kinh thành an toàn." Hạ Cẩm lược hơi trầm âm, tiếp tục nói, "Mang Hương Nhi cùng nhau đi, nói cho nàng chồng kinh sự có hiểu rõ đoạn ta liền hồi thôn." Đến lúc đó chắc chắn làm thẩm thanh phong cho nàng một công đạo, lúc này trong kinh cũng không an toàn, làm nàng đi về trước. Không phải nàng muốn dám Hương Nhi đi, mà là kế tiếp nàng muốn đối mặt người không hề là thương nhân phú hộ, mà là hoàng thân hậu duệ quý tộc. Nếu là hơi có sai lầm Hương Nhi tất bị nàng sở mệnh, trở về so ngốc tại trong kinh an toàn. Phất tay làm trời mưa đi, hạ cẩm thay đổi thân siêm y để mang theo thêm hương hướng về lao nhiếp chính vương trong viện đi đến. Vòng qua chín khúc hành lang gấp khúc, hạ Cẩm vô tâm thưởng thức này viên trung cảnh đẹp, tương so cùng này đỉnh đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo, nàng càng muốn biết An Vương cùng sư phụ có gì thù hận, thế nhưng sẽ hướng một cái hải tử xuống tay. Sư phụ, không cần kinh người thông báo, hạ Cẩm một đường thông suốt đi vào chủ viện, trong viện lao nhiếp chính Vương cùng tiểu mục mang theo bảo nhi chơi đùa, nhất phái hòa thuận vui vẻ bộ dáng, cực kỳ giống tổ tôn tam đại. Nghe được hạ cẩm thanh âm lao nhiếp chính vương buông trong lòng ngực Bảo Nhi, hướng hắn mây tay. Hạ cẩm chậm rãi tiến lên, ở sư phụ chỉ định vị trí ngồi định, nàng vì sao mà đến không cần nói cũng biết. Làm hồng tụ mang theo Bảo Nhi đi trước một bên chơi, lão nhiếp chính vương cuối cùng là thở dài đem năm đó sự một năm một mười nói cùng nàng nghe. Nói như vậy, kia an vương chân là người làm người đánh gãy, hắn là tới báo thủ. Ngươi ban đầu không cùng chúng ta tương nhận đơn giản là ngươi ở kinh thành kẻ thù quá nhiều phòng không lắm phòng." Hạ Cẩm nghe xong lão Nhiếp Chính Vương tự thuật cho cuối cùng tổng kết, Hạ Cẩm liếc lão Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái, lão nhân ra trong lòng nhảy dựng, không biết hắn nếu nói là Cẩm Nhi có thể hay không nhảy dựng lên mang hắn. Trầm ngâm thật lâu sau, lão Nhiếp Chính Vương thở dài một tiếng, mới chậm rãi lại mở miệng, "Ai, vi sư cũng là thập phần hối hận." Hạ cẩm nhìn lao nhiếp chính vương cũng không nói chuyện, lấy nàng sư phụ tính tình không có khả năng là hối hận lúc trước đánh gậy an vương hai chân sự, bưng lên trên bàn nước trà chậm đợi bên dưới. Lúc trước nên liền hắn đầu góc cũng nên đánh cho tàn phế. Lao nhiếp chính vương hai mắt trừng tròn trịa, vẻ mặt biết vậy chẳng làm biểu tình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hạ cẩm điểm môi. Ngươi còn có bao nhiêu kẻ thù. Nói ra ta cũng hảo để phong điểm, miễn cho khi nào lại chúng ám chiêu. Lão nhiếp chính vương vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Cẩm, "Ta đều nhiều ít năm không ở trong kinh, nào có như vậy nhiều kẻ thù, nếu không phải đường gả Thanh Thanh sơ gả, thái hậu kia lão chủ chứa liền tưởng đem An vương nhét vào nhiếp chính vương phủ, mị kỳ danh rằng là làm ta lão nhân ra thừa hoan rồi gối. Kỳ thật chính là lợi dụng trong tay ta lợi thế tới mưu triều soán vị, ta cũng sẽ không nhất thời chi khí liền đem người đánh cho tàn phế ném văng ra, ngươi thật đương sư phụ ngươi lại như vậy hung tàn người sao?" Lão nhiếp chính vương càng nói càng oán giận, ngón tay khớp xương bị niết đến răng rắc rung động, chỉ là nói xong lời cuối cùng lại trở nên thập phần ai hoán, nhìn hạ cẩm chờ nàng trả lời. Hạ cẩm mặc kệ hắn, hắn thật đúng là đương chính mình là cái gì người tốt sao? Cũng coi như là biết sư phụ cùng an vương ăn tết, cũng biết này an vương sau lưng có thái hậu làm chỗ dựa, chính mình về sau nhiều để phòng điểm đó là bất quá, an vương bất quá là cái tàn phế vương gia. Cư nhiên có thể xuất động như vậy nhiều tử sĩ tới ám sát Bảo Nhi, điểm này làm hạ cẩm thập phần tò mò. Không chi thức còn biết thưởng thức, này tử sĩ lại há là như vậy hảo hấn dưỡng, tiền tài, nhân mạch giống nhau không thể thiếu, mà vừa mới sư phụ cũng nói Thái Hậu tưởng như phản, nàng nếu đem An Vương đưa cho sư phụ, cũng liền không phải muốn cho An Vương đương Hoàng đế, thuyết minh Thái Hậu muốn đỡ giá trị có khác một thần, nói cách khác ở An Vương sau lưng trừ bỏ Thái Hậu còn có một người. Thái hậu muốn cho ai làm hoàng đế. Hạ cẩm loáng thoáng cảm thấy có cái tên liền phải buột miệng thốt ra, nhưng chính là nghĩ không ra. Thần vương. Thái hậu trưởng tử. Hạ cẩm cứng lại, nguyên lai là hắn. Nói như vậy lúc trước thanh diệp chùa sau núi ngẫu nhiên gặp được quả nhiên là hắn một tay kế hoạch. Lúc trước chỉ sợ còn không biết chính mình cùng sư phụ quan hệ, nói vậy hướng về phía trường mình ca tới. Thật là đê tiện, này huynh đệ hai người đều thích hướng về phía tiểu hài tử xuống tay quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt. Hạ cẩm trong lòng thập phần không mừng loại người này. Xem hạ cẩm cũng vẻ mặt toán giận bộ dáng, tiểu mục không cấm lắc đầu, này kinh thành thủy qua sâu, xa không bằng nông thôn đến bữa bãi vui sướng, chờ bên này sự một, hắn liền đem nên còn đồ vật còn cấp hoàng huynh, còn tuy cẩm nhi hồi hạ ra thôn đi. Chỉ là trước mắt cẩm nhi còn phải lưu tại trong kinh. Về sau không thiếu được muốn cùng này, người này chu toàn không bằng vẫn là đem này trong kinh thế cục nói cùng nàng nghe hảo. Lấy cẩm nhi thông minh về sau lộ muốn đi như thế nào nàng cũng sẽ có chính mình phán đoán. Cầm lấy trên bàn quả táo chậm rãi tước, lại đem chúng nó cắt thành tiểu khối, để vào tiểu địa chung. Người tặng một điệp cấp cách đó không xa chơi đùa bảo nhi, đem dư lại đẩy đến hạ cẩm trước mặt, mới lại chậm rãi mở miệng. Ta tưởng lần này hẳn là an vương tự tiện hành động. Thái Hậu cùng Tấn Vương hẳn là trước đó không biết tình. Nếu là kia hai người đa mưu túc trí, hiện giờ tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay, ngược lại là dụ chi lấy lợi, mượn sức ngươi mới là. Nhất định ngươi phía sau nhưng có bọn họ nằm mơ cũng tưởng được đến thủ vệ kinh thành 20 vạn binh quyền, nếu là có thể đem ngươi kéo vào bọn họ trận doanh, này ngôi vị hoàng đế nhưng tương đương dễ như trở bàn tay. Lào nhiếp chính vương nghe xong hắn phân tích cũng chậm rãi gật đầu. Không thể không nói này, tiểu mục thật là cái hiếm có nhân tài. Hạ cẩm lại không để bụng, đó là Thái Hậu cùng Tấn Vương cho rằng, nhưng là hôm qua trường mình ca cùng mộ chi nhìn thấy kia khối đen nhánh thẻ bài khi biểu tình, hạ cẩm ly đến gần chính là xem rõ ràng, đều là kinh ngạc hoặc không thể tưởng tượng, lại mang theo súng kính, nói vậy cái kia thẻ bài liền như ở võ hiệp tiểu thuyết trung bình thấy cái gì mình chủ lệnh cùng loại, có thể hiệu lệnh giang hồ. Mà tiểu mục trong tay kia khối còn lại là có thể hiệu lệnh trường minh ca cùng thẩm mộ chi trong tay quân đội, nếu nói khống chế kinh thành 20 vạn binh mã người là hạ trường minh cùng thẩm mộ chi còn không bằng nói trên thực tế là khống chế ở hắn tay. Lúc trước ở dầm rộ chấn liền biết hắn thân phận không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới lại là như thế tôn quý, liền tính hạ cẩm mới tới kinh thành, nhưng này tiêu giao hầu đại danh vẫn là như sớm bên hai. Quả thực có thể nói, làm người không biết tiêu giao hầu. Tung đến Hoàng Đô cũng nguồn công. Nhìn đến Hạ Cẩm thân sắc, Tiểu Mục cũng chỉ là cười cười. Loại sự tình này không cần giải thích, mà không biết từ chỗ nào giải thích. Đem Tiểu Đao thả lại chỗ cũ, Tiểu Mục nói ra một kiện nhất lệnh Hạ Cẩm quan tâm sự. Bảo Nhi cuối cùng một mặt giải dược, trên đời cận tồn duy nhất một gốc cây huyết liên nhụy liền ở Thái Hậu trong tay. Hạ Cẩm trước mắt sáng ngời, thượng kinh vốn dĩ chính là vì Bảo Nhi giải độc, hiện giờ rốt cuộc có giải dược rơi xuống. Nàng như thế nào có thể không vui, chỉ là còn không đợi nàng do hỏi, tiểu mục kế tiếp một câu lại là đem nàng mới vừa bốc cháy lên một tia hy vọng cấp đánh vỡ. Hạ cẩm trước mắt sáng ngời, nàng tới kinh thành vốn dĩ chính là vì bảo nhi giải độc, hiện giờ rốt cuộc có giải dược rơi xuống, nàng như thế nào có thể không vui, chỉ là còn không đợi nàng do hỏi, tiểu mục kế tiếp một câu, lại là đem nàng vừa mới bốc cháy lên một tia hy vọng cấp hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ là giật nay mới thôi. Chúng ta cũng chưa có thể tra được này huyết liên đến tuột cùng bị thái hậu này lao thái bà cấp dấu ở địa phương nào. Ta chỉ phải đến tuyên báo, kia lão chủ chưa tính toán là thiên thu ngày sinh là lúc ăn vào trình viên huyết liên, hảo kéo dài tuổi thọ. Nếu là trước đó lại tra không xuất huyết liên nơi, như vậy chỉ có thể ở thái hậu thiên thu đỡ tiệc cường đoạt. Nói đến này tiểu mục cũng là mày hơi ninh, thiên thu hiến còn có hơn 2 tháng, cũng không biết bảo nhi có thể hay không chờ thượng lâu như vậy. Hạ cầm nhìn trầm chầm, chầm bản chung trái cây, tâm tư lại hoàn toàn không ở này trái cây phía trên, nàng nghĩ đến là vừa rồi tiểu mộc nói những lời này đó. Đoạn. Bất quá là hạ hạ chi sách. Như thế quý trọng đồ vật, thái hậu có thể không hề phòng bị nhậm người đoạt đi. Nguyên bản sư phụ đã sớm biết huyết liên ở người nào tay, nhưng lại chậm chạp không có đắc thủ. Thái hậu nghĩ muốn cái gì đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng rõ ràng đến sư phụ đi không muốn lấy này tới trao đổi. Hạ cẩm mặt vô biểu tình nhìn lao nhiếp chính vương liếc mắt một cái, phục lại túi đầu chấm tư, chỉ thấy lao nhân ra trên mặt lại là ngượng ngùng. hắn biết hạ cẩm lúc này ý nghĩ trong lòng, có lẽ còn sẽ hoán hắn, hận hắn. Nhưng có một số việc hắn không thể làm, không thể vì bản thân chi tư, đem thiên hạ lê dân đặt mình trong cùng nước sôi lửa bỏng bên trong. Kỳ thật hạ cẩm cũng không trách hắn, nay cổ đại người ăn sâu bén dễ truyền thống quan niệm ở kia, nàng cũng sẽ không buộc hắn thỏa hiệp. Nhưng là Bảo Nhi là nàng bà bối, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không buông tay, tùy ý hắn sinh mệnh ở chính mình trước mắt chậm rãi trôi đi. Ngưng thần, một cái chủ ý xuất hiện ở Hạ Cẩm trong đầu, chỉ là có thể hay không hành, còn phải hỏi một chút sư phụ, nhất định này thật mạnh thâm cung bên trong có thể có mấy phần chân tình nàng không được mà chi. Đôi tay chống mặt bàn đứng dậy, Hạ Cẩm nhìn cách đó không xa cùng sao băng cười đùa thành một đoàn Bảo Nhi, khóe mắt mi hơi cũng nhiễm một chút ý cười. Nàng bảo nhi, nàng bảo bối nàng nhất định phải nghĩ cách lưu lại, lúc này mới không công nàng sống lại một đời, trong lòng hạ quyết tâm tạm thời phóng An Vương một con ngựa, này thủ trước cho hắn nhớ thượng. Sư phụ, Thái Hậu cùng An Vương cảm tình như thế nào, nếu là huyết liên có thể trị An Vương chân tật, nàng sẽ lấy ra tới sao? Hạ cầm ngưng mi xoay người vẻ mặt chờ mong nhìn lão nhiếp chính Vương. Không có khả năng, An Vương năm đó chân là vi sư tự mình ra tay lộng tàn. Vi sư là dùng nội lực thấm tiến hắn xương đuổi, sử thái y đi trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem hắn xương đuổi tiếp hồi tại chỗ. Hơn nữa chân tật đã có mấy năm, chính là vi sư tự mình ra tay cũng không có khả năng chữa khỏi chân tật, huyết Liên tuy có sinh tử nhân nhục bạch cốt chi hiệu, lại cứu không được cốt thương. Hắn không nghĩ tới hạ cẩm hiểu ngầm nghĩ đến dùng trị an vương chân tật mánh lưới lửa gạt thái hậu huyết Liên. Chủ ý này tuy hảo nếu là không thấy hiệu quả Thái Hậu lại sao lại dễ dàng giao ra huyết liên. Hắn không thể không cảm thán cẩm nhi thông tuệ, chỉ là lúc trước là chính mình động tay, An vương thương hắn lại rõ ràng bất quá, nếu nếu có thể chị cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay. Này đó sư phụ không cần phải xem vào, chỉ cần trả lời ta Thái Hậu có thể hay không vì An vương mà lấy ra huyết liên liền thành. Hạ cẩm vẻ mặt tự tin, làm người không dám nghi ngờ. Mà Tiểu Mục cũng không từng hoài nghi quá nàng lời nói, nha đầu này chỉ cần nàng dám nói xuất khẩu liền nhất định làm đến, nàng sáng chế tạo kỳ tích còn thiếu sao. Nếu đổi thành Tấn Vương còn có khả năng, An Vương không có khả năng. Tiểu Mục lắc đầu, đại lao nhiếp chính Vương trả lời hạ cẩm vấn đề, vẻ mặt thương xót biểu tình, dường như ở đồng tình kia không bị mẹ đẻ nhìn chúng, ngược lại đem hắn trở thành huynh trưởng lưu sự quân cờ An Vương đồng thời tiểu mục cũng ở suy xét hạ cẩm chủ ý, tất yếu là có thể cho người ám sát tấn vương, nếu là đem hắn làm cho chỉ còn một hơi, nói không chừng có thể lừa đến kia láo thái bà trong tay trí bảo cũng không nhất định, nhất định nếu là tấn vương đã chết, an vương lại là cái tàn phế, ai có thể tới giúp nàng thỏa mãn nàng dạ tâm? Chỉ là tấn vương bản thân chính là cái cao thủ, thủ hạ càng có người tài ba vô số, nếu thật là như vậy hào ám sát, hoàng đế sớm phái người giết hắn. Cần gì phải cả ngày lo lắng hắn sẽ mưu phần đâu. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không thể đi này bước cờ, vẫn là nghe nghe cẩm nhi có cái gì ý tưởng đi. Nói đến tấn vương hạ cẩm liền nghĩ đến cái kia nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thật gian trá rảo hoạt người nào đó, mày hơi ninh, không thể không nói hạ cẩm lúc này cùng tiểu mộc nghĩ đến một khối đi. Chỉ là nàng cũng thực mau từ bỏ cái này ý tưởng, người kia không đơn giản, chỉ sợ một kích không thành. Về sau lại khó có cơ hội. Hơn nữa tương đối với hắn, Hạ Cẩm càng thích An Vương, thích xem hắn ở chưa khỏi chân tật hy vọng chung, đau cũng vui sướng, cuối cùng chờ đợi nàng cho hắn tuyệt vọng một kích. Nếu là, chỉ dùng nửa đóa huyết liên cùng một viên liên huy đâu. Hạ Cẩm thử thăm dò hỏi ra An Vương ở Thái Hậu cảm nhận chung giá trị, không biết hắn còn có đáng giá hay không này nửa đóa huyết liên. Nay tiểu mục cũng là khó khăn đến, Thái Hậu làm người ích kỷ. Nếu là An Vương lấy không ra tương ứng chỗ tốt, chỉ sợ liền tính thân sinh nhi tử, Thái Hậu cũng sẽ không để trong lòng. Ta xem có thể thử một lần, người đem việc này tiết lộ cho An Vương, đến nỗi hắn như thế nào bắt được này huyết liên làm hắn nghĩ cách. Liên nhụy có độc Thái Hậu cũng không dám dễ dàng dùng, nhưng đồng thời cũng là trí bảo. An Vương tưởng bắt được này hai dạng đồ vật chỉ sợ phải tốn thượng vừa lật đại giới mới được. Liên đêm qua một dịch. Lão nhiếp vương cũng biết an vương cũng không như ngoại giới đồn đãi chỉ là cái không đúng tí nào tàn phế đơn giản như vậy, ám sát một cái hài tử thế nhưng bỏ ra động gần trăm tên tử sĩ, chỉ sợ trong tay hắn tử sĩ còn xa không kịp cùng này. Nếu là hắn chịu lấy này làm trao đổi chỉ sợ thái hậu cũng sẽ suy xét suy xét, liền tính cuối cùng vẫn là không có thể bắt được huyết liên hụy, ít nhất việc này cũng có thể làm này mẫu tử hai người sinh ra ngăn cách, thậm chí sẽ phản bội cũng không nhất định cũng có thể suy yếu Thái Hậu một đảng lực lượng. Tiểu mục cũng gật gật đầu, quấy đục này một hồ thủy đối bọn họ cũng là có lợi. Không cần, việc này ta đã an bài qua, nửa tháng sau đều có thần y lì vào kinh, đến lúc đó còn thỉnh sư phụ âm thầm tương trợ, gần đoạn nhật tử, liền lao sư phụ vì Bảo Nhi điều trị hảo thân mình mới là nguyên bản dùng để trả thù an vương biện pháp, không nghĩ tới hiện tại thành bộ lấy Bảo Nhi giải dược thủ đoạn, nếu là Bảo Nhi được cứu trợ, kia liền cũng là ngươi thường thường một lần nữa đứng lên tư vị. Lão nhiếp chính vương nghe được hạ cẩm như thế khách sáo nói, cũng biết nha đầu này trong lòng có đoán, chỉ là chính mình sinh vì phượng thị con cháu, trên vai có đẩy không khai trách nhiệm, có một số việc cũng không phải có thể tùy ý mà làm, chỉ hy vọng lần này có thể thế bảo nhi thuận lợi lấy về giải dược, có lẽ nha đầu này còn có thể nguyện lượng hắn đi. Tiểu mục nhìn này thầy cho hai người ở chung hình thức để tránh có điểm buồn cười. Này ấn lẽ thưởng tới nói chỉ có sư phụ gian dạy đồ nhi phân, nào có giống như vậy sư phụ ngược lại sợ đồ nhi. Nhớ tới lúc trước ở rầm rội chấn hạ cẩm muội khi nhắc tới nàng kia vô lương sư phụ khi, tiêu nghiến răng nghiến lợi biểu tình, tiểu mục thật đúng là thế lão nhiếp chính vương nuốt mồ hôi, đồng thời cũng ở trong lòng tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Hôm nay chú định không phải bình thường một ngày, kế hôm qua hoa đăng hội phát sinh sự, như tiểu mục sở liệu giống nhau. Hoa Thái Sư không chỉ có không dám cáo ngự trạng, dù sao đương triều nhận sai, thỉnh cầu Hoàng thượng trách phạt. Như thế hảo Khan sự, có thể chính đại quang minh trừng phạt Thái Hậu một đảng, Hoàng đế tự nhiên sẽ không bỏ qua, đương triều phạt này hai triều nguyên lão, quan hàng một bậc, phạt phụng một năm, giao trách nhiệm lâm triều sau tự mình đi nhiếp chính vương phủ nhận lỗi. Việc này tuy làm Hoàng đế long tâm đại duyệt, nhưng lại có một khắc kiện là làm hắn thập phần khó chịu. Trong triều đình ngự sử đại phu cầm trong tay Ngọc Huê, tiến lên một bước bái hạ, khởi bẩm bệ hạ, lao thần có buồn muốn đấu. Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía người này, đến không phải không mừng với hắn, mà là này ngự sử đại phu cũng là hai triều lao thần, trung chính ngay thẳng, không biết biến báo, hắn dâng sớ trừ bỏ buộc tội đó là buộc tội, thật sự làm hoàng đế thích không nổi. Ái khanh sở tấu chuyện gì? Chỉ là không mừng về không mừng. Nhân ngự sử đại phu vốn là chuyên tư giám sát đủ loại quan lại tư chi chức, làm thiên tử lâm triều, không có lý do gì không nghe gián ôn, không thu dâng sớ đạo lý. Hơn nữa hoàng đế cũng đại khái có thể đoán được hắn sở tấu chuyện gì, xoay người nhìn thoáng qua trường kiếm mà đứng phụ trách hộ vệ hắn an toàn người nào đó, gia hỏa này to gan lớn mật, nếu không cho điểm khiển trách chỉ sợ ngày sau càng vô pháp vô thiên. Hùng chi đem qua việc vô pháp dấu dếm Nếu không cho cả triều văn võ một cái giao đãi, nếu là về sau văn võ bá quan nhất nhất hiệu phương, kia còn phải, chỉ là ngẫm lại chính mình thật vất vả mới đem hắn đưa lên này cấm vệ quân thống lĩnh chức vị, trường ổn trong kinh 10 vạn cấm vệ quân, chẳng lẽ liền phải như vậy chắp tay tặng người. Hoàng đế âm thầm cán răng, ngẫm lại càng là không cam lòng, nhìn hoa thái sư kia vẻ mặt thỏa thuê đắc ý bộ dáng, dường như này trong kinh 10 vạn quân quyền lại muốn quay về hoa ra tay. Hoàng đế ám trừng mắt nhìn thẩm mộ chi liếc mắt một cái, dường như lại nói trở về lại tìm ngươi tính sổ, liền tính khí hận, hoàng đế cũng không nghĩ tới đem thẩm mộ chi đẩy ra đi sự, người này vẫn là muốn bảo, chỉ là còn phải ngẫm lại biện pháp mới được. Lao thần sở tấu việc cùng cấm vệ quân phó thống lĩnh, thẩm mộ chi có quan hệ, thẩm tướng quân đêm qua vốn nên ở hoàng cung chấp thủ, lại nửa đêm thiện ly chức thủ vọng tư điều mấy ngàn binh sĩ ra cung, này cử cùng mưu nghịch vô dị, này tội đương chu. Ngự sử đại phu tự tự châu chế nhạo những câu len keng, cả triều văn võ càng là không ít người gật đầu phù hợp, lại có hơn phân nửa người quỳ xuống đất tán thành. Hoàng thượng, thẩm mộ chi tự mình điều binh, tội đồng nương nịch, còn thỉnh hoàng thượng trọng trừng. Hoàng đế cười lạnh nhìn quỳ gối đường chung mọi người, nơi này có bao nhiêu đều là hoa thái sư cùng thái hậu người, hắn trong lòng giống như gương sáng, đều tưởng cắt hắn cánh chim. Hoàng đế cười như không cười ngồi ở long ỷ phía trên chăm nhàm chán mại chuyển trong tay nhận ban chỉ, thẩm mộ chi là người của hắn, hắn tưởng bảo, nhưng những người này lại nơi trốn với hắn làm đối, buộc hắn xử tử hắn, túng thẩm mộ chi có sai hắn sẽ tự xử phạt, nhưng là lại không thích bị người buộc làm quyết định. Hoàng đế ngẩn đầu nhìn thoáng qua dương dương tự đắc hoa thái sư lại quay đầu nhìn về phía thẩm mộ chi, thẩm tướng quân, đối đêm qua việc ngươi có gì giải thích. Ngắm lại đêm qua biết được hạ cẩm bị tập kích thẩm mộ chi thế nhưng mang đi trong cung gần nửa binh lực nên cứu khi, chính mình cũng là trong cơn giận dữ, hận không thể giết hắn. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ đem vừa đến tay binh quyền chắp tay nhường cho người khác, thật vất vả mới đến tay binh quyền há có thể dễ dàng buông tay, nhớ tới đêm qua cảnh tượng, hoàng đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền nghe trương đức trụ từ bên ngoài vọt tiến vào, hoàng thượng không hảo, việc lớn không tốt. Chuyện gì hoang mang rối loạn, chấm rất tốt. Phủ thêm mới vừa cởi xuống long bào hoàng đế, phất tay làm trương đức trụ lên. Hoàng thượng, là thật sự việc lớn không tốt. Thẩm tướng quân điều gần một nửa quân cận vệ ra cung. Trương đức trụ mặt đai buộc chán thượng mồ hôi, vẫn không chịu đứng dậy. Không phải không nghĩ, mà là không dám a. Cái gì? Hoàng đế phanh một trưởng đánh ở long sàng phía trên, người chưa nói sai. Trương công công sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất còn hảo hắn có dự kiến trước, không có đứng dậy, bằng không cái này nhất định rơi không nhẹ. Thiên chân vạn sắc, thẩm tướng quân lãnh gần một ngàn từ lúc chu tức môn ra cung. Vừa mới thủ vệ tới báo, Lao Nô cũng không dám tin tưởng, chiêu ám vệ vừa hỏi mới biết, là thấy được chiến vương phủ ám hiệu, hẳn là hạ tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trương công công cả kinh lúc sau, lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nơm lớp lo sợ đem sự tình ngọn nguồn nói cái rõ ràng. phản hắn. Hoàng đế tốc độ từ trên long sàng đứng dậy, một chân đá văng chặn đường trường công công. Người tới, chuyên trong ý chỉ, tuyên thẩm mộ chi hỏa tốc tiến cung, như có làm trái trước chạm hạ cẩm. Một đạo kim bài phát hướng chỗ tối, một cái màu đen thân ảnh lắc mình tiếp lệnh, đang muốn lĩnh mệnh mà đi, lại bị trường công công ngăn lại. Hoàng thượng trăm triệu không thể a, Vẫn là làm lão nô ra cung tuyên thẩm tướng quân hồi cung đi, việc này tuy nói nhân hạ tiểu thư dựng lên. Nếu là hoàng thượng này thánh chỉ một chút, chỉ sợ là rét lạnh tiêu giao hầu tâm, cũng bị thương phượng diều đại trưởng công chúa tâm A. Này nhất định là thẩm tướng quân một người có lỗi vạn không thể này dắt giận hạ tiểu thư. trương công công gắt gao ôm ám ảnh eo, liền sợ hắn không cẩn thận làm hắn chạy mất. Nếu là này thánh chỉ một chút chỉ sợ này tiêu giao hầu cùng hoàng thượng chi gian tất có hiềm khích, đến là tiện nghi người nào không cần nói cũng biết. Hoàng đế cũng không phải cái buồn chỉ là vừa mới nhất thời khí hồ đồ, nghe được Trương Công Công như vậy vừa nói tất nhiên là bình tĩnh xuống dưới, phất tay làm ám vệ đi xuống, Trương Công Công ngươi đứng lên đi, việc này giao từ ngươi đi làm, ngươi hỏa tốc mệnh thẩm mộ chi hồi cung, sấn việc còn chưa tới không thể cứu lại nông nỗi, nếu không đến lúc đó chính là chấm chỉ sợ cũng bảo không được hắn Tuân chỉ, Trương Công Công lĩnh mệnh lui ra, chỉ chơi hoàng đế một người tại đây to như vậy tẩm cung bên trong đi qua đi lại, Này ngày mai trong triều đỉnh chỉ sợ là muốn nháo phiên thiên, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào mới có thể đem việc này cấp viên qua đi đi. Hoàng đế càng nghĩ càng giận, lúc trước thật không nên đem này trong cung 10 vạn cấm vệ quân giao cho trên tay hắn, chỉ là nếu không có như thế chính mình trong tay cũng không có càng tốt người xa, cấp thẩm mộ chi tổng so còn cầm giữ ở hoa thái ra một đảng trong tay muốn hảo. Hoàng đế hít sâu một hơi, làm người thượng nước trả chậm đợi thẩm mộ chi lại đây thỉnh tội. Trương công công này một hướng một phản bất quá chỉ dùng hơn phân nửa cái thời điểm, hắn đuổi theo thẩm mộ chi khi, hắn đã ở lãnh binh hồi cùng trên đường, trương công công đơn giản cho hắn nói thiên tử cân giận một đường dặn dò trở về cấp hoàng thượng thỉnh tội là thái độ muốn hảo, cũng không thể lại trọc giận hoàng thượng. Thẩm mộ chi tuy sinh tồn cảm kích, nhưng này trên mặt lại không có cái gì tỏ vẻ, này trương công công cũng không biết hắn là nghe lọt được, vẫn là không nghe đi vào càng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Chỉ có thể Trương Công Công nhịn không được lại lần nữa ra tiếng khi, thẩm mộ chi mới không chỉ có không chầm nói, còn thỉnh Công Công yên tâm, Công Công chiếu cố mộ chi đôi nhớ kỹ. Trương Công Công lúc này mới buông tha lô thai hắn, không hề lại ở hắn bên thai nhắc mãi. Cho đến trọng hoa ngoài điện, Trương Công Công làm thẩm mộ chi ở ngoài điện chờ một lát, hắn đi trước đi vào thông bẩm một tiếng, Trương Công Công mới đi vào không đại một hồi. liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng quát trói thai. Làm hắn cho chấm lăn tới đây. Dứt lời trương công công từ trong điện ra tới, thỉnh thẩm mộ chi đi vào, phút cuối cùng còn ở vào cửa phía trước lại hướng hắn đánh ánh mắt, mới thê hắn khai cửa điện. Trương Đức Trụ, này không chuyện của ngươi, ngươi trước đi xuống. Hoàng đế nhìn cái này đi theo chính mình bên người nhiều năm láo công công, tống cổ hắn trước đi xuống, chỉ sợ quá sẽ chính mình nhất thời nén không được lửa giận không đến rắc nổi giận hắn. Là... Trương công công không người lui về phía sau, thẳng thối lui đến trọng hoa điện trước cửa mới xoay người đi rồi đi xuống. Lúc này này trọng hoa trong điện chỉ còn lại có quân thần hai người, Thẩm mộ chi cũng biết hôm nay việc này chính mình thật là chi pháp phạm pháp, trực tiếp liêu bảo quỷ gối hoàng đế trước người nhận tội. Thẩm mộ chi tội đáng chết vạn lần, con thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng thật đương hắn phụ đầu nhận tội khi, lại xử trí không được. Hoàng đế càng là giận sôi máu, một trường hung hăng đánh ở bàn trà dưới. Hừ, ngươi còn biết chính mình tội đáng chết vạn lần. Vậy ngươi còn dám tư điều chấm cấm vệ quân. Càng nghĩ càng giận, hoàng đế ruôi tay vớt lên trên bàn trà trung trà, hung hăng hướng thẩm mộ chi ném tới. Ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, chấm không biết ngươi đến tuột cùng có mấy cái đầu có thể đủ châm chém. Hạ cầm liền như vậy quan trọng, quan trọng ngươi liền mệnh đều không cần thậm chí liền chấm an nguy đều không màng. Ngươi có từng nghĩ tới nếu đây là người khác thiết ham giếng, dù ngươi ra cung, kia chấm cùng này toàn bộ hoàng cung chẳng phải là nguy rồi. Khó đến ngươi thật cho rằng chấm luyến tiếp chém đầu của ngươi không thành. Hoàng đế đã là giận cực, một đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo có vẻ thập phần dữ tợn. Thầm mộ chi cũng không trở về lời nói chỉ là bông xuống đầu tùy ý hoàng đế chửi ầm lên, lúc này hắn nói cái gì đều là không đúng liền dứt khoát trầm mặt, thấy thẩm mộ chi không nói lời nào, cái này hoàng đế càng là tức giận đến tàn nhẫn, hung hăng một chân đá hướng thẩm mộ chi, ngươi đến là nói ở ngươi trong lòng là trẫm quan trọng, vẫn là hạ cẩm quan trọng. nếu là có người ngoài ở đây liền có thể nghe ra hoàng đế lời này là có bao nhiêu ái muội, chỉ là này hai người lại cũng chưa hướng kia phương tiện tưởng. hoàng đế giận chừng mắt một đôi mắt, liền chờ thẩm mộ chi trả lời. hoàng thượng là thiên tử, vua của một nước. Thiên hạ lê dân chi chủ, ở thẩm mộ chi trong lòng tự nhiên quan trọng, thẩm mộ chi cũng cam nguyện cả đời nguyện trung thành thánh thượng. Thẩm mộ chi này vừa lật lời nói đến là làm hoàng đế sắc mặt hơi chút hoan hoãn, không còn nữa vừa mới như vậy khó coi. Chỉ là thẩm mộ chi kế tiếp vừa lật lời nói, lại làm hoàng đế mặt so với trước càng thêm khó coi. Chỉ là ở thẩm mộ chi trong lòng không ai có thể cùng tiểu thư so sánh với. Người hoàng đế chán nản. Nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, chỉ vào thẩm mộ chi ngón tay hơi hơi du lên, có thể thấy được này thẩm mộ chi đích sắc đem hắn tức giận đến không nhẹ. Hoàng thượng thả nghe vi thần nói xong. Thẩm mộ chi xem hoàng đế như vậy thật đúng là sợ hắn bị chính mình khí ra tốt xấu tới, chỉ phải chạy nhanh bổ sung. Thẩm mộ chi trung tâm sớm đã cho hoàng thượng, chỉ là thẩm mộ chi mệnh lại là tiểu thư cấp, nếu không có mệnh ở, ửng có trung tâm lại có tác dụng gì. Nếu tiểu thư bình an thẩm mộ chi tất nhiên là nguyện trung thành hoàng thượng. Thẩm mộ chi tự tự len ken hữu lực, ngược lại làm hoàng đế lâm vào trầm tư. Xem ra lúc trước hắn hàm đoan bỏ tù việc, hắn vẫn là tâm tồn khúc mắc, chỉ sợ thẩm mộ chi hiện tại trong lòng chỉ có hắn kia tiểu thư, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể xếp thứ hai. Thật có thể nói là thiên làm bậy hay còn những thứ, tự nhầm nghiệt không thể sống a Nếu chấm cùng hạ cẩm đồng thời rơi vào địch thủ, ngươi đến là trước cứu ai. Hoàng đế hỏi xong liền hối hận, chính mình như thế nào sẽ hỏi ra như vậy xuẩn vấn đề, rất giống là cái nếu không đến đường hải tử dường như. Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có lẽ ở thẩm mộ chi trong miệng được đến đáp án không phải là chính mình muốn, nhưng vẫn là có như vậy một chút chờ mong, ít nhất hy vọng hắn có thể xem ở Giang Sơn Sa tắc, lê dân ba tánh phân thượng trước cứu hắn đi. Đến nỗi thẩm mộ chi là như thế nào trả lời? Dù sao? Trọng hoa điện người đều biết hoàng đế ngày hôm qua nửa đêm tạp toàn bộ thẩm cung. Hoàng thượng, hoàng thượng. Cả triều văn võ quỳ nửa ngày cũng không nghe hoàng thượng ra tiếng. Theo lý thuyết liền tính hoàng thượng lại cậy vào thẩm mộ chi. Nhưng hắn dám to gan lớn mật tự mình điều bình. Này quả thực chính là không đem hắn cái này hoàng đế đặt ở trong mắt. Nếu là như thế hoàng thượng còn không lớn phát lôi đình đã có thể thật sự không thể nào nói nổi. Có kia là gan hơi đại, quỳ nửa ngày không thấy động tính. Không tránh khỏi ngẩn đầu muốn nhìn một chút hoàng đế có phải hay không bị khí ngất đi rồi, này vừa thấy mới biết được, này hoàng đế sớm không biết như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đã đi đâu. Bị này một gọi hoàng đế mới hồi phục tinh thần lại, rốt cuộc nhớ tới còn có chính sự đang đợi hắn, thầm tướng quân, châm còn đang đợi ngươi giải thích đâu. Hồi bẩm hoàng thượng, thầm mộ chi càng trước một bước, quy một gối xuống đất chắp tay hành lễ, vi thần đêm qua đích xác điều binh lì cung. Nghe được thẩm mộ chi thừa nhận, thân là hoa thái sư một đảng đều bị vẻ mặt đắc ý, hoàng đế quét chúng thần liếc mắt một cái, đem những người này âm thầm ghi tạc trong lòng. Này hoa thái sư người là càng ngày càng làm cản, này cùng hắn tới nói tự nhiên cũng có tốt một mặt. Chỉ là còn không có làm cho bọn họ đắc ý xong, thẩm mộ chi kế tiếp nói lại làm cho bọn họ cao hứng không đứng dậy. Vì thần đêm qua thật là phụng chiếu điều binh ly cung. Đều không phải là chương ngự xử theo như lời tư điều cấm vệ quân, còn thỉnh hoàng thượng minh tra. thẩm mộ chi vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, nào có nửa phần hoảng loạn, dường như quần thần nói muốn nghiêm trị không tha người không phải hắn giống nhau. Nhất phái nói bậy, đêm qua rõ ràng là ngươi tự mình điều động ngự lâm quân còn dám nói là phụng mệnh điều động, xin hỏi ngươi phụng ai chiếu. Hoa thái sư lên tiếng quát trói thai, sợ làm thẩm mộ chi cười tội. Đêm qua hắn ở trong phủ nghe nói thẩm mộ chi tư điều binh mã là còn một trận hưng phấn, chỉ cần có thể đem hắn này ngự lâm quân phó thống lĩnh kéo xuống, này hoàn thành binh mã cuối cùng vẫn là phải về hắn hoa ra tay. Lúc này hắn lại há dung thẩm mộ chi thiết tử rào biện, hư hắn chuyện tốt. Thái sư hà tất nóng nội, thả nghe thẩm tướng quân còn có cái gì giải thích, nếu việc này hắn không thể cấp thái sư một cái vừa lòng hồi đáp, chấm định nghiêm trị không tha. Hoàng đế lười nhắc đến nhìn hoa thái sư liếc mắt một cái, nói ra nói cũng là rất có nghĩa khác. Thân tử là hoàng đế thân tử, thiên hạ là hoàng đế thiên hạ, muốn giao đái cũng là cho hoàng đế giao đái, nào có phải cho thái sư giao đái nói đến, lại nói này điều binh mã cũng là hoàng đế binh mã cùng thái sư cũng cùng nửa mau tiền quan hệ cũng không có, hoàng đế đều không nội, hắn lại cấp thành như vậy, này trong đó có cái gì còn con vòng, ai có thể không rõ, không dám chấm xem ngươi là dám thật sự. Hoàng đế sốc sốc mi mắt, cho Hoa thái sư một cái không mặn không nhạt mềm cái đinh, lại không có lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Hoa thái sư mắt thấy liền phải chọc đến thánh thượng tức giận, chính mình là không dám ở hùng hổ doa người, hậm hực thối lui đến một bên. Hoàng đế lúc này mới tương đối vừa lòng, tiếp tục hỏi Thẩm Mộ Chi, Thẩm Ái Khanh nói phụng chiếu điều binh, chấm nhưng không nhớ rõ khi nào hạ quá ngự chỉ, Thẩm Ái Khanh đến là cho chấm nói nói. Ngươi này phụng chính là ai chiếu? Lại là cái gì chiếu? Vi thần phụng đến là Thái Thượng Hoàng ngự chiếu. Nhất phái nói bậy, chẳng lẽ thẩm tướng quân muốn nói cho đại gia là Thái Thượng Hoàng đêm qua báo mộng của ngươi, làm ngươi lanh binh ra cùng, quả thực chính là vớ vẩn đến cực điểm. Nghe được thẩm mộ chi càng nói càng mơ hồ, hoa thái sư lại một lần nhịn không được nhảy ra tới. Hoàng đế hướng hoa thái sư vây tay, đầy mặt ý cười đến là thập phần khiêm tốn, chân thành. Thái sư lại đây, ngồi vào chấm bên người tới. Hoa Thái sư trong lòng một lộ bộ, hỏng rồi. Như thế nào đã quên vừa mới Hoàng đế cảnh cáo, Hoa Thái sư bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, lao thần đáng chết, là lao thần đi quá giới hạn, còn thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Thôi, hôm nay liền không phạt, việc này chấm cho ngươi nhớ kỹ, nếu là tái phạm chấm liền làm ngươi đem nói qua nói nói thượng một ngàn biến, làm ngươi một lần nói cái đủ. Hoàng đế vây vây tay, làm hắn lên. Phạt hắn còn phải nắm giữ một cái độ, quá nhẹ phạt không thú vị, quá nặng, hiện tại còn không phải đả kích thái sư một đảng thời cơ tốt nhất, loại này hao tổn tâm trí sự, vẫn là thôi đi, dù sao hôm nay đều phạt qua, liền tiện nghi hắn một lần. Thẩm ái khanh, hoa thái sư nói cũng đúng, người kia cách nói đích sắc không thể tưởng tượng. Há bẩm hoàng thượng, vi thần nói những câu là thật, vi thần có chứng cứ trình lên. Thẩm mộ chi từ trong lòng móc ra đêm qua tiểu mục ném cho hắn huyền vũ lệnh cung kính thắc ở lòng bàn tay. Trương công công được hoàng đế ánh mắt, lập tức chạy chậm từ thẩm mộ chi trên tay tiếp nhận lệnh bài đưa đến hoàng đế trước mắt. Kỳ thật trương công công đang xem đến lệnh bài khi cũng là chấn động, hắn là hầu hạ quá tiên đế, thẩm mộ chi trong tay này khối lệnh bài hắn quen thuộc nhất bất quá. nay lệnh hiệu lệnh kinh thành quân coi giữ, kinh đô và vùng lần cận doanh cùng ngự lâm quân. Chỉ là từ tiên đế ra băng hà lúc sau, này lệnh lại vô xuất hiện quá, Trương Công công nguyên bản cho rằng này lệnh là ở hoàng đế trong tay. Chính là sau lại hoàng đế cực lực muốn đem này hai quân thống lĩnh đổi thành người một nhà khi, hắn liền biết không phải, chỉ là này lệnh thật lâu không có xuất hiện quá, hiện nay lại là như thế nào sẽ ở Thẩm tướng quân trong tay, chẳng lẽ thật đúng là chính là tiên đế ra báo mộng cùng hắn không thành. Hoàng đế nhìn trước mặt lệnh bài, trong mắt kích động thần sắc chợt lóe mà qua trừ bỏ trường công công thế nhưng không một người phát hiện, đây chính là hắn tìm kiếm thật lâu sau huyền vũ lệnh buồn còn tưởng rằng là theo phụ hoàng trưởng chôn ngầm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như chút trùng hợp. Thu kích động tâm tình, hoàng đế nhàn nhạt liếc mắt một cái lệnh bài liền thu hồi ánh mắt. Hắn không tin thẩm mộ chi cái gì phụng chiếu điều binh chuyện ma quỷ, hắn căn bản chính là tư điều binh mã đi giải cứu hạ cẩm, chỉ là hắn thập phần tò mò này lệnh bài rốt cuộc là ai cho hắn. Hoa Thái Sư nhìn đến lệnh bài khi, cũng là sắc mặt một túc, hắn không nghĩ tới thẩm mộ chi sẽ co huyền vũ lệnh, hiện giờ tưởng đem hắn kéo xuống mã là đã không có khả năng sự. Tương đối tại đây sự, hắn càng để ý chính là kia khối huyền vũ lệnh, nhưng hiệu lệnh kinh thành quân coi giữ, như thế nào có thể làm hắn không tâm động đâu, nếu là thật được này lệnh bài, hiệu lệnh kinh thành quân coi giữ, này ngôi vị hoàng đế còn không phải là vật trong bàn tay sao. Nhưng mắt thấy này lệnh bài liền phải rơi vào hoàng đế trong tay như thế nào không cho hắn sốt ruột, kinh thành quân coi giữ thu vào hoàng đế trong tay, kia đó là tương đương với ở bọn họ thành tựu nghiệp lớn trên đường lại nhiều một đạo chứng ngại. Nhất kỳ quặc còn không chỉ cùng này, phía trước bọn họ cũng từng nhiều mặt điều tra này huyền vũ lệnh đích sắc không ở hoàng đế trong tay, lúc này chống rông toát ra, chỉ sợ phía trước kiểm giữ này huyền vũ lệnh người cũng không đơn giản. Nhiều năm như vậy thế nhưng có thể lừa gạt được nhiều ít mật thám minh thăm, nếu không phải lúc này thẩm mộ chi đem ra, chỉ sợ không ai có thể biết này huyền vũ lệnh là ở trong tay hắn. Người này là địch phi hiếu, mặc kệ như thế nào đều không thể không phòng. Hoa thái sư có hoa thái sư cân nhắc, mà hoàng đế lại có hoàng đế suy xét, hắn dám khẳng định này lệnh là đêm qua phía trước tuyệt đối không ở thẩm mộ chi trong tay. Chính là đêm qua ở trong cung đối mặt hắn trách cứ hắn cũng không có lấy ra lệnh bài. Nếu là nói đêm qua phía trước không ở thẩm mộ chi trong tay, kia đó là đêm qua mới có người đem này lệnh bài giao cho mục đích của hắn, thực rõ ràng là vì hắn thoát tội, mặc kệ như thế nào này với hắn mà nói cũng là có lợi vô tệ. Đem lệnh bài nhét vào tay háo lung, nhẹ nhàng nuốt ve mặt trên hoa văn, kinh thành 20 vạn phòng giữ quân quyền, rốt cuộc lại về tới hắn trong tay. Mà quý gối phía dưới thẩm mộ chi, lúc này cũng cất cao giọng nói, thẩm mộ chi đích sát phụng chiếu hành sự, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng đế vung tay lên, đứng lên đi. Thẩm ái khanh đã là phụng tiên đế ra chi lệnh, chấm liền không truy cứu, chỉ là chấm nghe nói hạ tướng quân hôm qua cũng mang binh ra phủ, cái gọi là chuyện gì. Bị điểm đến danh hạ trường mình không người bước ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ nói, bẩm hoàng thượng, này đó là vi thần hôm nay muốn tấu việc. Đây là thần tấu trương. Nói liền đem một phong minh hoàng sắc bịa mặt tấu trương giao cho nội thị giam trình đi lên. Hoàng đế tiếp tấu trương cũng không ngã xem ý bảo hạ trưởng minh tiếp theo nói tiếp. Vi thần sở tấu việc kỳ thật cùng thẩm tướng quân điệu binh việc này tương quan. Đêm qua vi thần trở về thành không lâu liền nhận được mật báo. Nói có người mang gần trăm tên tử sĩ chặn giết lao nhiếp chính vương phủ tiểu thế tử. Vi thần không dám chậm trễ. Liền lập tức mang binh đi trước. Nhất định cũng đương thời gian dài như vậy kinh quan. lời này nên nói như thế nào hắn vẫn là biết đến. Nga, hạ ái khanh sở tấu việc chính là sự thật, trong chiều nhưng còn có những người khác biết việc này. Hoàng đế tuy nói tối hôm qua liền biết hạ cẩm bị tập kích việc, nhưng hắn lại không biết bảo nhi định cũng ở hạ cẩm bên người, nếu nói việc này là thật, kia người này đã có thể ý đồ đáng chết. Bảo nhi tuy nói chỉ là lao nhiếp chính vương cháu ngoại, Nhưng nhiếp chính vương phủ sở ra toàn coi cùng cùng hoàng tử cho trọng, đây chính là hoàng tổ phụ ý chỉ, chặn giết lao nhiếp chính vương phủ tiểu thế tử cùng chặn giết hoàng tử có gì khác nhau đâu, luận tội đương chu chín tộc cũng không quá. Hùng chi lão nhiếp chính vương phủ vốn là con nối roi gian nan, đến này một thế hệ cũng liền bảo nhi này một cái hài tử, nếu không nghiêm tra như thế nào có thể không làm thất vọng lao nhiếp chính vương một thân vì nước, cúc cung tận tụy. Lao thần hôm qua cũng là tiếp tuyên báo. Mệnh thế tử mang binh cứu viện, lao thần tấu trương sáng sớm liền chỉnh đến ngự thư phòng. Chiến vương ra cũng là vẻ mặt chính sắc vượt trước một bước. Hoa thái sư ngươi đâu? Nghe được chiến vương đáp lời, hoàng đế sắc mặt trở nên thập phần khó coi, hắn này cả triều văn võ thế nhưng đều là chút người nào, thế nhưng như vậy tránh nặng tim nhẹ, cắt câu lấy nghĩa. Hoa thái sư mồ hôi lạnh rơi, không dám ngẩn đầu xem hoàng đế, run run rẩy rẩy lại quỳ trên mặt đất, lao thần lại là không biết việc này còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. hừ, hoàng đế cũng không xem hắn, chỉ là hỏi quỷ gối hắn một bên ngự sử đại phu, chứ ngự sử ngươi đâu. Chứ ngự sử cũng là dọa không nhẹ, hắn chỉ là bị hoa thái sư chi mệnh buộc tội thẩm tướng quân, đến nỗi thẩm tướng quân đêm qua vì sao ra cung lại cùng này nhiếp chính vương phủ tiểu thế tử ra sao căn hệ, hắn thật sự không biết ra. Chứ ngự sử càng là run đến như cái sàng dường như, thần không biết thế tử bị ám sát việc, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế hung hăng một trưởng chụp ở long ỷ ghế vách tường phía trên, hảo ngươi cái hoa thái sư, hảo ngươi cái ngự sử đại phu. Ta phượng thiên kinh đô bên trong xuất hiện một trăm nhiều danh tử sĩ, các ngươi thế nhưng không biết tình. Nhiếp chính vương phủ thế tử bị ám sát các ngươi cũng không biết tình. Cố tình chấm cấm vệ quân thống lĩnh một lĩnh quân gia cùng các ngươi liền lập tức được biết, các ngươi có thể nói cho chấm đây là vì cái gì sao? Vẫn là nói các ngươi đôi mắt liền nhìn chầm chầm chấm cùng chấm bên người người. Hoàng đế giận chỉ vào phía dưới hai người, thân là triều đình mệnh quan, thực quân chi lộc, lại không không tư vì nước cống hiến, vì bá tánh như phúc lợi, lại chỉ biết vì bản thân tư dụ, chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng hãm hại đồng liêu, chấm xem các ngươi này quan là không nghĩ đương. Người tới, cho chấm lột bọn họ quan phủ, nốt đánh vào thiên lao. Hoàng đế phất mà đứng có thể thấy được thật là tức giận đến không nhẹ. Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội A. Hoa thái sư một đảng nghe được hoàng thượng muốn đem hoa thái sư nhốt đánh vào thiên lao, đều bị sôi nổi quỷ xuống đất cầu tình. Càng có nhân muốn là, khởi bẩm hoàng thượng, việc này hoàn toàn là trương ngự sử một người có lỗi. Thái sư cũng bất quá là tin vào hắn lời rèm pha mới hoài nghi thẩm tướng quân đối hoàng thượng ngài bất trung, thỉnh hoàng thượng xem ở thái sư một mảnh trung tâm phân thượng, vong khai một mặt. Cái này trương ngự sử càng là dọa cả người run lên, bọn họ đây là muốn bỏ xe bảo xoái. Hắn này một viên quân cờ hiện giờ chỉ là một viên bị vứt bỏ phế tử mà thôi, hôm nay chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Hoàng đế tất nhiên là biết tưởng đem này hoa thái sư nhốt đánh vào thiên lao nào có dễ dàng như vậy, chỉ là có thể xóa sạch bọn họ một cái nhanh bước liền tính một cái, này chương ngự xử hôm nay khẳng định là xử trí định rồi. Thấy hoàng đế mặt lộ vẻ khó xử, chiến vương thượng trước một bước nói, hoàng thượng, lao thần cũng cho rằng, này Hoa Thái sư nhiều làm là bị che giấu, còn Thỉnh Hoàng thượng vong khai một mặt, có bậc Thang Hoàng đế tự nhiên là muốn theo hạ, Chiến Vương nói có lý, phục lại xoay người nhìn về phía quỳ gối điện trước Hoa Thái sư cùng Trương Ngự sử nói, Trương Ngọc thân là giám sát Ngự sử trước không thể chính này thân, sao không thể tư này trước, không hề bằng chứng, lung tung buộc tội, nếu chấm nghe nhìn, tội không dung xá, miễn này giám sát Ngự sử trước, nhốt đánh vào thiên lao, này ra quyến toàn bộ lưu đẩy. Gia sản xuất công Kê biên tài sản việc lệnh tiêu giao hầu thân đi đốc thúc Hoa thái sư thức người không rõ Tin vào lời giềm pha Đến nỗi mấy lần giít gạo triều đỉnh hiện tại số tội cũng phạt Lệnh cưỡng chế hạ triều lúc sau đi nhiếp chính vương phủ bồi tội Sau đóng cửa ăn năn một tháng Không chuẩn bất luận kẻ nào tham thí Tiểu thế tử bị ám sát việc Hình bộ nghiêm tra Nửa tháng trong vòng cho chấm hồi đáp Bài triều Chúng thần tiếp chỉ Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Cả triều văn võ lại lần nữa quỳ an. Chiến vương cũng thay tiêu giao hầu tiếp này kê biên tài sản việc ý chỉ. Hoàng đế hạ xong lệnh liền hạ long tòa xoay người trở về ngự thư phòng, không cho những cái đó lại muốn vì hoa thái sư cầu tình người một tia cơ hội. Ngự thư phòng chung, hoàng thượng cùng chiến vương ngồi đối diện, hoàng đế lật xem trên tay một phong tấu trường, đúng là chiến vương. Hoàng thúc người nói đêm qua có người ám sát tiểu thế tử, việc này là thật vậy chăng? Hoàng đế ném là không mấy tin được nhất định đứa nhỏ này từ nhỏ liền dưỡng ở bên ngoài, vào kinh thời gian cũng đoạn, ai sẽ cùng một cái hải tử không qua được. Thật sự, đêm qua tiểu mục cứu di xuân lâu trưởng quầy theo hắn theo như lời, lúc ấy tử sĩ si vây sát cẩm nhi mẫu tử khi, bọn họ chủ tử liền ở di xuân lâu trùng, người nọ ngồi ở xe lăn phía trên, thuộc hạ người xưng hắn vì vương ra, nếu hắn theo như lời là thật người này tất là an vương không sai. Chính vương năm một nói ra ám vệ từ nhỏ một nơi đó thu được tin tức mà để cho hắn giật mình sự này huyền Vũ lệnh thế nhưng ở tiểu một tay lúc trước hoàng đế Sơ đăng cơ khi vì củng cố hắn chính quyền bọn họ chính là nghĩ mọi cách cũng không tìm được này huyền Vũ lệnh không nghĩ tới xa cuối chân trời ý gần ngay trước mắt mà kia tiểu tử xem bọn họ một trận hạt vội lại là nửa cái tử cũng không lộ ra hôm qua nghe lão đại nói lên việc này khi hắn còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng Nếu không phải hôm nay trong triều đỉnh thẩm mộ chi thật lấy ra huyền vũ lệnh, hắn chỉ sợ cho làm mộng một hồi. Nếu là An Vương đến cũng nói được qua đi. Hoàng đế ngưng mi suy tư, lúc trước lao nhiếp chính vương đoạn hắn hai chân việc, này trong kinh biết đến người cũng không ít. Nếu nói là An Vương vì trả thù mà dẫn người vây sát bảo nhi đến cũng không phải không có khả năng. Chỉ là không có chứng cứ rõ ràng thật đúng là không thể đem hắn cấp thế nào, nhất định này An Vương lâu cư phủ đệ rất ít ra cửa. Nếu hắn không có 10 phần bằng chứng liền muốn trị hắn tội, chỉ sợ sẽ có người phê bình, hắn đây là muốn bài trừ dị kỷ, Chu sát huynh đệ, chỉ sợ đời sau sử thi chúng cũng sẽ cho hắn lưu lại giày đặc một bút. Chứ bỏ việc này, còn có một chuyện làm hoàng đế canh cánh trong lòng, hoàng đế từ trong tay háo móc ra kia khối huyền thiết lệnh bài, đưa tới chiến vương trong tay, dựa xem này lệnh bài là thật vậy chăng. Chiến vương cũng không có tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua liền nói, thật sự queo mắt lại là có điểm run rẩy. Này lệnh xuất phát từ tiểu một tay, sao có thể là giả? Hoàng đế xem chiến vương thần sắc không cấm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là dưỡng biết chút cái gì? Toại mở miệng hỏi, dưỡng biết này lệnh nguyên ở người nào tay sao? Biết. Chiến vương lúc này đối này huyền vũ lệnh là có vài phần khúc mắc, kia thằng nhóc chết tiệt biết do hắn lao cha ở tìm này lệnh bài khi không chịu lộ ra nửa câu. Hiện tại bất quá hắn tức phụ một chút nước mắt liền làm hắn đem này lệnh bài giao cho người ngoài, làm hắn như thế nào không biến níu. Nga! Là người phương nào? Hoàng đế lúc này ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là tới hương thú. Tiêu giao trở. Này ba chữ làm chiến vương niệm ra nghiến răng nghiến lợi hương vị tới. Hoàng đế sợ hãi nhìn chiến vương liếc mắt một cái, dưỡng đây là làm sao vậy, như thế nào hảo hảo nóng giận, tinh tế ngấm lại, tiêu giao hầu. Hoàng đế song trưởng một kích này tiêu giao hầu còn không phải là tiểu mục sao? Nguyên lai like này lệnh bài ban đầu là ở tiểu mục trong tay hắn ra sao là tìm được này lệnh bài? Vì sao vẫn luôn không nghe hắn nói khởi quá? Hoàng đế tự động xem nhẹ chiến vương xanh mét sắc mặt rất có hứng thú truy vấn chiến vương. Ngay từ đầu nói xong này ba chữ chiến vương vẻ mặt không cần hỏi lại giá thức, chỉ là nghe xong chiến vương trả lời hoàng đế cũng đã không có hỏi lại hứng thú. Hào ngươi tiểu mục. Biết chúng ta đều ở tìm thứ này, ngay từ đầu liền ở nơi nơi đó cũng không chi một tiếng, làm cho bọn họ bạch vội lâu như vậy, hoàng đế sắc mặt cũng như chiến vương giống nhau xanh mét. Không thể không nói phụ hoàng đi chính là một bước hào cờ, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đem này thủ vệ kinh sư trọng địa binh quyền giao cho một cái chỉ có vài tuổi hài tử trong tay, huống chi cả triều bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể thủ được bí mật này. Hoàng đế cũng coi như tiêu tan. Chỉ là xem chiến vương kia sắc mặt hắn cũng không dám quên giải, huống chi nếu là chiến vương dượng có thể hảo hảo thu thập một đốn hắn kia biểu đệ, hắn vẫn là thấy vậy vui mừng. Chỉ là đương chiến vương nhìn thấy tiểu mục chất vấn cùng hắn khi, nhân ra chỉ cho một câu, lúc ấy không nói là bởi vì thời cơ không thành thục, khủng phong có tâm người, hiện giờ lấy ra tới là bởi vì là thời điểm còn cấp hoàng thượng, chẳng qua là mượn thẩm mộ chi tay thôi, chiến vương cơn giận còn sót lại toàn tiêu đương tiểu một cùng hạ cẩm còn ở nhiếp chính vương phủ vì như thế nào lừa đến huyết liên lập kế hoạch là lúc trương công công mang theo thánh chỉ vào vương phủ trong tiểu viện một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng đến làm vị này nội thị tổng quảng hơi hơi mỉm cười hành đến lao nhiếp chính vương trước mặt trương công công vén lên và táo liền phải quỳ mà thỉnh an lại bị lao nhiếp chính vương ngăn lại tuổi một đống, liền không nên hơi một tí liền quỳ có chuyện gì liền nói thẳng đi vị này lao tổng quảng Lão nhiếp chính vương vẫn là sẽ cho thượng vài phần bằng diện, vị này lao công công trước sau hầu hạ quá hai nhậm đế vương, mà hắn nguyên bản cũng từng là nhiếp chính vương dưới chướng một viên tiểu tướng, chỉ làm một hồi chiến lĩnh dịch, lại làm hắn thành này nửa tản chi khu, ở trong quân không thiếu được bị người xa lánh. Lão nhiếp chính vương thấy hắn đáng thương liền đem hắn thu vào trong phủ làm quản sự, nguyên bản chính là lẹ loi một mình hắn tất nhiên là không có gì không muốn. Tiên Hoàng Đăng Cơ khi lão nhiếp chính vương liền sớm đã nhân đau thất ái nữa cùng chăm sóc tinh thần hoàng hốt tái thê rời xa triều chính. Bất đắc dĩ cuối cùng là không bỏ xuống được tiên đế, tuy nói có ám vệ ẩn ở nơi tối tâm bảo hộ, nhưng vẫn có không đến chỗ, liền làm hắn vào cung gần người hầu hạ, cũng hảo bảo hộ tiên đế an toàn. Đối với hắn lão nhiếp chính vương vẫn là có vài phần cảm kích, cũng có vài phần ấy nay ở, nhiên ở trương công công trong lòng. Lão nhiếp chính vương cùng hắn có tái tạo tri ân, cung kính là cần thiết. Chỉ là lại vẫn cứ sẽ không làm trái với mệnh lệnh của hắn. Tạ vương gia, hoàng thượng làm lão nô truyền chỉ cấp tiêu giao hầu, làm hầu gia đốc thúc kê biên tài sản ngự xử phủ một chuyện. Trương công công cung kính dâng lên thánh chỉ cung nhiếp chính vương xem xét. Ở cách đó không xa bồi bảo nhi chơi đùa người nào đó nghe được là tới tìm hắn, liền cùng hạ cẩm giao đái hai câu hướng bên này đi tới hắn đến không phải đối thánh chỉ gì thế cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là kê biên tài sản một chuyện. lão nhiếp chính vương xua xua tay, ý bảo hắn liền không nhìn. đại trương công công thu hồi thánh chỉ, lão nhiếp chính vương mới khai phần hỏi. trương đức trụ, ngươi thả cùng bổn vương nói nói là chuyện như thế nào? trương công công không dám chậm trễ, chỉ phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ từ đầu nói lên. hôm nay trong triều đình, đại hắn một năm một mười đem lâm triều việc nói cùng nhiếp chính vương nghe. Lão nhiếp chính vương chỉ là cười lắc đầu, phượng lệ tiểu tử này đến là so với hắn lao tử thông minh nhiều, biết tá lực đả lực suy yếu ngoại thích thế lực, sắc thật không tồi. Lão nhiếp chính vương câu này khen thưởng là phát ra từ thiệt tình, nhiều năm chưa từng tượng chiều, nhưng hắn xem người nhãn lực còn không có lui bước. Tiểu mục ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo trương công công đem thánh chỉ lấy tới, đối những người này tới giảng tuyên chỉ kia một bộ có thể miễn, cái gì tắm gội dân hương quỳ tiếp thánh chỉ ở này đó nhân thân thượng hành không thông. lão nhiếp chính vương bối phận ở đó chính là hoàng thượng thấy còn phải hướng hắn hành lễ, lại sao có thể làm hắn quỳ tiếp thánh chỉ, mà những người khác thấy hoàng thượng đều không quỳ lại như thế nào sẽ quỳ này vật chết. Tiểu mục lấy lại đây tùy ý miêu liếc mắt một cái liền thu lên, mà là nhìn về phía trương công công, hoàng thượng, nhưng có cái gì giao đãi? Không hổ là hầu ra, hoàng thượng nói nếu là hầu ra hỏi, liền làm lao nô truyền một khác đầu đường dụ Trương Công Công trong lòng cũng là thập phần cảm thán, cũng khó trách tiên hoàng có thể như thế tín nhiệm hắn, này tiêu giao hầu quả không phải nhân vật bình thường. Trương Công Công thanh thanh giọng nói, kê biên tài sản ngự sử phụ việc toàn quyền giao từ tiêu giao hầu phụ trách, nếu là kê biên tài sản đoạt được cao hơn trăm vạn lượng bạc dòng, chỉ cần nhập quốc khố trăm vạn lượng, dư toàn về hầu ra sở hữu. Nếu là người khác nghe được lời này còn sẽ cảm thấy không có khả năng, nhưng tiểu mục khi người nào có thể đem nhất phẩm tên cửa hiệu cửa hàng khai biến vượng thiên tự nhiên là có hắn bản lĩnh này trương ngự sử phủ có hay không nhà này đế hắn vừa thấy liền biết tiểu mục nhướng mày nhìn trong tay minh hoàng sắc thánh chỉ xét nhà sao ta thích nếu hoàng huynh thịnh tình không thể chối từ kia bản hầu liền tự mình đi một chuyến đi có tốt như vậy kiếm tiền không kiếm mới là ngốc tử hướng nhìn về phía bên này bảo nhi vẫy tay Tiểu gia hỏa tung ta tung tăng liền chạy tới, Hạ Cẩm tự nhiên cũng không bỏ xuống, Trương Công Công thấy hai người, chắp tay hành lễ, lao nô cấp tiểu thế tử cùng quận chúa Thịnh An. Bảo Nhi xứng sở ở nơi đó, này tóc đều hoa dâm lão ra ra còn hướng hắn chắp tay chào hỏi, này cũng quá kỳ quái, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem mẫu thân lại quay đầu nhìn xem Trương Công Công. Hạ Cẩm là gặp qua Trương Công Công. Thấy hắn liền như vậy không người đứng ở nơi đó cấp bảo nhi chào hỏi cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội nói, vị này công công không cần đa lễ, bảo nhi sơ hồi vương phủ, này lễ nghi phương diện còn chưa từng người dạy dỗ, còn thỉnh công công chớ trách. Nói xong còn hướng trương công công một phút, tỏ vẻ đáp lễ. Trương công công cái này mới là sợ hãi, vội vàng hư đỡ một phen quần chúa không được, quần chúa thân phận tôn quý sao có thể hướng nô tải kẻ hạ nhân hành lễ này cũng không phải là chiết sát nô tại sao hạ cẩm nhân thể đứng dậy công công không cần kinh hoàng hạ cẩm bất qua ở nông thôn nữ tử gánh không dậy nổi này quận chúa xưng hô còn nữa nói ở hạ cẩm trong lòng chúng sinh bình đẳng làm sao tới thượng đẳng hạ đẳng chi biệt nay trương công công vẻ mặt khó xử nhìn lão nhiếp chính vương hắn lão nhân già cũng là thập phần đau đầu nay cẩm nhi nha đầu như thế nào chính là không chịu nhận này quận chúa thân phận Chẳng lẽ là làm nhiếp chính vương phủ quận chúa sẽ thực làm nàng mất mặt không thành? Miễn đi, vừa mới không phải nói sao. Lớn như vậy đem tuổi đừng động một chút liền hành lễ, bọn họ này tiểu bối nhưng chịu không dậy nổi. lão nhiếp chính vương cũng là vẻ mặt tức giận nhìn hạ cẩm, nhân nhân ra căn bản lý đều không để ý tới hắn, không nghĩ đương quận chúa chính là không nghĩ đương quận chúa, ngươi có thể làm khó dễ được ta. lão nhiếp chính vương nhíu môi, Xem ra đến tìm cái thời gian tiến cung làm hoàng thượng đem này sắp phong ý chỉ hạ, miễn cho nha đầu này luôn nghĩ không nhận cửa này thân mới là Tiểu mục hống bảo nhi nói muốn dẫn hắn cùng đi đào bà bối, mang theo hắn cùng đi trương ngự sử phụ. Tiểu mục cũng không cần hộ bộ người, trực tiếp làm trương công công hồi cung điều một đội cấm vệ quân lại đây, lại từ kinh thành nhất phẩm lâu tổng bộ điều động hơn 10 người phòng thu chi đi theo. Dùng chính mình người tất nhiên là có thể đem này Trương Ngự Sử trong phủ trong ngoài ngoại kiểm kê cái rõ ràng minh bạch. Chỉ thấy Trương Ngự Sử phủ một mảnh tình cảnh bi thảm, nghe nói này xét nhà người tới, Trương phủ lão phu nhân lệnh Trương phủ các nữ quyến quỳ xuống đất đón chào, tội phụ Trương Khâu thị bái kiến tiêu giao trở. Trương lão phu nhân đứng dậy đi. Trương lão phu nhân cũng không cần lại này lưu lại, thả dẫn dắt ra quyến theo cấm vệ quân đi thôi, các ngươi nơi đi hoàng thượng đều có an bài nói xong vung tay lên đều có cấm vệ quân tiến lên kéo mọi người rời đi. Tư Tàng bí mật mang theo vật phẩm cũng nhất nhất lục soát sắp xuất hiện tới. Trương Lão Phu nhân nhìn trước mắt cảnh tượng càng là trước mắt đau buồn. Quát Bảo ngưng lại đang cùng cấm vệ quân cướp đoạt trương gia cơ thiếp nhóm. Đừng náo loạn, đều tùy ta đi thôi. Tiểu Mục xem Trương Lão Phu nhân như vậy trong lòng cũng là có điểm kính ý. Nếu là trương ngự sử có thể như hắn mẫu thân như vậy minh sự, gì đến với rơi xuống như thế nông nỗi. Nhìn một cái này to như vậy gia nghiệp, lại há là hắn một cái ngự sử đại phu mỗi năm bất quá 300 lượng đồng lộc có thể đặt mua khởi. Mang trương lão phu nhân đi xuống đi, dọc theo đường đi đừng quá nhiều khó xử nhân ra. Tiểu mục khó được hảo ý mở miệng chiếu cố một vài, tiêu giao hầu chi lệnh lại có ai dám vi, chú định này trương gia nữ quyến sẽ không bị quá nhiều làm khó dễ. Trương lão phu nhân cảm kích hướng tiểu mục lại lần nữa nhất bái. Tiểu Mục lại chỉ là vây vây tay không hề để ý tới. Bái ở Tiểu Mục trên vai Bảo Nhi lại là mở to đen lúng liếng mắt to nhìn, thập phần tò mò cũng không biết hắn xem đã hiểu không, Tiểu Mục hôm nay sở dĩ mang theo hắn, đó là ý định. Bảo Nhi cũng không nhỏ, hiện tại càng là minh sắc này nhiếp chính vương phủ thế tử thân phận, tự nhiên liền phải từ nhỏ hảo hảo bắt đầu tài bồi, này trong kinh quyền lợi phân tranh, ngươi lửa ta gạt vẫn là làm hắn sớm kiến thức kiến thức hảo. Không có ai có thể bảo hộ hắn cả đời, liền tính có thể, như vậy cũng không thấy đến chính là vì hắn tốt. Hướng chúng phòng thu chi nhóm đánh cái tay thức, kiểm kê trong phủ sở hữu tài vụ, đăng ký tạo sách. Phòng thu chi nhóm sôi nổi lấy ra mang đến bàn tính cùng bốt mực bắt đầu làm công. Kiểm kê một dương dương châu áo, vàng bạc, bảo nhi ở tiền đôi chơi đến vui vẻ vô cùng, tiểu mục từ trong lòng móc ra một con bàn tính nhỏ đưa cho bảo nhi lại làm người cho hắn nâng một dương nén bạc chỉ vào cái dương trung bạc nói, ngươi nếu có thể ở kiểm kê xong phía trước tính gian này dương bạc tổng cộng có bao nhiêu, này một dương bạc đó là của ngươi. Tiểu gia hỏa cầm lấy tiểu mục cấp bàn tính vàng ở trong tay thưởng thức, tiểu xảo tinh xảo hắn là càng xem càng thích, mở to đen lung liếng mắt to nhìn tiểu mục hỏi, tiểu mục cha, nếu là bảo nhi tính đúng rồi, có thể hay không đem cái này cũng đưa cho bảo nhi. Tiểu mục không cấm buồn cười, Tiểu gia hỏa này cũng là cái làm buôn bán tài liệu, bắt đầu học cùng hắn co kẹ mà cả, cười nói, đương nhiên có thể. Vốn dĩ này bản tính đó là chuẩn bị đưa cho hắn, nếu hắn thích kia liền hảo. Tiểu gia hỏa phủng bản tính chậm rãi hoạch toán hắn kia một dương bạc, tiểu mục làm sao băng hiện thân đi theo hắn bên người, chính mình dẫn người đi này trường phủ nội viện xem xét, này người bình thường ra trừ bỏ phòng kho đều sẽ có một ít có thể tàng đồ vật địa phương. Đặc biệt là một ít chân quý đồ vật là sẽ không tha ở phủ kho. Hùng chi hoàng đế dám như vậy nói, nhất định là thu tin tức này trương ngự sử làm quan nhiều năm khẳng định là tham không ít, vừa mới cấm vệ quân tử phủ kho nâng ra tới đồ vật ít ỏi không có mấy. Đến cùng này trương ngự sử phục lộc cùng mấy năm nay thu ban thưởng tương phụ, đó là này quá mức tương phụ lại càng làm cho tiểu mục khẳng định, này trương phủ có khác tư khố. Tiểu mục lại này trong viện xoay vài vòng cũng không thu hoạch được gì, liền làm bên người người tách ra đi tìm, không bao lâu liền có người tới báo, này trương phủ thế nhưng tư thiết nhà tù. Tiểu mục đại khái nhìn một chút này nhà tù chung tình cảnh, các màu hình cụ đầy đủ mọi thứ, chỉ sợ chính là hình bộ đại náo cũng là so ra kém, hơn nữa này hình cụ phía trên lại là vết máu loang lổ, tưởng là đều là vận dụng quá. Dạo bước về phía trước tiểu mục cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, đa đa dưới chân sàn nhà lại có trống chân thanh chuyển đến, cậy ra. Ra lệnh một tiếng, đều có cấm vệ quân tiến lên, ba lượng hạ liền đem này sàn nhà cậy ra, này sàn nhà dưới không ra tiểu mục sở liệu lại là trống không, này nhà tù bên trong lại có hầm. Không cần tiểu mục phân phó đều có người đi xuống xem xét, chỉ là đi xuống người lâu không thấy ra tiếng, khó tránh khỏi làm người tò mò. Tiểu Mục huy mở mắt trước người, chính mình nhảy xuống đất hầm, chỉ thấy kia hai vị đi trước xuống dưới xem xét cấm vệ quân thế, nhưng sững sờ ở nơi đó đối với đầy đất châu báo sững sờ. Tiểu Mục giận sôi máu, liền như vậy điểm tiền đồ, điểm này đổ vật khiến cho bọn họ xem ngây người, một chân đá vào bên phải người nọ trên ông đến là không ra bao lượt kính, lại cũng là làm người nọ phát đi ra ngoài. Này một phát lại phát ra đại sự tới, người nọ một chút đâm tiến này tiền đồ chi mũi ai bối tóc tán, thật vất vả chính y hề quan, lại ở ngẩng đầu chi gian nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái, này vừa thấy liền dọa kêu sợ hãi ra tới. A, a sợ tới mức kia liền kêu sợ hãi, thế ngã lộn nhào lui ba bước xa, hầu, hầu ra, có, có bạch cốt. người nọ run run rẩy rẩy chỉ vào trên mặt đất bạch cốt, toàn thân run đến cùng cái sàng dường như, thật hoài nghi như vậy vẫn luôn run đi xuống. Hắn có thể hay không đem chính mình cấp run tăng giá. Tiểu mục cha nói chuyện tự nhiên giữ lời, này dương bạc đó là của ngươi, muốn hay không tiểu mục cha làm người giúp ngươi nâng trở về. Không cần. Bảo nhi lắc lắc đầu nhỏ, chỉ vào cách đó không xa một dương châu nào nói, bảo nhi phải có này dương bạc mua nơi đó bảo bối trở về đưa cho mẫu thân. Tiểu mục quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa sở chỉ phương hướng. Nơi đó đang có một vị lao chướng phòng đang ở kiểm kê một dương châu báo, nhìn tràn đầy một dương châu báo ngọc thạch, tiểu mục trong lòng thẳng cảm thán tiểu gia hỏa này ánh mắt thật không sai, nơi này tùy tiện giống nhau liền không phải kia một dương bạc có thể mua tới. Cười buông bảo nhi, đi lấy đi, và ngươi sức của một người có thể bắt lấy nhiều ít đều tính ngươi. Tiểu gia hỏa ngao ôm một tiếng liền ném xuống tiểu mục hướng kia một dương châu báo phóng đi, trọn trọn nhặt nhặt đem cuối cùng tuyển một cái tiểu kê trứng đại đông châu. Mấy sâu ngọc thạch chuỗi ngọc, cùng một con mâm ngọc, tiểu gia hỏa cũng không lòng tham, cầm này đó liền không hề cầm, đưa đến tiểu mục trước mặt ngoan bảy nói, tiểu mục cha, bảo nhi bạc đủ mua này đó sao? Vẽ mặt chờ đợi thần sắc thoáng có điểm bất an, lâu không thấy tiểu mục trả lời, nhìn xem trong tay cùng trên cổ quài đồ vật, hơi cho mày, nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia giống như nghĩ đến như thế nào lấy hay bỏ dường như. Liên ở bảo nhi buông hộp ngọc cùng đông châu. Chuẩn bị đem trên cổ ngọc xuyến gỡ xuống tới khi, tiểu mục mới cười cười mở miệng, đủ rồi, chỉ là vừa văn tốt, không đến tìm. Bảo nhi cuối cùng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ở tiểu mục bế lên hát khi, túi người thân thân tiểu mục gương mặt, cảm ơn tiểu mục cha. Kiểm kê còn tại tiếp tục, bạch cốt việc sớm đã là đến thai thiên tử, hoàng đế hạ lệnh làm hình bộ người triệt nhất định phải điều tra do người chết thân phận. Thẳng đến buổi tối tiểu mục mới ôm tiểu gia hỏa trở về nhiếp chính vương phủ, tiểu gia hỏa tay trái cầm một cái tiểu kê trứng đại đông châu, tay phải phủng một cái hộp ngọc, trên cổ còn treo mấy sâu chuối ngọc, xem ra lần này trường phủ hành trình cũng là thu hoạch pha phong. Đến nỗi tiểu mục vậy càng không cần nói, cười đến thấy nha không thấy mắt, tưởng cũng biết nhất định là đại kiếm lời một phiếu. Nếu người đã đã trở lại, lao nhiếp chính vương liền lệnh người bái thiện, quản gia đi tú lâu thỉnh hạ cẩm Lại bị bảo nhi gọi lại, quản gia thúc thúc, bảo nhi chính mình đi kêu mẫu thân, bảo nhi có cái gì đưa cho mẫu thân đâu. Nói bước chân ngắn nhỏ liền phải hướng trong hướng, lại bị lao nhiếp chính vương một phen chặn ngang bế lên, tiểu gia hỏa còn không tự biết đá cảng chân ra bên ngoài hướng bộ dáng thập phần khôi hài, Lao nhiếp chính vương một cái tắt ôn nhu chụp ở bảo nhi tiểu thí thí thượng, cũng chỉ nhớ rõ ngươi kia không lương tâm nương, ra ra đâu. Nhưng có ra ra lễ vật. Tiểu ra hỏa ấy nấy cúi đầu, hắn là thật sự quên cấp ra ra tuyển lễ vật, đang ở bảo nhi không biết như thế nào trả lời khi bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Con thỉnh sư phụ ngài lão nhân ra nói nói đổ nhi là như thế nào không lương tâm, là giúp ngài mang tôn tử không lương tâm, vẫn là nơi nơi tìm ngài lao không lương tâm. Hạ cẩm vốn là nghĩ tới đến xem bảo nhi đã trở lại không có, lúc này mới vừa tới cửa liền nghe được nàng kia hảo sư phụ đang ở nói nàng nói bậy. Hạ cẩm không vui như như mày, chậm rãi đi vào, lão nhân này thật là càng sống càng đi trở về, sau lưng đạo nhân thị phi lại há là quân tử việc làm. Lão nhiếp chính vương nhìn đến hạ cẩm tiến vào, ngượng ngùng cười cười, chính mình thật là đắc ý vây báo, quả nhiên không nên ở người sau lương đạo nhân thị phi. Nhìn bảo nhi trên người quải đến kia lung tung rối loạn đồ vật hạ cẩm mày nhăn đến càng sâu, giúp hắn đem mau đem này tiểu cổ áp hư mấy sâu trôi ngọc bắt lấy tới. Mắt Hàm Đoán trách liếc Tiểu Mục liếc mắt một cái, như thế nào làm cho Bảo Nhi đem thứ gì đều hướng trên cổ mang, cũng không sợ áp hư hắn. Tiểu Mục chịu này hai bay vạ gió cùng lão nhiếp chính vương liếc nhau, lẫn nhau truyền đạt trong mắt tin tức, Cẩm Nhi đây là tâm tình không tốt, vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn. Lần sau sẽ không, này đó đều là Bảo Nhi tuyển muốn tặng cho ngươi, nhưng đừng đả kích hại tử một mảnh tâm ý. Tiểu Mục tiếp nhận hạ Cẩm trong tay sự vật, giao cho hắn phía sau tỷ nữ làm các nàng trước đưa về tú lâu. Nghe được tiểu một lời này, Hạ Cẩm mới hơi hơi về sắc mặt, nhìn Bảo Nhi kia có chút ủy khuất khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng vùng ở tại hắn cái chán in lại một hôn mới nói, Bảo Nhi tâm ý mẫu thân thu được liền hảo, nếu mẹ thỏng rồi Bảo Nhi mẫu thân muốn đau lòng. Tiểu gia hỏa lúc này mới khai miệng cười, cùng Hạ Cẩm nói lên một ngày hiểu biết tới, Hạ Cẩm cũng cười hì hì nghe xong, thẳng đến quản gia tới báo bữa tối bị thỏa, Hạ Cẩm mới nắm Bảo Nhi đi rửa tay ăn cơm. Tiểu gia hỏa dường như thập phần hưng phấn dường như, ăn cơm chiều còn làm hạ cẩm bồi hắn ở trong vương phủ lưu một vòng lớn, thẳng đem vương phủ đi dạo cái biến mới bằng lòng trở về nghỉ ngơi. Hạ cẩm đi theo hắn phía sau thật đúng là cảm thấy có điểm mệnh đến hoảng, trăng lên giữa trời, nhìn tiểu gia hỏa an nhàn ngủ nhan, hạ cẩm lại ngủ không được, hôm nay bảo nhi cùng tiểu mộc đi ra ngoài cả ngày, nàng này tâm liền đi theo điếu cả ngày luôn là nhịn không được muốn đi ngoài cửa nhìn xem này hai người đã trở lại không có tuy có ám vệ trở về báo tin nói bảo nhi một ngày hành trình nhưng là vẫn là có điểm không an tâm tới chính là bảo nhi là cái có tư tưởng hài tử tổng không thể bởi vì việc này liền suốt ngày đem hắn nốt ở trong nhà không cho ra cửa đi một đạo thân ảnh phiên cửa sổ nhảy vào phong trong đứng ở hạ cẩm phía sau người tới cũng vẫn chưa thu liễm hơi thở Hạ cẩm có thể rõ ràng cảm nhận được người nọ tồn tại, có thể đi vào nội thất không bị hồng tụ đám người cản trở, không cần phải nói chỉ duy nhất người mà. Tiểu mục rửa gần hạ cẩm ngồi xuống, nhìn bảo nhi ngủ nhàn cũng là hơi hơi gợi lên khoe miệng, tiểu gia hỏa này nhất định là mơ thấy ăn ngon đi, ngươi nhìn còn ở bẹp miệng đâu. Hạ cẩm quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không trở về nhà sao. Giống như gia hỏa này ngày hôm qua liền ăn vạ nhiếp chính vương trong phủ. Hôm nay Phụng chỉ làm công cũng là không có thời gian trở về, hiện tại đều đã trễ thế này như thế nào còn ở nơi này. Tiểu mục ai hoán nhìn hạ cẩm, rắn ở nàng bên thai đến, mẫu thân nói không mang theo ngươi trở về liền không cho ta tiến ra môn, nếu không ngày mai ngươi theo ta trở về đi. Ngày hôm qua Bảo Nhi bị sợ hãi mẫu thân cũng thực lo lắng, vốn dĩ hôm nay muốn qua phủ, chỉ là lao vương ra trước kia hạ quá mệnh lệnh rõ ràng không trải qua hắn đồng ý không chuẩn bất luận kẻ nào vào phủ, cho nên mới không có tới. Hạ Cẩm Hầu nghi nhìn Tiểu Mục liếc mắt một cái, nếu sư phụ thật hạ lệnh bất luận kẻ nào không được hắn cho phép không chuẩn vào phủ, hắn là vào bằng cách nào, còn có Trương Công công là vào bằng cách nào? Tiểu Mục nhìn ra Hạ Cẩm nghi hoặc, liền vì nàng giải thích nói, Trương Công công cũng không phải là người bình thường, hắn hầu hạ quá hai nhậm đế vương. Hơn nữa hắn hôm nay chính là huệ chỉ mà đến. Hạ cẩm vẻ mặt không tin biểu tình, làm tiểu mục không cấm buồn cười, xem ra chuyện gì đều không thể gạt được nha đầu này. Hạ cẩm tuy đối nàng này sư phụ có điều đoán trách, liền nàng vẫn là tin tưởng lấy sư phụ làm người, lại như thế nào sẽ khuất phục cùng quyền thế giới. Không chi trừ bỏ hoàng đế lại có ai có thể cao quý quá hắn. Tiểu mục ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, không chỉ như thế, càng bởi vì này trường công công nguyên bản chính là lao nhiếp chính vương người này ra vào lao nhiếp chính vương phủ tất nhiên là sẽ không có người gây khó dễ. Hạ cẩm nghe xong hơi hơi gật gật đầu. Ngươi lại là vào bằng cách nào? Hạ cẩm hiện tại ngược lại to mò điểm này, hắn lại là như thế nào có thể tiến nhiếp chính vương phủ? Ta tự nhiên cũng không phải người bình thường. Tiểu mục vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ cẩm, thẳng đến đem Hạ cẩm chọc cười mới nói, ta cũng là người một nhà a, ta không chỉ là bảo nhi cha nuôi, về sau còn sẽ là hắn đồ con rẻ. Người một nhà đương nhiên có thể ra vào tự do. Hạ Cẩm nghe nói trên mặt mục đến đỏ lên, xấu hổ đến vô mà tự xử, nghĩ thầm người này thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Mục lại ngược lại nhìn Hạ Cẩm phấn mặt má đào giống như nhiễm phấn mặt gương mà xem đến ngây ngốc. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, mà Hạ Cẩm cũng khôi phục thành thường lui tới bộ dáng. Tiểu Mục căn cứ rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nguyên tắc nói, Cẩm Nhi ngươi chính là đáp ứng quá ta. Hoa đăng hội sau khi kết thúc tùy ta về nhà thấy người nhà của ta, cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Hạ cầm nhất thời cũng lâm vào khó xử bên trong, lúc trước đáp ứng là không biết phượng gì chính là tiểu một mẫu thân, ngẫm lại lúc trước ngẫu nhiên gặp được phượng gì khi nàng nói qua nói, kia nhưng không phải nói cho nàng nghe sao. Hiện tại nếu là tái kiến phượng gì làm nàng như thế nào không xấu hổ, hơn nữa linh nếu cũng chính là thế tử phi. Lúc trước cũng không biết nàng là ôm cái gì tâm thái tới giúp nàng, ngấm lại khiến cho mặt nàng hồng, đêm qua càng là liền thế tử cũng là gặp qua. Nếu nói tiểu mục một, một nhà đến nay vô duyên nhìn thấy cũng chỉ có kia đỉnh đỉnh đại danh chiến mương một người. Hạ cẩm tưởng thoái thác, nhưng vừa thấy đến tiểu mục trong mắt kia chờ đợi thần sắc, lại không đành lòng mở miệng, cuối cùng chỉ nói, hoắn, hoãn hai ngày đi. Tiểu mục cũng biết lúc này bức không được, đành phải vẻ mặt út túc ứng hạ, hảo đi hoãn hai ngày đi. Theo sau lại bổ sung nói, liền hoán hai ngày a. Hạ Cẩm vô lại gật đầu, kéo hai ngày cũng là tốt, tốt xấu làm nàng chuẩn bị một chút, mặc đến lúc đó mất lễ nghĩa. Hạ Cẩm đây là ở tạm ở nhiếp chính vương phủ, sáng sớm hôm sau liền làm hồng tụ trở về một chuyến trong tiệm, tiếp lộ mụ mụ lại đây. Lộ mụ mụ cũng là vừa rồi nghe nói nơi đó Hạ Cẩm cùng Bảo Nhi gặp nạn việc, một mặt tự trách chính mình nếu là vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người nhất định sẽ khuyên can tiểu thư trời tối đường về. Hạ cẩm thật sự là sợ lộ mụ mụ, đành phải rời đi để tài hỏi một chút hương nhi sự, nhất định làm hương nhi tùy vũ cùng nhau trở về, bởi vì bảo nhi sự, nàng chính mình cũng không tự mình đi đưa đưa. Chỉ nghe lộ mụ mụ nói, hương nhi tiểu thư đi trở về, cũng không phải cùng vũ một đạo, tựa hồ là hương nhi tiểu thư trước kia đã cùng thẩm công tử nói qua việc này, cũng sớm định rồi 16 khởi hành. Chỉ là tiểu thư bận quá vẫn luôn không có cơ hội cùng ngài nói, biết ngài ngày của hoa sau liền đi nhiếp chính vương phủ, hương nhi tiểu thư liền làm lao nô thay truyền đạn. Chỉ nói là ở hạ gia thôn chờ ngài trở về, tướng quân phủ phái người hộ thống, truy nhi tự nguyện đi theo hương nhi tiểu thư bên người hầu hạ, lao nô liền làm chủ đem nàng giấy bán thân cho hương nhi tiểu thư cùng nhau mang đi. Lộ mụ mụ cùng hạ cẩm một hồi giải thích đến giáo hạ cẩm trong lòng có điểm băn khoăn, hương nhi khó được lại đây một chuyến. Chính mình không chỉ có không có hảo hảo bồi nàng chơi chơi, lại là liền nàng về nhà cũng chưa kịp đưa đưa. Chỉ là không đợi hạ cẩm tỉnh lại xong, lộ mụ mụ lại nói, lao nô tự chủ trương, cấp hương nhi tiểu thư chuẩn bị một ít kinh thành đặc có thức ăn cùng một ít đặc sản, cũng chuẩn bị một này ngoạn ý đưa cho đại thiếu ra cùng thiếu nãi nãi, hai vị tiểu chủ tử cũng tuyển điểm tiểu ngoạn ý. Hạ cẩm vừa nghe không cấm cảm thán này lộ mụ mụ thận trọng, làm phiền lộ mụ mụ vì hạ cẩm phi công. Mụ mụ làm thực hảo, hạ cẩm thập phần cảm nhớ. Hạ cẩm hơi hơi như mày, trong mắt có một tia khó xử, tiểu mộc cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn, chỉ là này xấu tức phụ tóm lại là muốn gặp cha mẹ chồng A, càng gì nàng cũng không xấu, vốn dĩ ở phượng thiên nữ hải tử xuất giá trước chưa thấy qua phu quân đều nhiều đi. hung chi là thấy nhà chồng người, nhưng là hạ cẩm bất đồng, hắn muốn cho nàng tiền kiến thấy chính mình người nhà, làm nàng biết trong nhà người đều thực thích nàng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 Lộ Mụ Mụ xem Hạ Cẩm như vậy cũng biết nàng là suy nghĩ cái gì, vội khuyên giải an ủi nói: "Tiểu thư không cần tự trách, ngài vội trong khoảng thời gian này, Thẩm công tử cơ hồ mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian lại đây nhìn xem Hương Nhi tiểu thư, có khi cũng sẽ tiếp Hương Nhi tiểu thư đi ra ngoài đi dạo, chính là ngài ở cửa hàng chỉ sợ cũng rất khó có thể nhìn thấy Hương Nhi tiểu thư." Mấy ngày nay Hương Nhi tiểu thư chính là chơi thập phần vui vẻ, cũng là biết ngài có đại sự muốn nổi. Thẩm công tử liền khuyên nàng đi về trước, còn nói đãi kinh thành sự một liền đi hương nhi tiểu thư ra cầu hôn. Hương nhi tiểu thư lúc này mới vui vui vẻ vẻ đi trở về, ngài là không thấy được hương nhi tiểu thư vui vẻ bộ dáng, Lao nô chính là thiệt tình thế nàng cao hứng. Nghe lộ mụ mụ như vậy vừa nói hạ cẩm không chỉ có không có vui vẻ lên, ngược lại trong lòng nhiều một ít lo lắng âm thầm. Hương nhi cùng Thẩm thanh phong thật là lương xứng sao. Không nói Hương Nhi tâm tư đơn thuần có phải hay không có thể thích hợp ở nhà cao cửa rộng hậu viện sinh hoạt đơn liền này Thẩm Thanh Phong đối Hương Nhi lại có bao nhiêu chân tình ở còn còn chờ Thương Thảo, chúng chi liền nàng biết Thẩm Thanh Phong sớm có một thiếp, tuy nói là lúc trước ứng trường mình Ca chi cầu nạp hạ, chính là này Thiếp thị ở Thẩm phủ sinh hoạt cũng có 3 năm lâu, Thẩm Thanh Phong càng là ứng trường mình Ca chi cầu muốn đối xử tử tế cung nàng, nay hậu viện chi tranh đến lúc đó Thẩm Thanh Phong khả năng bảo toàn Hương Nhi. Chỉ bằng này ân cứ mạng, thật sự có thể làm thẩm thanh phong giữ gìn hương nhi cả đời sao. Không chi thẩm thanh phong ngọc dạng nhân nhi, càng có tiểu thần y hề chi danh, chỉ sợ tâm di hắn nữ tử cũng không ở số ít, giữa không thiếu có nhà cao cửa rộng chi nữ, quy củ, khí độ chỉ sợ sẽ so hương nhi tốt hơn rất nhiều, ai dám nói hắn không tâm động. Mà hắn theo như lời cầu hôn, là làm vợ là làm thiếp chưa đến cũng biết, có bao nhiêu nữ tử một khi lâm vào lưới tình. Trung nhân không chiếm được trượng phu chiếu cố, hương tiêu ngọc vẫn tại đây hậu viện âm hưu bên trong. Nàng không thể mặc kệ này từ xuyên qua mà đến liền cho nàng mang đến quá nhiều ấm áp tiểu mội mội cứ như vậy ham đi xuống. Nhưng một khi gả vào thẩm ra, liền tính nàng tay lại trường cũng không có khả năng cố xem đến nàng. Hạ cẩm tay phải không tự giác khẽ vốt tay trái đôi chỉ, xem ra chờ bảo nhi giải dược bắt được, đến tìm một cơ hội hỏi thăm hỏi thăm thẩm thanh phong ý tứ. Nếu là hắn báo tam thê tứ thiếp ngồi hưởng tề nhân chi phúc tâm tư, này hương nhi là nhất định không thể làm nàng gả tiến thầm ra, lấy hương nhi đơn thuần căn bản thích hứng không được này nhà cao cửa rộng hậu viện âm yêu. Nghĩ vậy hạ cẩm không cấm cảm thấy buồn cười, quan nghĩ hương nhi, chính mình sao không là như thế đâu, vốn dị hướng tới sinh hoạt đó là này tướng công, hai tử nhiệt đầu giường đất, khai khai cửa hàng, làm làm ruộng. Người một nhà quá mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức khá giả nhật tử, có thể có nhàn dối thời điểm cho nàng trông lười, nằm ở trong tiểu viện đại thụ hạ ghế bập bên thượng, phao thượng một bình trà nóng hưởng thụ này sau giờ ngọ cùng phong từ từ. Nhưng cố tình có một số việc không tự chủ được, tỉ như bảo nhi trên người đồng, tỉ như ái mộ người kia, cố tình thân phận bất đồng giống nhau, chú định như vậy nhật tử chỉ có thể là tưởng tượng. Lộ mụ mụ, không cần khuyên giải an ủi ta, Cẩm nhi cũng bất quá là tưởng niệm quê nhà thân nhân thôi, chỉ nghĩ sớm một chút chấm dứt này trong kinh tác sự, sớm ngày về quê thôi. Hạ Cẩm không nghĩ đem chính mình mặt trái cảm xúc mang cho người khác, đành phải tùy tiện xả cái lấy cớ, mà nàng cũng lại là nhớ nhà. Lộ mụ mụ gật gật đầu, tiểu thư thượng kinh cũng có vừa đứt thời gian, một cái cô nương ra xa rời quê hương chạy xa như vậy địa phương, nhớ nhà cũng là bình thường. Hạ cầm đưa lưng về phía lộ mụ mụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh lục ý hành hành. Nay trong kinh thời tiết biến đổi thất thường, buổi sáng còn ăn mặc mỏng áo, buổi trưa lại thượng liền áo kép cũng khó xuyên ở. Tiểu gia hỏa hôm nay sáng sớm liền theo sư phụ tiến cung, cũng không biết sư phụ có biết vì hắn thay quần áo. Hôm qua trương công công tới chuyển chỉ khi còn cấp lao nhiếp chính vương mang đến lời nhắn, chỉ là nói hoàng đế muốn gặp vị này biểu đệ. Còn thỉnh hoàng thúc tổ có nhàn khi mang tiểu biểu đệ tiến cung du ngoạn, hoàng đế lời này nói khách khí, này quan cũng chính là tự mình tiến đến sẽ bị vương phủ thủ vệ cự ở ngoài cửa mất mặt mũi liền như hôm qua vị kia hôm qua bị lệnh tới lao nhiếp chính vương phủ nhận lỗi hoa thái sư giống nhau. Nhưng lão nhiếp chính vương gì thường không biết ý gì, tuy nói hắn này nhiếp chính vương phủ tiểu thế tử tuy không cần người khác tới nhận đồng, nhưng là muốn thượng hoàng thất ngọc điệp nhập ra phả tổng còn phải dùng được đến hoàng đế. Húng chi hắn cũng vừa lúc có việc muốn tìm tiểu hoàng đế, hôm nay liền mang theo Bảo Nhi cùng đi. Chỉ là hạ cẩm không biết chính là, Bảo Nhi vị kia hoàng đế biểu huynh bọn họ là sớm đã gặp qua. Lộ mụ mụ, ta cùng với Bảo Nhi là tạm thời muốn tại đây nhếp chính vương phủ chủ hạ. Tưởng ngươi cũng là biết Bảo Nhi đó là này trong vương phủ tiểu thế tử, chỉ là phía trước vẫn luôn dương ở ta bên người, ta cũng không có dạy hắn cái gì, đến là làm hắn tự do tản mạn quán. Chỉ là này về sau không thiếu được sẽ cùng này trong kinh quyền quý cách giao, chỉ quy củ lễ nghi còn lao lộ mụ mụ trước cho hắn dạy dỗ vừa lần, việc này liền làm phiền lộ mụ mụ, đãi về sau có cơ hội cho hắn tìm cái thích hợp sư phụ. Hạ Cẩm quay đầu lại nhìn về phía lộ mụ mụ. "Không dám, này vốn là lão nô bổn phận, tiểu thư thả an tâm lão nô nhất định làm hết sức." Lộ Mụ mụ cung kính trả lời, tiểu thư cấp thể diện nàng tự nhiên muốn trân trọng. Kia liền hảo. Này tú lâu chung việc vặt vãnh cũng cùng nhau giao cho lộ mụ mụ xử lý, này lâu chung người lộ mụ mụ cứ việc sai xử đó là. Hạ cầm lưu lại những lời này, xoay người bước xuống tú lâu, này to như vậy trong phủ không có sư phụ cùng bảo nhi thật đúng là trống vắng, ngay cả ngày thường luôn là ăn vạ nơi này không đi tiểu mục hôm nay cũng tiến cung phục mệnh đi. Cùng với như vậy nhàm chán đến không bằng tìm chút sự tống cổ hạ thời gian, hồng tụ bị xe, chúng ta đi lưu ly các nhìn xem. Này trong phủ xe ngửa cụ là đánh thượng nhiếp chính vương phủ xinh đẹp, này muốn đi ra ngoài cũng quá rêu rao, chỉ là liền hạ nhân ngồi xe đều có nhiếp chính vương phủ xinh đẹp nàng cũng thật sự vô pháp. Đơn giản không có việc gì, vây tay làm cửa thủ vệ lại đây một người, ngươi lại đây. Quân chúa có gì phân phó? Thủ vệ hướng tới hạ cẩm vừa chắp tay, cung kính lại không định nọt hạ cẩm không thể không cảm thán này sư phụ thủ hạ người đều không đơn giản. Hạ cẩm khẽ gật đầu. Nàng hiện tại đã đối nảy trong vương phủ nhân sưng nàng vì quận chúa sự tập mãi thành thói quen. Dù sao sư phụ hạ lệnh liền tính chính mình lại như thế nào phản đối, bọn họ cũng sẽ không đổi. Người đem xe ngựa dắt trở về, chúng ta không cần xe ngựa. Hạ cẩm ý bảo hồng tụ đem dây cương đưa cho hắn. Hồng tụ tuy là sướng sốt, không nghĩ ra hạ cẩm đây là ý gì, nhưng vẫn là không có vi phạm nàng ý tứ, cũng không hỏi nhiều trực tiếp đem dây cương đưa tới người nọ trong tay. là Quận chúa cần phải khác gan bài xa giá. Thủ vệ tiếp nhận dây cương vẫn là cung kính dò hỏi. Không cần, ta muốn chạy đi liền không cần xe ngựa. Nói xong xoay người đi trước một bước hướng tới lưu ly các phương hướng đi đến. Hồng tụ theo sát sau đó, cũng không nói một lời. Hạ cẩm cũng là thập phần thích hồng tụ tính tình này, nhưng vẫn là hảo tâm vì nàng giải thích nghi hoặc. Kia xe ngựa quá mức rêu rao, xuất nhập không lắm phương tiện, chúng ta không bằng đi dạo. Nếu là mệt mỏi lại thuê một giá xe ngựa đó là hồng tụ gật gật đầu, cũng không dám hạ cẩm hay không có thể nhìn đến, mà hạ cẩm cũng phản phất tự nói tự họa giống nhau, nàng cũng biết hồng tụ khẳng định là nghe xong đi vào. Lưu Nguyệt Ngươi cũng xuất hiện đi, chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Này ấy đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, cùng là nữ hài tử chính mình cùng hồng tụ một đường đi dạo, mà nàng lại chỉ có thể ẩn ở nơi tối tăm nhìn, thật sự có điểm tàn nhẫn. Tạ tiểu thư Thanh âm vừa ra, hồng tụ bên người liền nhiều một mạ thanh lệ thân ảnh, lưu nguyệt Lưu hảo hướng hồng tụ cười cười, mà hồng tụ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đi theo hạ cẩm bên người nhiều ngày nàng cũng là biết hồng tụ là cái cái gì tính tình, có thể được đến nàng đến đáp lại, đã ở thuộc không dễ, mà có thể làm nàng khai miệng cười làm nàng hướng ngươi cười, như vậy kiên khó nhiệm vụ chỉ sợ cũng chỉ có sao băng kia nha đầu có hứng thú khiêu chiến. Hạ Cẩm vừa mới nhìn đến trên xe ngựa xinh đẹp khi, trong lòng liền có nghi hoặc muốn hỏi nha đầu này. Ngày ấy ở xe Nguyệt Lâu Hậu Việt Trung, người đã lấy nhận ra Lê Thanh xem kia nha đầu vẻ mặt mê mang, nghĩ nghĩ mới nói, chính là Lưu Thương, là người một nhà vì cái gì không hướng hắn xin giúp đỡ. Ngày ấy tình cảnh Hạ Cẩm trong lòng minh bạch, nếu không phải Lê Thanh đám người gia nhập cùng sau lại trường mình ca kịp thời tới rồi, bọn họ những người này nguy rồi. Sao băng? Lưu Nguyệt tức là phụ mệnh gì hộ chính mình cùng Bảo Nhi, tất nhiên là không nghĩ bọn họ sẽ ra chuyện, lúc trước lại không cầu trợ tất là có khác gần tình ở. Nghe được Lưu thương hai chữ Lưu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thập phần khoa trương, ngày ấy Lưu Nguyệt cũng không biết kia tiểu trưởng quầy cũng là Lưu Vân Sơn trang người, Lưu Sơn trang người lẫn nhau chi gian cũng không quen biết, chỉ có đưa ra ám hiệu khi mới biết là người một nhà. Sơn Trang người chia làm hai cái bối phận, Lưu Tự Bối cùng Vân Tự Bối, mỗi lần ra nhiệm vụ đều có quản sự tuyên bố, lẫn nhau phối hợp, hơn nữa Lưu Vân Sơn Trang người rất ít lấy gương mặt thật kỳ người, liền tính cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ người, lần sau lại gặp nhau khi có lẽ liền thay đổi trương gương mặt, liền tính là danh hiệu cũng không phải nhất thành bất biến, nếu là Lưu Tự Bối người hy sinh, đều có Vân Tự Bối chung xuất sắc người trên đỉnh. Lưu Nguyệt là đem Hạ Cẩm trở thành này Lưu Vân Sơn Trang một cái khác chủ nhân, cho nên biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Nếu là không quen biết, ngày ấy Lê Thanh là như thế nào nhận ra bọn họ, chẳng lẽ là bởi vì cái kia. Cũng biết Lê Thanh là như thế nào nhận ra chúng ta, ngươi lại là như thế nào nhận ra Lê Thanh là người một nhà. Vì chứng thực trong lòng suy nghĩ, Hạ Cẩm tiếp tục hỏi. Lưu Nguyệt lần này đến là không cần tưởng liền biết này Lê Thanh là người phương nào. Lưu Thương là nhìn chủ tử cấp tiểu chủ tử Ngọc Bội nhận ra tới, đó là giống trinh Lưu Vân Sơn Trang trang chủ thân phận Ngọc Bội, không những có thể điều động Lưu Vân Sơn Trang mọi người mã, còn có thể điều động chủ tử danh nghĩa sở hưu sáng nghiệp, kia Ngọc Bội mặt trên văn lưu ảnh mây án cùng nhất phẩm chữ. Không phải Lưu Vân Sơn Trang hoặc là chủ tử cửa hàng đắc lực quản sự là nhìn không ra tới. Lưu Nguyệt nhìn đến Lưu Thương đánh thủ thế tất nhiên là biết là người một nhà A. Quả nhân sao? Lúc trước hắn cấp bảo nhi ngọc bội khi chính mình liền từ giữa thấy được cái kia đa dạng tự thể nhất phẩm hai chữ nguyên không phải hoa mắt. Trong lòng nghi hoặc đến giải, hạ cẩm cũng không hề dối dám việc này, mang theo hai cái nha đầu hướng tới chợ mà đi. Liền tính không phải họp chợ ngày, nay kinh thành đầu đường cũng là vĩnh viễn như vậy náo nhiệt, dọc theo đường đi người bán rong thét to thành không ngừng, hạ cẩm ngẫm lại chính mình lần đầu tiên ở đầu đường giao hàng khi tình cảnh. Lại có không ít người giống xem quái dị nhìn chính mình, xem ra quả nhiên là tiểu huyện thành người chưa thấy qua bộ mặt thành phố A. Một đường đi đi rừng rừng, hạ cẩm cùng Lưu Nguyệt hứng thú đều pha cao, chỉ có hồng tụ vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt cũng nhìn không ra tới là cái cái gì tâm tư. Chọn chọn nhạt nhạt hạ cẩm đến là mua không ít đồ vật, phần lớn là một ít tiểu hài tử thích ngoạn ý, còn có một ít đó là một ít thấp kém trang sức. Lưu Nguyệt đến là tò mò tiểu thư có một nhà lưu ly các, Bên trong cái dạng gì tình xảo trang sức không có, cớ gì muốn mua này đó, lấy tiểu thư thân phận này đó căn bản không có khả năng mang đi ra ngoài, liền tính thưởng cho bên người hạ nhân, thứ này cũng phế vợ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thích. Hồng tụ nhìn đến Lưu Nguyệt kia vẻ mặt ưu sầu nan giải thần sắc, lạnh lùng mở miệng, hình thức độc đáo. Lưu Nguyệt sứng sốt, đờ đẫn quay đầu nhìn về phía hồng tụ, vị này tỷ tỷ là ở cùng nàng nói chuyện sao. Khi nàng có phải hay không muốn thụ sủng nhược kinh, đây chính là quá khó được. Hướng này ít nói hồng tụ tỉ tỉ thế nhưng chủ động mở miệng cùng nàng nói chuyện. Lưu Nguyệt kinh ngạc không khép miệng được, hạ cầm buồn cười nhìn nàng một cái. Hồng tụ nha đầu này trên mặt là lạnh điểm, nhưng lại cũng là cái nhiệt tâm, còn không phải là cùng ngươi nói một lời sao. Dùng đến như vậy sao? Hạ cẩm nhịn không được đầu đậu nàng, rồi bỏ phi trong miệng đi. Lưu Nguyệt tin là thật vội vàng dối tay che miệng. Một đôi vô tội mắt to đổi tới đổi lui, tựa hồ ở phân rõ hạ cẩm lời này chân thật tính. Ha, ha, ha ha hạ cẩm thật sự là bị nha đầu này cho cười, vốn tưởng rằng chỉ có sao băng kia nha đầu ngẫu nhiên ngốc nốc, không nghĩ tới liền lưu nguyệt cũng là như thế này. Hồng tụ cũng là lông mày hơi trọn, khoe môi gợi lên một cái cơ hồ nhìn không tới độ cung. Lần này lưu nguyệt chính là thấy được, vội vàng buông che miệng tay nhỏ, lôi kéo hồng tụ ống tay háo hỏi. Ngươi là đang cười sao? Thật là đang cười sao? Ngươi là đang cười ta đúng không? Thật tốt quá! Liên tính hồng tụ không có trả lời nàng giống nhau thật cao hứng, hương phấn thẳng vây quanh hồng tụ xoay quanh, hình như là muốn lại xem đến cẩn thận một chút dường như, không nghĩ tới lưu nguyệt nha đầu thế nhưng cao hứng thành như vậy, không chỉ có hồng tụ ngay cả hạ cẩm cũng là sướng sốt. Hồng tụ lại không phải sẽ không cười, chỉ là cười đến tương đối thiếu thôi. Hơn nữa nàng vừa mới chỉ là hơi câu khỏe miệng thôi, ly chân chính cười còn sớm đâu. Chỉ là lưu nguyệt tiếp được đi nói lại làm hồng tụ cùng hạ cẩm hai người hai mặt nhìn nhau, thật là có loại dở khóc dở cười xúc động. Sao băng ngày hôm qua còn cùng ta khoe ra nói chính mình gặp qua hồng tụ tỷ tỷ cười quá, hiện tại ta cũng gặp được, hơn nữa hồng tụ tỷ tỷ vẫn là bởi vì mới cười, nếu là làm sao băng biết nàng nhất định hâm mộ đã chết. Ngu nốc! Ngu nốc! Chủ tớ hai người trăm miệng một lời thưởng nha đầu này hai chữ, ngay cả kia hướng lên trời trận trắng mắt hành động hồng tụ cũng cùng hạ cẩm học bảy tám thành tương tự. Hai người xoay người liền đi độc lưu lại cái kia còn tại tại chỗ vẻ mặt ngây nô cười mỗi nha đầu. Quả nhiên là có cái dạng gì kỳ ba chủ tử sẽ có cái gì đó dạng kỳ ba thuộc hạng. Hiện tại muốn nói lưu nguyệt nha đầu này không phải tiểu một người nàng đều không tin. Chỉ là ai cũng không thấy được liền ở hai thân xoay người nháy mắt. Lưu Nguyệt trên mặt ý cười bất biến, trong mắt lại nhiều một tổn thâm thoại. Nhìn về phía lầu hai một phiến sắt đường cửa sổ, trong mắt nhiều một mặt thâm sắc. Bên cửa sổ một mặt màu tím thân ảnh sẽ qua. Vừa mới nếu nàng không nhìn lầm, nơi đó có người nhìn chằm chằm vào tiểu thư. Hướng phía sau đánh cái thủ thế, đều có người theo sau. Từ tiểu thư bị ám sát sau, chủ tử cho bọn hắn an bài người liền không biết nàng cùng sao băng hai người, chỉ là không có làm tiểu thư biết thôi. Tiểu thư. Từ từ ta, Lưu Nguyệt sách lên làn váy chạy chậm hướng hạ cẩm phương hướng đuổi theo, ở người bình thường trong mắt chỉ là cái bình thường không thể lại bình thường tiểu nha đầu, nhiều nhất cũng chính là lớn lên thanh lệ một ít, liền cùng hạ cẩm, hồng tụ một so lại là không tính là cái gì xuất sắc nhân vật. Nghe được nàng thanh âm hạ cẩm cùng hồng tụ tuy không co dừng lại, lại là thả chậm bước chân, thẳng đến Lưu Nguyệt đuổi theo, mới tiếp tục đi dạo. Lưu Nguyệt lúc này cũng minh bạch hồng tụ cùng nàng nói hình thức độc đáo là có ý tứ gì, Hạ Cẩm mua những cái đó tiểu vật phẩm trang sức cũng không phải tùy tay mua tới, cơ hồ mỗi khoản hình thức đều là trên thị trường ít có nhìn thấy, tuy nói tài chất chẳng ra gì, nhưng này cũng coi như là đặc sắc. Hạ Cẩm xem Lưu Nguyệt nhìn đến xuất thần, nhỏ giọng giải thích nói, này lưu ly các là chủ doanh này đó trang sức vật phẩm, nếu nếu muốn trưởng kỳ phát triển đi xuống, thiết yếu nếu không đoạn sáng tạo Làm khách nhân đều bảo trì mới mẻ cảm, mỗi cách một đoạn thời gian liền có mới mẻ hình thức ra tới mới được. Dựa một mình ta chi lực không có khả năng nghĩ đến như vậy đa dạng thức, mà này đó đặc phẩm nhìn giá rẻ lại là tập này đó các thợ thủ công tâm huyết ở. Nếu ta có thể kết hợp này đó hình thức, hơn nữa chính mình nguyên tố tiến hành sáng tạo, so với chính mình chống dông tưởng tượng không phải muốn tốt hơn nhiều. Hạ cầm đem chính mình chọn lựa mấy chi tương đối vừa lòng châm cải giao cho Lưu Nguyệt xem. Tưởng tượng một chút cái này nếu dùng lưu ly làm ra tới, có thể hay không so cái này đẹp. Hạ cầm nhất vừa lòng đó là thời đại này không có độc quyền, không có quyền tác giả bảo hộ vừa nói, chỉ cần nàng nhìn chúng đồ vật có thể tùy ý phòng chế, mà nàng lưu ly kỹ thuật lại là người khác phòng không tới. Mà này đó người bán rong nhóm cũng không mệt, này chế ra tới đồ vật luôn là muốn bán. Nói nữa chỉ cần nàng lưu ly các xuất phẩm đồ vật từ thành lưu hành xu thế, những cái đó mua không nổi lưu ly người, tự nhiên sẽ thăm này đó người bán rong mua bọn họ, này cũng coi như là đôi bên cùng có lợi đi. Thật tốt ta. Lưu Nguyệt nghe đôi mắt tỏa sáng, tiểu thư chủ ý này quả thực là thật tốt quá, nếu là như vậy còn sẽ vì như vậy thức phát sầu sao. Chỉ cần ở trên thị trường sở một ít thích hợp hình thức không phải được rồi. Nhìn Lưu Nguyệt như vậy, hạ cẩm nhịn không được nhắc nhở nói, nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Này đó hình thức cũng bất quá là vì kích phát sáng tác linh cảm thôi, nếu là trường kỳ phục chế này đó kiểu dáng, không tư sáng tạo, chung có một ngày lưu ly các cũng sẽ bởi vì mất tân ý, bị người ghét bỏ đến cuối cùng khai không đi xuống. Nhìn Lưu Nguyệt chậm đợi bên dưới bộ dáng, hạ cẩm cười từ nàng trong tay thu hồi cây châm nói, cho nên tiểu thư ta là ở tuyển nhân tài, có thể làm ra chân chính vào được ta mắt trang sức người. Tiểu thư ta tự nhiên muốn đem hắn lưới đến Lưu Ly li cắt chung vì ta Lưu Ly li cắt thiết kế tân hình thức. Kia tiểu thư là sẽ không dùng Lưu Ly li làm này đó trang sức sao. Lưu Nguyệt có vẻ có điểm sốt ruột, nàng cảm thấy này đó dùng Lưu Ly li làm ra tới nhất định càng xinh đẹp. Hạ Cẩm hầu nghi nhìn Lưu Nguyệt liếc mắt một cái, này đầu quả nhiên vẫn là không có hồng tụ cùng thêm hương thông minh a, như thế nào liền sẽ không chuyển biến đâu, nàng có nói qua không làm sao. Có tiền không kiếm. Ngươi là ngốc đến sao? Không cần hạ cẩm trả lời, hông tụ liền ném cho nàng một cái khinh bị ánh mắt. Lưu Nguyệt ỉ khuất biểu môi, nàng lại bị xem thường, này đã là hôm nay lần thứ hai, nàng hảo tưởng còn trở lại chỗ tối cùng tiểu thư, như vậy liền không cần bị xem thường. Chỉ là kế tiếp hạ cẩm một câu làm nàng hoàn toàn đánh mất này ý niệm. Chỉ thấy hạ cẩm vòng quanh nàng dạo qua một vòng mới nói, quả nhiên là tránh ở chỗ tối lâu lắm, đều biến trì đột sao. Lưu Nguyệt cái này càng nguy khuất, hảo tưởng hảo muốn tránh đến góc tường vẽ xoăn Úc A. Hạ cầm bọn họ một đường đi dạo đình đình đến lưu ly các khi sớm đã là ngày đã ngả về Tây. Hạ cầm một đầu chui vào chính mình thư phòng bên trong. Hồng tụ động tắc nhanh nhẹn vì nàng trải lên tốt nhất giấy tuyên thành. Lại từ trong lòng lấy ra nửa thanh đại bút giao cho nàng, liền lại đi chuẩn bị trà bánh. Như thế xuống dưới Lưu Nguyệt sớm đã là trận mắt há hốc mồm. Làm lưu nguyệt trận mắt há hốc mồm cũng không phải là hồng tụ nhanh nhẹn có khả năng, mà là hạ cẩm sở họa đồ vật, đen xỉ lì một đoàn, nàng dùng sức rủi rủi mắt, chẳng lẽ là ở nơi tối tăm nốc lâu rồi, đôi mắt này cũng ra tật xấu tới không thành. Nhưng chính là mặc cho nàng như thế nào xoa kia trên giấy vẫn là đen xỉ lì một đoàn, nhìn không ra cái gì sự vật đồ vật, chỉ thấy tiểu thư ở kia đoàn không biết là vật gì đồ vật bên cạnh lại tiêu thượng một ít kỳ quái văn tự. Tiểu thư họa xong một trường, hồng tụ liền thật cẩn thận cấp thu hồi tới, để vào một bên phong thư giữa, có vẻ thập phần coi trọng, Lưu Nguyệt thập phần hoài nghi, này thu được này đồ người thật có thể xem hiểu sao. Chỉ là nàng không dám hỏi, sợ lần thứ hai bị khinh bỉ, đương hạ cầm rốt cuộc rơi xuống cuối cùng một bút khi, Lưu Nguyệt vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, hạ cầm mỉm cười buông đại bút, rôi cái lười cong Đứng dậy hướng về chuẩn bị tốt tay buồn đi đến, rửa tay lau khô. Lại trở lại án thư sau ngồi xong, Hồng hương vì nàng dâng lên một ly hương ly hạ cẩm một bên phòng trà một bên nào có hứng thú nhìn này còn tại phát ngốc tiểu nha đầu nghĩ chính mình hôm nay có phải hay không quá mức, thế nhưng làm này tiểu nha đầu làm sợ nhiều như vậy thứ khu khu khu buông trong tay Trung trà hạ cẩm nhắc nhở người nào đó nên trở về thần lưu cuối tháng với phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xấu hổ nhìn hạ cẩm, tiểu thư, ta, Ta không phải cái kia ý tứ, ta." Hạ Cẩm vẻ mặt hứng thú chờ nàng giải thích, "Ngươi là cái nào ý tứ?" "Ân." Hạ Cẩm cuối cùng là không nhịn xuống vẻ mặt ý cười không lừa được người khác đôi mắt. Lưu Nguyệt lúc này mới hồi quá vị tới, "Tiểu thư ngươi đậu ta chu cái miệng nhỏ Lưu Nguyệt một trận rồi." Nhìn hôm nay sắc không còn sớm, nghĩ bảo Nhi hẳn là sớm đã hồi phủ đi, lại không quay về không thiếu được phải bị lộ mụ mụ niệm thượng một lần, hồng tụ bị xe đi. Là. Hồng tụ theo tiếng đi xuống. Hạ cẩm trở lại nhếp chính vương phủ khi thiên còn không có hát đấu. Nhưng bởi vậy cũng không thiếu chiêu báo hoán. Hạ cẩm nhiều lần bảo đảm về sau sẽ không như vậy văn bể. Mới bị thả hành. Về trước chính mình sân đổi quá siêu ý lại qua đây ăn cơm. Hôm nay trên bàn cơm vẫn không thiếu được họ một người nào đó. Chỉ là lại nhiều một vị khách nhân. Hạ cẩm trước cấp sư phụ thấy lễ. Lại cùng trương công công gật đầu ý bảo hiện giờ nàng là không hạnh phúc lễ chỉ sợ lại muốn cùng này lão công công khách sáo vừa lần dứt khoát liền lấy hiện đại thường thấy gật đầu chi lễ đã chính là cổ đại người theo như lời gật đầu lễ thay thế tiểu mục thấy hạ cẩm ngồi xuống lúc này mới đối nàng nói trương công công là tới truyền chỉ hoàng huynh có ý chỉ cho ngươi bởi vì ngươi ra ngoài chưa về trương công công liền tại đây đợi thấy sắc trời chậm hoàng thúc tổ liền làm hắn ở trong phủ dùng bữa tôi mới hồi cung tiểu mục nói chưa dứt lời Này vừa nói đến làm hạ cẩm liền đêm nay thiện cũng dùng đến run như cây sấy, chính mình cùng hoàng đế cũng cùng giao thoa, này thánh chỉ lại là sao lại thế này, chẳng lẽ là vì bảo nhi sự không thành. Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng chỉ cần liên lụy đến bảo nhi đều sẽ làm nàng cảm thấy bất an. Tiểu mục nhìn đến nàng như vậy cũng thập phần hối hận, sớm biết như thế vừa mới không cùng nàng nói thì tốt rồi, trộn từ bàn hạ xoa bóp hạ cẩm ngón tay, ý bảo nàng yên tâm này nắm chặt mới biết hạ cẩm này trong lòng bàn tay thế nhưng tất cả đều là hãn. rốt cuộc dùng bãi bữa tối trương công công móc ra thánh chỉ nếu phía trước liền để tránh hạ cẩm ngự tiền miễn quỷ, tất nhiên là không cần nàng quỉ tiếp. chờ hạ cẩm lôi kéo bảo nhi ở trước mặt hắn đứng yên trương công công mở ra thánh chỉ thanh thanh giọng nói thi thầm phụng thiên trình vận hoàng đế chiếu rằng nay cha hạ thị cẩm nhi chi tử cười lạnh nôn kỳ thật nhiếp chính vương phủ cháu đích tôn để tránh hoàng thất huyết mạch ngoại lạc Đặc khâm thiên dám chọn ngày lành, thế bái liệt tổ, cảm tạ thiên ân, nhập hoàng thất gia phả. Này dưỡng mô hạ cẩm, dưỡng dục chi công kể công đến vĩ, càng nghiệm hạ cẩm đại nghĩa, vì ta phượng thiên bảo toàn tương tài, cùng xã tắc có công, hai công cũng thưởng, đặc sắc phong vì chính nhất phẩm phượng loan quận chúa, khâm thử. Tạ ơn. trương công công niệm song thánh chỉ, không thấy có người tạ ơn, lúc này mới nghi hoặc đến nhìn về phía hạ cẩm, chỉ là này vừa thấy lại đến không được. Chỉ thấy hạ cẩm nhìn lao nhiếp chính vương ánh mắt kia, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, hắn đều phải hoài nghi này lao nhiếp chính vương vẫn là không có mệnh ở. Mà kia quyền thế thông thiên người, lại là vẻ mặt ủy khuất hướng về quản phía sau súc, lăng là không dám nhìn hướng này thánh thượng tân phong phượng loan quân chúa, bất quá có thể lấy phượng tử vì phong hào quý nữ từ khai quốc đến nay cũng bất quá hai người mà thôi, một vị đó là chiến vương phủ vị kia đương gia chủ mẫu, phượng diêu đại trưởng công chúa. Một vị khác còn lại là trước mắt vị này không muốn vị con chúa, rồi lại cố tình bị sắc phong phượng loan quần chúa. Tuy chỉ có quận chúa phong hào, nhưng hắn vị này phượng loan quận chúa đã có thể tương đối cao quý nhiều, nhất phẩm quận chúa, có thủy có tới nàng nhưng tính đến là đệ nhất vị, dị vang quận chúa tối cao cũng bất quá là chính nhị phẩm mà thôi. Chỉ là trương công công trong lòng cũng rõ ràng, này hạ cẩm đối triều đình công hiến lại xa không ngừng thánh chỉ thượng viết như vậy một chút. Này nhất phẩm quận chúa là nàng nên được, chính là phong làm công chúa cũng không quá. Chỉ là này hạ tiểu thư cũng là cái quái nhân, này thân phận tôn quý quận chúa, lại không muốn đương. Một hai phải lao nhiếp chính vương tiến cung cầu chỉ, đem tên này phân cho nàng áp xuống tới mới được. Nhìn một cái nàng như vậy, dường như nhiếp chính vương cũng cầu không phải ân thưởng thánh chỉ, mà là dáng tội thánh chỉ dường như. Bất quá hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng lại là bọn họ này đó lao nhân không nghĩ ra. Hướng lao nhiếp chính vương chắp tay cúi chào nói rõ phải về cung phục mệnh, liền vội vàng rời đi, liền sợ lưu đến lâu rồi này cửa thành cháy, ương cập hắn này cá trong trầu. Trương công công này vừa đi, hạ cẩm cũng không ở che giấu chính mình tức giận, chỉ là nàng hoàn toàn không biết, nàng tự nhận là vẫn luôn ẩn nhẫn ở người khác xem ra cùng không đành lòng căn bản không có khác biệt, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nàng là trong cơn giận dữ. Bất quá nàng cũng không phải không đúng một người. Cũng là nghe tiểu mục nói này, trường công công vốn chính là sư phụ người, mới dám như thế làm cản. Hạ cẩm đem bảo nhi giao cho lộ mụ mụ, dẫn đi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi. Chính mình liền tại đây phòng khách ngồi xuống, nhìn vẫn tránh ở quản gia phía sau không dám lộ diện người nào đó càng là khí không đánh một chỗ. Tiến cung thỉnh chỉ sắp phong, hảo, hảo đến tàn nhẫn, việc này đều dám làm, chẳng lẽ còn sợ chính mình lửa giận sao? Ngươi là sợ ta rời đi kinh thành. Vẫn là sợ ta mang đi bảo nhi Duy nhất có thể làm hạ cẩm Nghĩ đến lý do chỉ có cái này Nhưng là liền tính sắc phong thì lại thế nào Lại có gì điều luật pháp Nói rõ này quận chúa cần thiết ngốc Tại kinh thành Húng chi này phân phong các nơi vương ra Cái nào trong phủ không có vài vị quận chúa Không có Vi sư chỉ là muốn cho người khác Đều biết ngươi là vi sư bảo bối đồ nhi Làm những cái đó tự cho mình Siêu phàm thiên kim không dám xem thường ngươi Nếu không phải ngươi lần nữa thoái thác không muốn trong phủ người lấy quận chúa tương xứng, ta cũng sẽ không nghĩ đến làm tiểu hoàng đế hạ chỉ. Lão nhiếp chính vương vẻ mặt ủy khuất đối với ngón tay, kia ủy khuất biểu tình quả thực cùng bảo nhi không có sai biệt, chỉ là hắn như thế nào đã quên chính mình đều một đống tuổi trẻ, còn bán manh. Quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Hạ cầm bộ chán, nhịn không được dên gì, ngươi đều bao lớn tuổi như thế nào giống cái tiểu hài tử giống nhau. Trước kia đó là người khác không biết ta phía sau có người này tôn đại Phật, bằng không ai dám làm khó dễ, Ngươi cho rằng giá hoa triều sẽ chuyện đó, còn có người không biết ta là người đổ lệ sao. Ngươi cho rằng trừ bỏ cùng ngươi có thủ hoán, hoặc là đầu vóc gì sắt đầu ai sẽ không có việc gì trêu chọc ta. Hạ cẩm thật hoài nghi này thật là năm đó được xưng là trí dũng song toàn, không gì làm không được nhếp chính vương, liền hắn này chỉ số thông minh, thật sự không phải người khác định hót hắn sao. Chính là ngươi không phải không thừa nhận sao. Vì sư biết ngươi trách ta lúc trước không nên ném xuống các ngươi liền đi, nhiều năm như vậy mặc kệ không hỏi, thậm chí liền chính mình thân phận thật sự cũng không nói cho ngươi. Vi sư cũng không phải sợ bị kia láo yêu bà biết các ngươi tồn tại, vạn nhất nàng nếu là đem các ngươi làm con tin làm sao bây giờ. Lão nhiếp chính vương rốt cuộc nói ra chính mình khổ chung. Hạ cẩm càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu nói trong lòng có đoán hắn không phủ nhận. Kỳ thật nàng đã sớm không trách hắn, xem ra này câu thông bất lương thật là hại người. Hạ cầm hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thẳng đến bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói, Sư phụ ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Thấy lao nhiếp chính vương ngoan ngoãn vô cùng gật gật đầu, hạ cầm mới nói, ta không có trách ngươi, đương nhiên ngay từ đầu ta là đang trách ngươi, nhưng là biết ngươi thân phận, đoán được ngươi có khó xử sau liền tha thứ ngươi. Đương nhiên ta không dám nói ta một chút đều không đoán, nhưng là ta thật sự không trách ngươi, sở dĩ không cho nhân xương ta vì quận chúa, không phải không nghĩ nhận ngươi, mà là này quận chúa thân phận các ngươi chỉ nhìn đến người trước phong cảnh, mà ta lại thấy được. Không thiện, tên này phân nhất định này lúc sau chuyện phiền thoái chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lấy ta hiện tại phải làm sự, căn bản chính là thiếu ở trước công chúng xuất đầu lộ diện hảo. Các ngươi cũng biết ta hiện tại thân phận sẽ làm ta trở thành hương bánh trái, nếu là lại nhiều thượng một cái nhiếp chính vương phủ quận chúa thân phận, các ngươi có hay không nghĩ tới sẽ đưa tới nhiều ít phiền thoái. Nguyên bản bởi vì thẩm mộ chi cùng trường minh ca chi cố, nay Thái Hậu liền ở đánh ta chú ý, nếu là lại thêm một cái nhếp chính vương phủ quận chúa thân phận, các ngươi nói sẽ như thế nào? Nếu là không có này thân phận, thiếu này ngăn nắp danh hiệu ta hành sự cũng sẽ nhiều một phần tự nhiên. Hạ cẩm cảm thấy não nhân đau, này sư phụ làm việc không đáng tin cậy liền thôi, như thế nào liền tiểu muội cũng không đáng tin cậy lên, nàng vốn dĩ chính là căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, hiện tại cho nàng tìm việc ngược lại là bọn họ. Lão nhiếp chính vương ngượng ngùng túi đầu, hắn chỉ lo hạ cẩm không chịu nhận hắn việc, lại không có nghĩ đến nhiều như vậy. Cẩm nhi nói rất đúng, này vô dĩ cùng tự ôm phiền toái thượng thân, chỉ là sự cứ thế này còn có cái gì hảo biện pháp sao lão nhiếp chính vương vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía hạ cẩm. Tính, vốn dĩ phiền toái cũng không phải ít, nhiều điểm thiếu điểm cũng không kém. Hạ cẩm tự mình an ủi nói coi như là nợ nhiều không lo đi, liền tính không có cái này quận chúa thân phận tưởng kia láo thái bà cũng không nhất định liền sẽ buông tha chính mình, hơn nữa bảo nhi giải dược còn ở nàng trong tay không thiếu được muốn nhiều làm chu toàn. Cẩm nhi, ngươi cũng đừng sợ phiền toái, tuy nói chỉ là một cái khuất khuất của chúa. Chỉ cần có thể sử dụng đến hảo cũng có thể làm ngươi tránh đi không ít phiền thoái, nhưng cái đó phẩm dai không bằng ngươi. Trực tiếp một câu di hạ phạm thượng liền có thể làm cho bọn họ ngoan ngoan câm miệng, không dám ở ngươi trước mặt làm cản Đến nỗi thái hậu kia láo yêu bà dù sao cũng là trốn không được, ta đánh giá nhất muộn mai kia liền sẽ chiêu ngươi tiến cung, cùng với đến là một giới bạch thân, đến. Không bằng chứng thực này quận chúa thân phận làm cho dù có cái gì ý tưởng cũng muốn bận tâm vài phần. Sự cứ thế này, sinh khí cũng không thay đổi được gì, tiểu mục chỉ có thể dẫn đường nàng nhìn về phía tốt phương diện. Bất quá Cẩm Nhi nói cũng không sai nhiều này trọng thân phận đích xác sẽ mang đến không ít phiền thoái, nếu đã là con chúa, này trong kinh quý nữ vòng trung giao tế tất nhiên là không thiếu được, liền hướng chi Cẩm Nhi còn kinh doanh lưu ly li các. Mà tiểu mục cũng là có tư tâm, vì bọn họ việc hôn nhân suy nghĩ, hạ Cẩm cũng yêu cầu một cái tôn quý thân phận. Đến không phải hắn có cái gì môn đệ chi thấy, chiến vương phủ tự nhiên cũng sẽ không xem thấp hạ cẩm, nhưng có một câu gọi người ngôn có thể nói, hắn nhưng không nghĩ bởi vì điểm này sự làm người ở sau lưng đối cẩm nhi nghị luận sôi nổi. Nếu là như thế hắn thà rằng đem hạ cẩm đẩy thượng tôn quý vị trí, tình nguyện người khác nói hắn này ăn chơi chắc táng hầu ra không xứng với hạ cẩm, cũng không muốn làm người xem thấp hạ cẩm, liền tính hắn có bản lĩnh làm tất cả mọi người câm miệng. Nhưng hắn lại quản không được người khác trong lòng nghĩ như thế nào không phải. Cùng với khi đó làm hạ cẩm nghe được không vui, không bằng hiện tại liền phòng hoạn với chưa xảy ra. Hạ cẩm tất nhiên là không biết tiểu mục ý nghĩ trong lòng, đến là nghe được tiểu mục nói Thái Hậu sẽ chiêu thấy nàng sự, khó tránh khỏi những mày, này thâm cung nội đình, nàng chính là một chút đều không thích. Đặc biệt là cùng một cái tâm cơ thâm trầm lao Thái Bà giao tiếp, xem nàng sùng ái chất nữ là người nào liền biết hắn là cái thứ gì. Tiểu mục cho rằng nàng là vì việc này lo lắng, nhỏ giọng an ủi nói, đừng sợ, nếu là Thái Hậu chiêu ngươi tiến cùng, ta liền làm mẫu thân bồi ngươi đi, có mẫu thân ở bảo quản nàng không dám đem ngươi như thế nào. Hạ Cẩm cũng không giải thích, chỉ là khẽ gật đầu. Lão nhiếp chính vương biết chính mình là đã làm sai chuyện, chọc bảo bối đồ đệ không vui, lang là thật cẩn thận một câu cũng không dám nói, tuy nói hắn cũng biết việc này có tính hai mặt nhưng lời này không thích hợp hắn tới nói. Nếu là hắn nói liền có vẻ là thiết từ rào biện, mà từ tiểu mục tới nói vừa văn tốt. Nhìn này hai cái tiểu nhi nữ như vậy, lao nhiếp chính vương cũng là thư thái cười, ít nhất hắn có thể nhìn ra tiểu tử này đối Cẩm Nhi cũng là một mảnh thiệt tình. Muốn nói hắn ở thỉnh chỉ sắp phong khi liền không phải một tia tư tâm không có, Cẩm Nhi nói không sai, tuy hắn không bắt buộc Cẩm Nhi cùng Bảo Nhi có thể ở kinh thành vẫn luôn bồi hắn, ít nhất vẫn là hy vọng bọn họ có thể nhiều hồi kinh xem hắn. Này hai người có này thân phận, khi phụng việc trọng đại nói vậy hoàng đế cũng sẽ xem ở chính mình trên mặt chiều bọn họ vào kinh. Hạ cẩm thở dài sau cũng coi như là nhận hạ việc này, lao nhiếp chính vương cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Quả không ra tiểu một sở liệu, ngày hôm sau buổi sáng Thái Hậu bên người Lý Công Công liền ở nhiếp chính vương phủ tay ngoài lấy Thái Hậu ý chỉ chờ đợi thông truyền. Lúc này, lao nhiếp chính vương bọn họ đang ở phòng khách dùng đồ ăn sáng. Nghe được có người muốn tới trong phủ truyền cái gì cho má ý chỉ, càng là một đốn hòa đại. Bang lão nhiếp chính vương vẻ mặt tức giận vương trong tay ngà voi đũa ngày hôm qua tiểu mục nói khi hắn liền tưởng phản bác, hắn vương phủ há là người phương nào đều có thể tiến vào Cho bổn vương loạn côn đánh ra đi, ai dám lại đến truyền cái gì cho má ý chỉ, hết thể cho bùn vương đánh gậy hai chân ném vào sông đào bảo vệ thành người cá. Năm đó liền an vương hắn đều dám đánh gậy hai chân từ này nhiếp chính vương trong phủ ném vang ra, một cái nho nhỏ thái dám lại tính cái gì? Liền tính ngươi là thái hậu người lại như thế nào? An vương vẫn là thái hậu thân từ đâu? chấm đã. Tiểu mục dơ tay ngăn đón xoay người muốn đi chấp hành mệnh lệnh quản gia. Hoang thúc tổ, cẩm nhi không có khả năng cả đời ở tại nhiếp chính vương phủ không ra khỏi cửa, này muốn ra vương phủ thái hậu lại lệnh người chuyển chỉ. Cẩm nhi lại há có thể kháng chỉ, kết quả là còn không phải muốn đi. Đến không bằng liền ở chúng ta mí mắt phía dưới, từ ngươi ta bồi nàng cùng nhau tiến cung, đến nỗi này hậu cung bên trong tuy không tiện ngươi ta chính đại quang minh lưu lại, nhưng là mẫu thân lại có thể lấy thăm thái hậu dành nghĩa vào cung, có mẫu thân ở lượng tiên lão thái bà cũng chơi không ra cái gì quỷ kế. Nói xong này đó tiểu mục lại đảo mắt nhìn về phía hạ cẩm hỏi nàng ý tứ, Cẩm nhi, ngươi nói đi. Hạ cẩm nhìn này hai người liếc mắt một cái, bọn họ là đem nàng trở thành bùn miết vẫn là làm sao vậy. Không cần, ta mang hồng tụ cùng lưu Nguyệt tiến cung liền thành, không cần làm phiền vợ gì. Thái hậu tuyên ta tiến cung đơn giản là tưởng mượn sức thử, hiện tại nàng còn sẽ không đem ta như thế nào, nếu là thật như vậy giống trống khua chiêng ngược lại làm nàng tâm tồn khúc mắt. Nghe được hạ cẩm chi ngôn kia hai người liếc nhau ngấm lại cũng đúng, đến là chính mình quan tâm sẽ bị loạn. Như thế như lâm đại địch bộ dáng thật là có điểm khoa trương. Nếu Cẩm Nhi nói không cần kêu liền không cần đi, trong cung có thẩm mộ chi chiêu ứng, hẳn là sẽ không có việc gì, mà chính mình cũng lại là có chuyện quan trọng trong người. Trương gia hầm trung kia bị hành hạ đến chết xương khô thật là thập phần kỳ quái, vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, hắn trước hết cần đi ngoài thành bãi tha ma một chuyến. Nếu là thật cùng chính mình nghĩ đến giống nhau, chỉ sợ việc này sau lưng sẽ là một cái trọng đại âm yêu. Này đây hắn minh làm người đem xương khô đưa đến Nghĩa Trang, lại âm thầm làm người đến bãi tha ma tìm cụ tương tự bạch cốt cấp thay đổi, đem thật sự từ trường ra phát hiện kia cụ xương khô, đổi đến kia thay đổi quan tài giữa. Mà hôm qua liền có người truyền tin nói Nghĩa Trang chúng kia cụ bạch cốt quả bị mang đi tiêu hủy, này liền càng thêm gia tăng tiểu mục hoài nghi. Tuy nói quyết định muốn đi, nhưng là này đồ ăn sáng cũng vẫn là phải dùng, chính là ngoài cửa cái kia thái dám lại xuất ruột. Nàng cái này mới mẻ ra lò cuộn chúa cũng không nóng nảy. Cấp bảo nhi gấp một con tiểu bánh bao thịt đến hắn chén nhỏ chung, lúc này mới đối với quản gia phân phó nói, lao quản gia đến ngoài cửa trở về kia Lý Công Công, liền nói nhiếp chính vương đang ở bồi tiểu thế tử dùng bữa không rảnh tiếp cái gì chỉ, nếu là Lý Công Công chờ không được liền đi về trước, nếu như bằng không còn thỉnh Lý Công Công ở ngoài cửa chờ một lát một lát. kia Công Công muốn dĩ tiếp lần này sai sự liền biết thảo không được hảo. Này nhiếp chính vương là người nào, chính là liền tiên đế gia đều chờ kính thượng ba phần người, kia chính là liền tự tiện xông vào hắn phủ để An vương đều dám đánh gây lại chân ném văng ra người, huống chi hắn một cái thái hậu trong cung nội dám tổng quảng. Nếu muốn bóp chết ngươi giống như con kiến đơn giản như vậy. Trở về. Thái hậu sai sự không làm tốt, ngươi là nghĩ đến đâu đi? Trở về chẳng phải là tử lộ một cái, vẫn là thành thành thật thật chờ xem. Hôm nay tuy không thấy nhiệt Này Lý Công Công trên đầu lại là một tầng mồ hôi mỏng, cũng không biết hôm nay có thể hay không làm tốt chủ tử làm đại sai sự, ngẫm lại thái hậu xử trí hành sự bất lực nô tại thủ đoạn, này Lý Công Công đầu đúng vậy hán mới vừa làm lại chảy một thân. Hạ Cẩm đám người ăn xong bữa sáng cũng không đợi mà chiều thấy này Lý Công Công, Hạ Cẩm lãnh bảo nhi lại tại đây trong tiểu viện lưu khởi công tới, còn mị kỳ danh rằng, sau khi ăn xong trăm triệu đi sống đến 99. Lão nhiếp chính vương cũng tới hưng thú cùng hắn một đạo tán khởi bước, chỉ có tiểu mục một, một người ngồi ở chỗ kia phòng trà, kỳ thật hắn cũng bất quá là ở sửa sang lại ý nghĩ mà thôi, người có thể thấy được hắn đoan ở trong tay nước trà nửa ngày cũng không gặp hắn uống qua một ngụm. Hạ cầm bọn họ tán xong bước trở về rốt cuộc nhớ tới cửa này ngoại còn có cái muốn chuyên ý chỉ công công, Lão nhiếp chính vương một bộ không nghĩ quản lý bộ dáng, chỉ lo cùng bảo nhi chơi, quản gia đành phải xin chỉ thị hạ cầm. Hạ cẩm châm ngâm một lát, này là nàng là ở tò mò, tiểu mục gia hỏa này nguyên lai like cũng có không nghĩ ra sự, nhìn hắn kia vẻ mặt rồi dám bộ dáng, thật đúng là làm người không hiểu vui vẻ. Quản gia nhịn không được lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở, con chúa, này Lý Công Công còn đang chờ muốn chuyển chỉ đâu. Hạ cầm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía quản gia cười nói, kia liền lao quản gia lại đi một chuyến, nói cho Lý Công Công, liền nói nhiếp chính vương phủ quy củ. Không được vương gia cho phép bất luận kẻ nào không được vào phủ, Lý Công Công nếu là có chỉ muốn truyền liền ở phủ ngoại tuyên độc liền hảo. Quản gia sử sốt. quận chúa đây là khôi hài chơi sao? Nếu là đã sớm đánh tiến chủ ý sẽ không làm Lý Công Công tiến vào, cần gì phải làm hắn ở bên ngoài chờ. vừa mới bắt đầu liền làm hắn ở bên ngoài tuyên độc không phải hảo sao? Hạ cẩm tự nhiên là thấy rõ này quản gia trên mặt thần sắc. Nếu là Lý Công Công là quản gia bằng hữu đến là có thể phá lệ làm hắn bảo phủ Hạ Cẩm cũng không trông giữ ra sắc mặt Ôm Bảo Nhi cầm bấm móng tay thật cẩn thận giúp đỡ hắn tu móng tay Nay quản gia tuy đần độn nhưng lại không ngu xuẩn Hạ Cẩm như vậy vừa nói hắn lại như thế nào sẽ không rõ Đến là chính hắn nghĩ sai rồi Này Lý Công Công lại không phải trong phủ người nào Càng là kia ám sát tiểu thế tử kẻ thù bên kia người Chính mình đồng tình hắn làm gì không đến trọc quận chúa không cao hứng. Suy nghĩ cẩn thận này, một tầng quản gia tự nhiên là ấn hạ cẩm ý tứ đi xuống truyền lời nói, nghe được lời này Lý Công Công không chỉ có không có bực, ngược lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem trong tay ý chỉ đàn sen một con túi tiền cùng nhau giao cho quản gia. Lao quản gia đem này ý chỉ giao cho Phượng Loan quận chúa, liền nói Thái hậu nghe nói Hoàng thượng hôn qua thân phong một vị tài đức đều dai quận chúa, Thái hậu muốn gặp Phượng Loan quận chúa còn thỉnh quản gia hỏi một chút quận chúa có không dối dánh, tùy nô tài tiến cùng gặp mặt Thái Hậu. Quản gia thu tên kia vì ý chỉ đồ vật cùng kia một cái túi tiền, cầm vào vương phủ, lý công công nâng tay háo lau mặt thượng mồ hôi, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ý chỉ cuối cùng là đưa ra đi, chỉ là đến nơi khác chuyển chỉ đều là người khác cho bọn hắn chỗ tốt, mà tới rồi nhiếp chính vương phủ lại cố tình tương phản, không chỉ có yêu cầu ra ra cáo mãi mãi ra vẻ đáng thương còn phải đắp tiền bạc làm người nhất định phải đem này ý chỉ chuyển tới, ngấm lại cũng là nghẹn quất. Chính là đây cũng là không biện pháp sự, này thiện tiến vương phủ là chết, không hoàn thành thái hậu giao đãi sự cũng là chết, tương đối với tánh mạng tới nói, đáp thượng một chút bạc có thể giữ được một cái mạng nhỏ, này đã là cầu mà không được việc. Quản gia đem ý chỉ cùng túi tiền cùng nhau giao cho hạ cẩm, vốn tưởng rằng này trong túi tiền sự vật là thái hậu làm chuyển giao cấp hạ cẩm, Dọc theo đường đi hắn xem cũng kỳ xem một cái Cũng không biết trong đó chính là Lý Công Công hối lộ đồ vật của hắn Hạ cẩm lại không xem này Hai dạng đồ vật mà nhìn quản gia Quản gia thành thật đem vừa mới Lý Công Công nói thuật lại một lần Hạ cẩm gật gật đầu Cười đem kia trang ngân lượng túi tiền ném cho quản gia nói Đây là kêu Lý Công Công đưa cho người Thu đi Không dùng tới trước Này một câu chung đến là hàm chứa một kia chế nhạo chi ý Lão nhiếp chính vương cũng là ngẩng đầu nhìn quản gia liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt khó xử, mở miệng thế hắn giải khó, "Quận chúa làm ngươi thu, ngươi liền thu, còn không cảm ơn quận chúa thưởng." "Thuộc hạ, cảm ơn quận chúa ban thưởng." Nay quản gia đến cũng không ngu ngốc, lão nhiếp chính vương này vừa nhắc nhở hắn liền cũng tỉnh ngộ lại đây, này ân tạ đến biết nghe lời phải. Hạ Cẩm không lắm để ý gật gật đầu, "Bảo nhi nay cái liền làm phiền sư phụ chăm sóc." Cẩm Nhi trở về đổi thân siêm y liền tùy lý công công tiến cung, này kéo tới kéo đi dù sao này cùng cũng là muốn vào, không bằng đi sớm về sớm. Lão nhiếp chính vương cũng là tán đồng, từ trên eo gỡ xuống một cái túi thơm đưa cho hạ cẩm. Nơi này trang hiểu biết độc dược phấn, giống nhau độc đều có thể giải, ngươi mang theo để ngừa vạn nhất. Tuy nói thái hậu kia lão yêu bà, hiện tại là tưởng mượn sức của ngươi, nhưng cũng không bài trừ nàng tưởng hướng ngươi hạ độc hảo khống chế được ngươi. Thái hậu trong cung đồ vật có thể không chạm vào tận lực không chạm vào, đối đãi ngươi trở về ta lại vì ngươi bắt mạch, nhớ lấy vạn sự cẩn thận. Một khi phát hiện thái hậu có cái gì không quỷ ý đồ, liền làm người truyền tin, ta sẽ lập tức tiến cung. Hạ cẩm gật gật đầu, sư phụ nói không phải không có lý, vẫn là vạn sự cẩn thận hảo. Tiểu mục cũng đưa cho nàng một cái cùng loại ống trúc giống nhau đồ vật, hạ cẩm đang muốn mở ra xem xét lại bị tiểu mục một tay ấn xuống, đừng lúc đích. Đây là liên lạc pháo hoa, hiện tại nếu mở ra liền không thể dùng. Đây là cho ngươi để người vạn nhất, loại này pháo hoa đã xử ở ban ngày cũng có thể bị ta người phát hiện. Nếu là vạn nhất người bên cạnh ngươi bị nhốt ở, này cũng có thể làm ta người kịp thời tìm được ngươi. Hơn nữa thẩm mộ chi cũng nhận biết này pháo hoa, có hắn ở trong cung bọn họ cũng không dám dễ dàng đối với ngươi xuống tay. Hạ cẩm vẫn là gật gật đầu, chỉ là nàng trong lòng lại có nghi hoặc loại này dùng một lần ngoạn ý. Như thế nào có thể bảo đảm hắn sẽ không không ngại a? Thu này hai dạng đồ vật, cũng coi như là làm cho bọn họ an tâm. Hạ cẩm trở về thay đổi một thân siêm y Lần này mặc cho lộ mụ mụ nói như thế nào hạ cẩm cũng không mang lên nàng. Đến không phải không tín nhiệm nàng mà là này trong cung sẽ gặp được cái gì tình cảnh còn không rõ ràng lắm. Nếu là thật gặp được cái gì đặc thù tình huống, mang theo một cái sẽ không công phu lão mụ tử chỉ sợ rất khó trốn. Cũng là vì để người vắng nhất vẫn là không mang theo nàng hảo. Nghe hạ cẩm nói như vậy, lộ mụ mụ cũng là đã chết muốn đi theo cùng đi tâm, chỉ là lần nữa dặn do hạ cẩm này quý củ, sợ nàng nếu là vạn nhất mạo phạm quý nhân, chiêu thai, cũng là nàng nhất thời rất khó thói quen hạ cẩm hiện tại đã là trên danh nghĩa nhất phẩm quân chúa, liền này trong cung trừ bỏ hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, hoàng quý phi cũng không có người quý quá nàng. Đó là hoàng quý phi cũng bất quá cùng nàng cùng cấp mà thôi quả thực là không có khả năng vô cơ khó xử nàng, kia không phải tự tìm phiền phải sao. Thượng quận chúa loan giá, hạ cầm mới biết được, ngày hôm qua nàng này quận chúa cũng không phải là không khẩu bạch phong, này quận chúa nên được nàng nhưng giống nhau không ít đều tồn tại này nhiếp chính vương trong phủ, mà hắn này nhất phẩm quận chúa vị cùng thân vương, đơn này đất phong lại có ngàn khoảnh rộng, có thể thấy được nhận hạ này quận chúa chi danh cũng không phải không có chỗ tốt, nay chỉ sợ cũng là hạ cẩm từ tiếp thánh chỉ sắc phong sau vui vẻ nhất một sự kiện ngắm lại như vậy nhiều dụng tốt hạ cẩm ngắm lại liền không khép miệng được cũng là ngày hôm qua chính mình khí hồ đồ cũng chưa hỏi một chút việc này nếu không phải thấy một loan giá nhớ tới hỏi một câu chỉ sợ lấy sư phụ cũng không để ý tới sự tính tình chờ hắn nhớ tới cũng không biết muốn tới khi nào loan giá vào cửa cung liền ngừng lại buồn hẳn là muốn đi bộ tiến cung hạ cẩm hơi ninh mi này lại không phải chợ không có dạo tâm tư này một đường phải đi đến Thái hậu Tẩm cung còn không biết phải đi bao lâu nàng ở suy xét nếu hiện tại trở về không biết sẽ bị định tội gì sư phụ khả năng giữ được nàng đương nhiên này bất quá là nàng ngẫm lại mà thôi nàng còn không đến mức cuồng vọng đến tận đây kia Lý Công Công cũng là cái cơ linh thấy nàng Ninh Mi nhìn kia tới khi loang giá sợ nàng thật sự lên xe phản hồi nhiếp chính vương phủ Mặc kệ Thái Hậu như thế nào trí nàng tội, chính mình đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may Thái Hậu sớm tại phía trước đã giao đái, phải đối vị này Phượng Loan quận chúa lấy lễ tương đái, đưa tới nội thị giao đái hai câu liền nguyên bản phát đi xuống, theo sau nịnh nọ tiến lên hướng Hạ Cầm nói, còn thỉnh quận chúa đợi chút một lát, Lao Nô lấy sai người truyền nhuễn kiệu tiến đến tiếp quận chúa. Hạ Cầm lúc này mới buông ra mày, cười khanh khách nhìn Lý Công Công, kia liền làm phiền Công Công. Nếu thật làm Hạ Cẩm đi tới đi gặp Thái Hậu, Hạ Cẩm thật đúng là sợ tại đây to như vậy Hoàng Cung là đường, đem chính mình cấp đánh mất đâu. Hạ Cẩm tuy nói chính là chế cười, nhưng này Lý Công Công cũng không dám cười, nhân ra là quận chúa nói như thế nào đều được, tự bất quá là cái nô tải nếu là cười kia đó là đại bất kính, đó là tìm chết tiết ấu. Không lớn một hồi liền có bốn cái thái giám nâng đỉnh đầu nhuyễn kiệu lại đây, Lý Công Công cung kính thỉnh Hạ Cẩm thượng kiệu. Mới phân phó một tiếng khởi kiệu, liền hướng tới chủ sau thẩm cung mà đi. Hồng tụ cùng lưu nguyệt một minh một ám khẩn ở hạ cẩm bên người. Hạ cẩm ngồi ở trong kiệu xuyên thấu qua kiệu mảnh ám ký hạ này ven đường tiêu chí, thẳng đến được rồi gần nửa cái canh giờ. Lý công công một tiếng là kiệu, này nhuyễn kiệu mới ở thọ cùng cửa cung chức dừng lại. Lý công công tự mình đánh mảnh thỉnh hạ cẩm hạ kiệu, sợ chậm chế vị này tiểu khách. Hạ cẩm trong lòng âm thầm cảm thán thật đúng là muốn cảm ơn này Lý công công. Nếu không phải hắn cấp tìm này, Nguyễn tiệu thật muốn từ cửa cung đi lên gần một giờ mới đến này Thái hậu thọ cùng cung. Chính mình này hai điều tiểu tế chân chỉ sợ phải đi phế đi. Còn không đợi Lý công công đi vào thông bẩm chỉ thấy một vị tuổi đại ma ma đón đi lên, lão nô cấp vượng loan quận chúa Thịnh An. Hạ cẩm hư nâng một chút bàn tay, ma ma xin đứng lên. Này quận chúa giá tử nhưng bưng cái mười phần. Kia lão ma ma thấy hạ cẩm này không nóng không lạnh giá thức cũng biết hắn là trướng mắt chính mình này nô tài, không muốn cùng chính mình nói nhiều thôi, so với kia huệ dương quận chúa, vị này quận chúa liền tính tốt hơn nhiều. Vị kia kiều khách mỗi lần tới chính là không thèm để ý bọn họ liền đấu đá lung tung hướng trong hướng, thái hậu sùng ái cùng nàng cho dù có khi va chạm thái hậu, thái hậu cũng không đành lòng trách phạt. Nhưng chờ đến nàng ra cung, bọn họ này đó làm nô tài đã có thể thảm. Không tránh được một đốn bản tử đều là nhẹ. Vị này quận chúa tuy cũng không để ý tới bọn họ, tốt xấu này lễ nghĩa vẫn là có thể. Hạ cẩm là không biết vị này thái hậu bên người Lao Ma Ma lúc này lại ở lấy nàng cùng Huệ Dương quận chúa làm tương đối. Nếu hắn biết không phải hạ cẩm không để ý tới bọn họ, mà là hạ cẩm căn bản là không thích thái hậu, thậm chí thái hậu bên người người cũng cùng nhau chán ghét, cho nên mới nảy thái độ, nàng sẽ nghĩ như thế nào? kia lão ma ma đứng dậy vẻ mặt ý cười hướng về phía hạ cẩm nói thái hậu nương nương chính là sáng sớm liền ngóng trông quận chúa tiến cung đâu thỉnh quận chúa tùy lao nô tới đây là ở nhắc nhở chính mình làm thái hậu đợi lâu sao hạ cẩm chưa chi có không vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười tuy kia lão ma ma vào thọ cùng cung vốn tưởng rằng chỉ là thái hậu triệu kiến chính mình không nghĩ tới lại thấy đến một vị không tưởng được người hạ cẩm hướng kia một hơi hơi mỉm cười Liền xoay mặt nhìn về phía chủ vị thượng một vị khác, một vị thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu bảo dưỡng thỏa đáng phu nhân, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần hoặc hứa nàng cũng có thể coi như một vị mỹ nhân, chỉ là cùng phượng diều đại trưởng công chúa cũng tòa, nếu không phải kia một thân đẹp đẽ quý giá ăn mặc, thật đúng là rất khó làm người chú. Ý tới nàng. Hạ cầm phòng đoán này sợ đó là Thái Hậu, luận địa vị có thể cùng phượng diều đại trưởng công chúa cũng ngồi chỉ có nàng một người mà thôi chỉ là này Phượng Diều đại trưởng công chúa vẻ mặt ý cười, nàng lại sắc mặt có điểm khó coi, sợ là An Phượng Diều đại trưởng công chúa không ít người đứng đầu hàng ở. Cũng là, ngày ấy Phượng Di liền cùng Tiểu Mục nói qua muốn vào cung nhìn xem Thái hậu, không nghĩ tới lại là hôm nay, bất quá có thể làm này lao yêu bà ăn nghẹn, Hạ Cẩm trong lòng vẫn là một trận vui sướng, trên mặt ý cười cũng là càng thêm chân thành. Hạ Cẩm không người doanh doanh nhất bái, Phượng Loan bái kiến Thái hậu, đại trưởng công chúa Thái hậu, đại trưởng công chúa Kim An. Không cần thái hậu miễn lễ, hạ cẩm liền đứng dậy. Hạ cẩm này thi lễ đến cùng nàng hiện nay thân phận hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phượng Diêu đại trưởng công chúa hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm cẩm nhi nha đầu này thích hứng được đến thật mau. Nàng vốn cũng là lo lắng này hoàng đế mới vừa phong quần chúa. Này thái hậu không thiếu được muốn triệu tiến cung tới dạy bảo, cho nên mới tuyển hôm nay vào cung. Mới tới cửa cung khi liền được tin. Nghe nói chuyện chỉ Lý Công Công còn ở nhiếp chính vương phủ ngoại mồ hôi đầy đầu không được vào cửa, lúc ấy liền cảm thấy thập phần thoải mái, này thật là hoàng thúc phong cách, tưởng từ hắn trong phủ mang ra người, nơi nào là đơn giản như vậy, nhưng là tiểu mục nếu ở kia tất nhiên là sẽ khuyên hạ cẩm vào cung, nhất định là tránh được nhất thời cũng trốn không được một đời, đến không bằng thoải mái hảo phong tới. Ít nhất bọn họ còn có thể có điều phong bị, nếu là thái hậu làm người theo dõi cẩm nhi nha đầu ở nàng lạc đơn đương thời chỉ truyền triệu ngược lại sẽ càng làm cho bọn họ trở tay không kịp vào cung nàng liền không tính toán nhanh như vậy trở về nói là tới thăm thái hậu là giả tới gõ gõ nàng đến là thật sự lại đến cũng là từ từ hạ cẩm vì nàng hộ giá hộ tống vừa mới đề cập huệ dương quận chúa một chuyện này lao thái bà sắc mặt cũng thật đủ khó coi bất quá nàng thích phượng loan quận chúa lê nghi xem ra còn phải hảo hảo học học mới được a nhìn đến hạ cẩm không đợi nàng miễn lễ. Liên đã đứng dậy thái hậu này trong lòng đã là thập phần không mau Tuy nói là muốn mượn sức nàng không tội, nhưng cũng không đại biểu một mặt nhường nhịn, tổng muốn cho nàng minh bạch này Tôn Ti chi biệt tài có thể ở ngày sau ân uy cũng thi, hảo hảo đắn đo nàng. Chỉ là Hạ Cẩm nghe xong lời này vẫn là vẻ mặt ý cười không thấy nửa phần sợ hãi, thái hậu tưởng tượng trung lập tức kinh hoàng thất thố, quỳ xuống đất thỉnh tội hình ảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại là Phượng Diều đại trưởng công chúa lần này rất nghệ tình. Không chỉ có không có hủy đi nàng này thái hậu đài, còn lực đỉnh một câu, cẩm nhi này quy củ thật là phải hào hào học. Nhìn đến vượng diều đại trưởng công chúa như vậy nề tình, thái hậu sắc mặt cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cũng không cấm đắc ý, chỉ là nàng còn không có đắc ý bao lâu liền bị vượng diều đại trưởng công chúa kế tiếp một câu thiếu chút nữa không khí hộp máu. Hoàng thượng không phải hàng thánh chỉ, miễn ngươi ngự tiền quỳ lệ, vượt cấp chỉ cần hành gật đầu lệ sao. Hôm nay ngươi này đại lễ lại là sao lại thế này? Nói vậy Hoàng Thúc một lòng ngầm kẹo đùa cháu cũng không nghĩ tới phải cho các ngươi tìm một vị giáo dưỡng ma ma. Một hồi gia cung liền tùy ta hồi phủ, này lễ nghi phương diện ta tự mình giáo ngươi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa lời này nghe tựa trách cứ lại những câu che chở càng làm cho Thái Hậu tức giận đến tưởng hộp máu. Biết do chính mình là ngại hạ cẩm này lễ tiết nhẹ, tốt xấu cũng là nhất quốc chi mẫu, liền tính không được quỳ lại lễ. lễ. Cũng nói cái vạn phúc mới đúng, chỉ là hạ cẩm lại là hơi không người liền khởi, này cũng quá qua loa cho xong. Vốn dĩ Thái Hậu tưởng sự, chính mình giả ý trách cứ hai câu, sau đó lại liên hạ cẩm mới sắp phong không lâu, không nhận lễ nghi không trở về trách phạt, lại ban hai cái giáo dưỡng ma ma giáo nàng lễ nghi, như vậy đã có thể mượn sức hạ cẩm làm nàng cảm nhớ chính mình nhân tình, lại có thể đem chính mình người an bài tiến nhiếp chính vương phủ. Lại ở lại bị Phượng Diều cấp phá hư đai tẫn Ngay cả tưởng xếp vào người cũng xếp vào không thượng Nàng nói muốn tự mình giáo hạ cẩm lễ nghi Ai lại dám cùng nàng tranh Thái hậu nhìn ý cười doanh doanh Phượng Diều Đại trưởng công chúa càng là hận ngứa rằng Chỉ là nàng cũng không quên hôm nay mục đích Nguyên lai là hoàng đế tự mình hạ ân chỉ Ai ra đến là đầu thứ nghe nói Đến là ai ra trách oan cẩm nhi cẩm nhi xin đừng trách ra Thái hậu cũng là xoay sắc mặt Vẻ mặt ý cười cùng hạ cẩm bộ khởi gần như, nghĩ thầm này Phượng Diều có thể gọi nàng khuê danh lấy kỳ thân cận, ta này thái hậu tự nhiên cũng có thể, có thể được ta này thái hậu thân cận cũng là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Hạ cẩm trong lòng không lắm cao hứng, ai cho phép kia lão thái bà kêu chính mình cẩm nhi, cẩm nhi chỉ có nàng tán thành bằng hữu, thân nhân mới có thể gọi, chỉ là trên mặt lại vẫn duy trì vừa mới tươi cười, nhàn nhạt trả lời, Phượng Loan không dám nghe hảo. Là không dám, không phải sẽ không, này Thái Hậu thật đúng là đem tất cả mọi người đương ngốc tử a. nàng không biết, nàng nếu thật không hiểu, tối hôm qua trường công công mới chuyển chỉ, hôm nay sáng sớm nàng liền làm này lưu công công tuyên nàng tiến cung. Tin tức như thế Linh Thông sẽ không biết, kinh thành người trong tất cả đều biết việc, kia thật đúng là chê cười. Hạ cẩm hồi xong Thái Hậu nói, phục lại hướng phượng diều đại trưởng công chúa thiếu không người, đại trưởng công chúa giáo hơn chính là, phượng loan khắc trong tâm khảm. Thái hậu mắt thấy có Phượng Diều đại trưởng công chúa ở, chỉ sợ chính mình kế sách cũng đều sẽ mất đi hiệu lực, liền cũng liền thôi tay, chỉ là tùy tiện hỏi Hạ Cẩm vài câu một ngày cùng lúc trước là như thế nào thu dưỡng nhiếp chính vương cháu đích tôn việc. Hạ Cẩm cũng là cung kính nhất nhất đáp, mắt thấy buổi trưa gần, Hạ Cẩm còn nghĩ không biết có thể hay không hồi nhiếp chính vương phủ dùng nữa đâu. Liền nghe bên ngoài một tiếng thông báo, Triêu Hỏa cung quản sự ma ma, tần ma ma cầu kiến Thái hậu. Thái hậu hơi ninh mi, làm như không nghĩ thấy, nhưng cuối cùng vẫn là lệnh người tuyên tiến vào. Lao nô cho Thái hậu Thịnh An, cấp vượng Diều đại trưởng công chúa Thịnh An, cấp vượng Loan quận chúa Thịnh An. Kia tần ma ma ở ly Thái hậu ngồi trước còn có một trượng xa liền quỳ xuống đất Thịnh An, vẻ mặt ý cười nhìn khiến cho người cảm thấy vui mừng. "Khởi đi." Thái hậu cao mày nhìn nàng một cái, không lạnh không đạm vẫn là làm nàng đứng dậy. "Hoàng hậu làm ngươi lại đây chính là có chuyện gì?" Đãi này tần ma ma đứng lên, hạ cẩm mới thấy rõ ràng, này tần ma ma là cái loại này trời sinh liền dài quá một trường gương mặt tươi cười người, chính là không cười khi ngươi cũng có thể ở trên mặt nàng nhìn đến ba phần ý cười, hạ cẩm đến là không cấm tò mò, đây là bẩm sinh hình thành, vẫn là hậu thiên bởi vì cười quá nhiều liền thành như vậy. Tần ma ma đứng dậy nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái, mới hồi thái hậu nói, bẩm thái hậu, hoàng hậu nương nương nghe nói vượng loan quận chúa vào cung. Liền cũng tổn tâm cũng muốn gặp vị này có thể làm lao nhiếp chính vương tự mình tiến cung thỉnh chỉ sắc phong quần chúa. Chỉ là này lục cung khóa sự quá nhiều, không được có rảnh, liền lệnh lao nô tiến đến chờ. Đã khi nào Thái hậu bên này triệu kiến xong rồi, liền làm lao nô lãnh phượng loan quận chúa đi chiêu hòa cung. Hạ cẩm cẩn thận nhìn vị này tần ma ma, có thể ở Thái hậu trước mặt không kiêu ngạo không siềm định, chính là giống nhau cung phi cũng làm không đến, huống chi chỉ là cái ma ma. Nhìn Thái Hậu bên người vị nào, so với này tần ma ma tới lại là kém quá nhiều. Lại lại nhìn Thái Hậu kia thay đổi thất thường thần sắc lại là kỳ quái, như thế nào nhìn đều như là tuy có không muốn lại không thể không cấp vài phần mặt mũi bộ dáng, nếu nói xem ở Hoàng Hậu trên mặt cũng là không thể nào nói nổi, nói như thế nào này Thái Hậu cũng coi như Hoàng Hậu bà mẫu, một cái hiếu tự áp xuống, cũng đủ Hoàng Hậu uống một hồ. Chỉ là nàng như thế nào ẩn ẩn cảm thấy này thái hậu dường như có điểm sợ hãi hoàng hậu dường như. Hạ cẩm trộm nhìn phượng diều đại trưởng công chúa liếc mắt một cái, mà phượng diều đại trưởng công chúa lại cho nàng một cái an tâm, cộng thêm nhàn sự mạc lý thân sắc, hạ cẩm thu được cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tận lực khống chế chính mình không đi tò mò nhìn về phía kia hai người. Thái hậu trầm ngâm một lát, dù sao có phượng diều ở chỗ này, nàng cũng không thể được việc còn không bằng sớm tống cổ hạ cầm đi ra ngoài, lần sau tìm cơ hội lại triệu kiến đó là, đã là tần ma ma tự mình tiến đến, tưởng là kêu hoàng hậu là quyết tâm nhất định phải từ chính mình nơi này muốn người. Thôi, Thái Hậu vây vây tay, cẩm nhi, ngươi thả tùy tần ma ma đi yết kiến hoàng hậu đi, ai ra cũng mệt mỏi, ngươi liền không cần lại đây quỳ ăn. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa cũng nói, buồn cung cùng Thái Hậu còn có chuyện quan trọng thương lượng, liền không bồi ngươi đi. Tiết kiến xong hoàng hậu liền trực tiếp cung đi, buồn cung ở cửa cung chờ ngươi. Phượng Loan đỡ phải. Phượng Loan cáo lui. Hạ cẩm hướng thái hậu một gật đầu, lại hướng phượng diều đại trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, liền tùy tần ma ma lui xuống. Hành đến thọ cùng ngoài cung khi liền thấy thêm hương tiến lên một bước, dựa gần hạ cẩm phía sau, thấp giọng nói, tiểu thư, vừa mới phượng diều đại trưởng công chúa ám vệ nói cho Lưu Nguyệt nói, hoàng hậu thỉnh ngươi qua đi chắc là bị hoàng thượng nhờ làm hộ định sẽ không khó xử với ngươi, thỉnh tiểu thư giải sầu. Kỳ thật hạ cẩm cũng không sợ hãi, tương phản còn có một kia tò mò, này hoàng hậu đến tuột cùng có gì bản lĩnh, có thể tại đây trong cung sừng sững không ngã, thậm chí liền thái hậu đều sợ nàng ba phần. Bất quá đối với phượng gì đặc biệt chiếu cố, hạ cẩm này trong lòng vẫn là mỹ tư tư, chỉ là tưởng tượng đến này một hồi ra cung muốn đi chiến vương phủ, nàng lại có điểm dối dám. Thật đúng là chỉ hoãn hai ngày à, Nhi tử nói được không tính, mẫu thân lại tới, còn lấy học quy củ danh nghĩa, đây là muốn không châu bắt chó đi cái sao. Hạ cẩm ngắm lại thật đúng là vô lại, nay tưởng sự tình nghĩ đến xuất thần đâu, cũng không thấy được từ hoa gian tiểu đạo chuyển ra tới người. Hồng tụ vừa định rối tay giữ chặt nàng lại đã là chậm, trên đường nhỏ người dường như sớm đã chuẩn bị tốt dường như lao thẳng tới hạ cẩm mà đến. Này một phát, hồng tụ một phen đỡ hạ cẩm đến là không có thương tổn mảy may. Nhiều nhất cũng chỉ là bị điểm kinh hách mà thôi. Mà kia đụng phải tới người lại không như vậy tốt vật khí, buồn một tiếng quăng ngã ở hoa chúng bên trong, không chỉ có bị hoa hành cắt vỡ quần áo, đuôi tóc cũng hơi hơi tán loạn, chính là này mặt đẹp phía trên cũng có vài tia bị hoa trì hoa thương dấu vết. Hạ cẩm hơi ninh mi nhìn trên mặt đất kia mảnh mai mỹ nhân, nàng có thể khẳng định là nàng chiều chính mình phát lại đây, đều không phải là ngẫu nhiên đụng phải. Hạ cẩm này còn không có ra tiếng, bị mọi người làm lơ thật lâu người nào đó lệ a lên lớn mật nơi nào tới nô thì liền làm mỹ nhân cũng dám va chạm còn không quỳ hạ thỉnh tội hạ cẩm nhũ mày xem giống người này giơ tay ngăn lại hồng tụ dục bật thốt lên nói nếu nói vừa mới hạ cẩm còn không dám khẳng định cho dù có người muốn hãm hại chính mình cũng sẽ không lấy chính mình nói giỡn, mạo thiếu chút nữa hủy dung chi hiểm chỉ vì hãm hại chính mình này cũng không có lời Nếu là có người ở sau lưng đẩy nàng vậy nói được đi qua, hơn nữa này nô tỳ nói, hạ cẩm càng thêm khẳng định nàng là cô ý, hôm nay nàng tiến cung, thân xuyên chính là ngự tứ quận chúa triều phục, ấn lễ chế bị sắc phong quý nữ là muốn vào cung tạ ơn, nếu thái hậu triệu nàng kia nàng liền dứt khoát triều phục tiến cung, lấy kỳ cảm tạ thánh thượng lân điện. Nếu là nàng này một thân còn có thể bị cung nữ nhận sai vì nô tì kia chỉ có thể thuyết minh nàng là cô ý nay cũng có thể thuyết minh vừa mới này làm mỹ nhân đều không phải là chính mình xuống tới mà là có người ở sau lưng đẩy nàng. liên hạ cẩm phỏng đoán người nọ khẳng định là nhằm vào chính mình mà đến. này làm mỹ nhân nói không chừng chỉ là cái bị lợi dụng quân cờ bị thay bay vạ gió thôi. hạ cẩm nhìn kia vẫn nằm trên mặt đất không có người đỡ nàng đứng dậy làm mỹ nhân liếc mắt một cái nhiều ít mang theo ti đồng tình. hạ cẩm ý bảo hồng tụ tiến lên đỡ thượng một phen. Chỉ là hồng tụ vươn cùng còn không có đụng tới kia làm mỹ nhân liền bị kia nha đầu đánh trở về, hồng tụ sừng suốt, hơi hơi như mày. Trở lại hạ cẩm phía sau nói nhỏ, nha đầu này sẽ võ. Hạ cẩm hơi không thể thấy gật gật đầu, lúc cần thiết chế trụ nàng, đừng làm cho nàng bị thương này làm mỹ nhân, đến lúc đó chúng ta liền thật sự có lý nói không rõ. Hạ cẩm chỉ là hơi hơi mở miệng, vẫn chưa ra nửa điểm thanh gian, mà hồng tụ lại thấy được rõ ràng minh bạch. Rồi gật đầu, lặng lẽ đánh cái thủ thế, đem Hạ Cẩm an toàn giao cho chỗ tối lưu nguyệt, chính mình liền nhìn chằm chằm kia nha đầu. Nay Tần Ma Ma vốn chỉ so Hạ Cẩm đi trước hai bước ở phía trước dẫn đường, chỉ là Hạ Cẩm suy nghĩ một đường tâm tư, bước chân tất nhiên là chậm lại, không một hồi liền rơi xuống Tần Ma Ma một mảng lớn, trong cung chín khúc hành lang gấp gúc, Tần Ma Ma một cái không chú ý liền không có kiểu khách thân ảnh. Chợt nghe một tiếng quát lớn, vội vàng quay đầu lại đi tìm nhưng mặc làm những cái đó không nhãn lực va chạm hoàng hậu nương nương khách quý mới là Chỉ là nghe thanh, lại có một người so tần ma ma sớm hơn lại đây, chỉ thấy người này một thân mân hồng cung trang, trang dung cũng là diễm lệ phi thường, hạ cẩm không biết những người này, nhưng bằng cảm giác cũng biết nàng không phải là hoàng hậu nương nương, nàng không có một cung chi chủ khí độ, có chỉ có mỹ tụ. cầu ngữ vân, cưới vợ đương cưới hiển, nạp thiếp đương nạp sắc, mà nàng đó là ứng cái kia sát tự chỉ là trên mặt son phân quá dày, nàng thật đúng là nhìn không ra tới nàng rốt cuộc có sắc không có. Nếu không phải hoàng hậu, hạ cẩm tất nhiên là không cần phải cùng nàng trao hỏi, hơn nữa hạ cẩm tương đương hoài nghi nàng tới như vậy xảo hay không là trùng hợp, vẫn là nàng vốn chính là phía sau mà người, muốn nói chỉ là cái này tiểu nha đầu nhất thời hứng khởi tính cái nàng, hạ cẩm vẫn là thật không tin, nàng lại không phải thuộc mềm quả hồng, tùy tiện người nào đều tưởng đi lên miết hai thanh. Tuy hạ cẩm có phương diện này hoài nghi, chỉ là chính mình lại nghĩ không ra bao lâu cùng nàng kết thù, không có động cơ hạ cẩm cũng là không dám khẳng định là nàng yếu hại chính mình. Lớn mật, nhìn thấy hoa phi nương nương còn không quỳ mà thình an, nơi nào tới không giáo dưỡng dã nha đầu. Cái này hạ cẩm trong mắt ý cười càng sâu, nay cổ đại người thật là kỳ quái, động bất động liền muốn cho người cho nàng quỳ xuống, giống như ở hiện đại trừ bỏ ăn Tết chúc Tết khi phải cho trưởng bối quỳ xuống chúc Tết. Này không năm không tiết, kia quỷ nhân tiện chỉ có người chết. Mà hạ cầm lúc này đã có thể hoàn toàn xác nhận đó là người này muốn hãm hại chính mình, mà cũng có cũng đủ động cơ. Hoa Phi, Hoa Thái Sư Chi trưởng Nữ, Thái Hậu Thân Chất Nữ, Huệ Dương Quận Chúa Đồng Bảo Trường Tỷ, muội muội Nhân Bảo Nhi bị tiểu mục đào hai mắt, phủ thân cũng nhân trường mình ca chi cố bị phạt cấm túc, càng nhân phụ mệnh đi nhiếp chính vương phủ thỉnh tội, cuối cùng bị cử chi ngoài cửa, mang thai mang tiếng nàng nếu không tìm chính mình, chính mình đều cảm thấy kỳ quái. chỉ là người này cùng kia huệ dương quận chúa giống nhau tráng ghét, thậm chí so huệ dương quận chúa càng thêm ác độc. kia làm mỹ nhân nếu không phải phản ứng mau, kia một trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ liền tính là hủy hoại, chỉ sợ cũng sẽ đến tận đây tuyệt sủng. này thâm cung bên trong hủy dung nữ tử chú định không có đường ra, cũng coi như là hủy hoại nàng cả đời. có thể vào cung vì phi lại há là người bình thường ra nữ nhi. Nếu là này làm mỹ nhân nhân chính mình chi cố hủy dung, chỉ sợ làm mỹ nhân mẫu ra cùng nhiếp chính vương phủ là kết định rồi thủ. Hạ cẩm cười cười cũng không để ý tới, ngược lại xoay người hướng còn ngồi dưới đất làm mỹ nhân đi đến, trừng mắt nhìn ngăn ở nàng trước người nha đầu liếc mắt một cái, sớn nàng ngây người hết sức, kéo trên mặt đất làm mỹ nhân, đãi nàng phản ứng lại đây nghĩ đến ngăn cản khi, lại đã là thời gian đã muộn, bị hồng tụ chặn đứng, cong lại đạn hướng nàng huyệt khúc chỉ. Buồn còn vẻ mặt tàn nhẫn tiểu nha đầu, nháy mắt héo, một đôi cánh tay tùy ý rũ, trên mặt cũng là vẻ mặt đau nếu chi ý. Càng là hô to gọi nhỏ cầu hoa phi cứu mạng, nàng này vừa ra đến là ra ngoài hạ cẩm đoàn trước, bất quá này cũng càng thêm làm nàng khẳng định chính là hoa phi ở hãm hại chính mình. Chỉ là hạ cẩm nhìn thấy vừa mới hồng tụ hành động, thật sự cảm thấy nha đầu này quá mức khoa trương, nhiều nhất cũng tiện tay cánh tay tê mỏi mà thôi. Nàng như vậy thật như là bị phế đi đôi tay giường như đến là kỳ quái, hạ cẩm hầu nghi nhìn về phía hồng tụ, chỉ thấy hồng tụ nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, hạ cẩm trong lòng một trận nghi hoặc, hồng tụ ý tứ là nha đầu này không phải ở làm bộ, là thật sự bị phế đi. Nàng không biết chính là, đây là hồng tụ, thêm hương độc môn tuyệt kỹ, bị điểm trúng huyệt khúc trì giả giống như vạn kiến thức cốt, cảm giác này là có thể tưởng tượng mà chi. Hơn nữa trừ bỏ nàng hai người không người có thể giải, nếu là một canh giờ khó hiểu huyệt, này cánh tay thật đúng là phế đi, chỉ là hồng tụ là không có khả năng cho nàng giải, mà thêm hương sao lúc này còn ở nhiếp chính vương phủ, liền tính nàng ở chỗ này cũng không có khả năng cấp kia nha đầu giải. Đắc tội nàng tỷ tỷ người tự nhiên cũng là nàng kẻ thù, nào có đi cứu kẻ thù đạo lý. Làm mỹ nhân cảm kích nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái, lại nhanh chóng túi đầu không dám nhìn hướng hoa phi kia đoán độc ánh mắt, từ lần trước hoàng thượng nói muốn đi giao hoa cung lại đi chính mình tĩnh làm sao điện, nàng liền không thiếu tra tấn quá chính mình, nếu không phải chính mình vạn phần cẩn thận, chỉ sợ mạng nhỏ sớm đã không biết ném đến đi đâu vậy. Nâng dậy làng mỹ nhân, hạ cẩm vẫn là ý cười doanh doanh nhìn về phía hoa phi, không biết hoa phi là nào con mắt nhìn ra buồn quận chúa là dã nha đầu. Hạ cẩm cố ý tại đây đôi mắt hai chữ càng thêm trọng âm, quả thấy hoa phi hôn thân run rẩy, thực rõ ràng là nhớ tới mộ sự khí. Không đợi Hoa Phi trả lời, Hạ Cẩm lại nói, nếu là Hoa Phi đôi mắt không thành vấn đề, chẳng lẽ Hoa Phi nương nương ý tứ là Hoàng thượng đôi mắt ra tật xấu, phóng trong kinh quý nữ vô số, một hai phải sắp phong ta một cái dã nha đầu vì con chúa. Phê bình Hoàng đế chính là tử tội, rõ ràng lời này là Hạ Cẩm nói, nhưng nàng cố tình liền phải khấu thượng là Hoa Phi ý tứ, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có người thông minh. Chỉ có ngươi sẽ chơi âm yêu. Ngươi hoa phi vươn tiêm chỉ chỉ hướng hạ cẩm, trong tay khăn theo theo gió nhẹ nhàng bay múa. A, A Khâm. A Khâm hạ cẩm nhịn không được liền đánh mấy cái đại đại hát xì. Này một cái khăn tay thượng đến tột cùng là hơn nhiều ít hương, dính nhiều ít phấn. Thiếu chút nữa không đem nàng sống sờ sờ sạch chết. Nhẫn không tin tưởng trung bụng phì này hoa phi phải vì muội trả thù nào dùng chơi cái gì thủ đoạn. Chỉ cần hướng chính mình vây vẫy nàng kia khăn tay nhỏ là được, chính mình tuyệt đối sẽ bị nàng nháy mắt hạ gục. Hơn nữa vẫn là đánh hát xì đánh chết, nói không chừng còn có thể tái nhập sử sách, thượng thượng, sử thượng đệ nhất vị mới vừa bị sắp phong, liền đánh hát xì đánh tới chết con chúa. Thật vất vả ngừng đánh hát xì, nay tần ma ma cũng đúng lúc dám lại đây, trước cấp hai vị cùng phi hành lễ, mới đối hạ cầm nói, con chúa, nương nương còn đang đợi ngại. Tần Ma Ma cũng không phải không thấy được Hoa Phi sắc mặt, chỉ là nàng chỉ cần xác định hạ cẩm không có việc gì, nàng liền có thể báo cáo kết quả công tác đến nỗi những người khác vô cớ đi chọc vị này thân phận cao quý quận chúa liền tính bị thu thập cũng là gieo gió gặt bão. Hà Tất Toán trời trách đất đâu, nhiên Hoa Phi lại là không thuận theo không buông tha, chỉ vào Tần Ma Ma nói: Tần Ma Ma ngươi tới vội vạn, ngươi là trong cung lão Ma Ma, này quy củ lễ nghi ngươi nhất hiểu được. Thả cung nha đầu này nói nói thấy buồn cung nên đến cái gì lễ. Tần ma ma cũng là vẻ mặt vô lại này hoa phi nương nương cư nhiên như thế không có mắt lực, cho bậc thang cũng không hiểu được hạ, một hai phải nháo đến chính mình nan kham mới bỏ qua sao. Nếu chính ngươi làm nói, tiêu tần ma ma liền có nề nếp nói, hồi hoa phi nương nương nói, phượng loan quận chúa là hoàng thượng thân phong chính nhất phẩm quận chúa, phẩm giai ở ngài phía trên buồn không cần cho ngài chào hỏi. Khác hoàng thượng có khác gần chỉ miễn phượng loan quận chúa hành quỳ lệ đại lễ, chính là ngự tiền cũng là miễn quỷ vượt cấp không cần hành lễ. Nói cách khác phượng loan quận chúa chính là thấy Thái hậu cùng phượng diều đại trưởng công chúa cũng chỉ cần hành gật đầu lễ mà thôi, hoàng hậu trước mặt cũng có thể không cần hành lễ. Càng còn nữa, phượng loan quận chúa ngoại nhiếp chính vương phủ quận chúa, nếu là thật luận khởi bối phận cũng còn so ngài muốn cao đời trước. thần ma ma này phiên lời nói có thể nói là nói được rõ ràng minh bạch, Chỉ là nghe xong lời này hoa phi càng là tức giận, ỷ vào ngày thường hoàng đế kia vải phần ấn sủng, Nàng là một lòng muốn sửa trị hạ cẩm không nghĩ tới này, lão Điêu Nô dám không cho chính mình mặt mũi. Một lòng giữ gìn này nha đầu chết tiệt kia, Ngự tiền miễn quỳ lại như thế nào, Kia bất quá là hoàng thượng làm cấp người ngoài xem, Này thấy cung nàng làm nàng quỳ, Nàng liền đến quỳ, Người tới, đêm này bất kính buồn cung dã nha đầu cùng đầy miệng nói bậy tần ma ma cấp buồn cung chói lại, Nhìn theo tiếng mà ra cấm vệ quân, hoa phi vẻ mặt dữ tợn, không quỷ phải không? kia bổn cung hôm nay liền đánh tới ngươi quỷ mới thôi. Hoa phi thật lớn tính tình, liền thái hậu khách quý cùng bổn cung bà vũ cũng dám đánh, thật đúng là không đem buồn cung để vào mắt ta. Một thân chính hồng cung trang khí chất ung dung tuyệt lệ nữ tử bạn một chúng cung nhân tiến đến. Hạ cẩm hướng nàng gật gật đầu xem như lễ nghĩa, mà nàng cũng trở về cái gật đầu lễ, trên mặt tươi cười khéo léo. Tuy trong miệng nói ra trách cứ nói, trên mặt lại hoàn toàn nhìn không ra tới. Vốn dĩ nghe được hoàng hậu thanh âm, này hoa phi cũng có chút nước nhát, nhưng ngấm lại hoàng thượng đối chính mình sủng ái, cùng với vì chính mình chống lưng thái hậu cô mẫu, càng là thẳng thắn sống lưng. Hôm nay nàng đó là muốn ở hoàng hậu trước mặt, đánh nảy hai người lập uy. Chỉ là còn không đợi nàng này eo dựng thẳng tới, liền nhìn đến hoàng hậu bên người minh hoàng sắc thân ảnh khi, kia một thân uông chiều này khí một chút đi cái sạch sẽ lập tức thay một bộ mảnh mai bộ dáng, trên mặt càng là lá chã chưa khóc biểu tình, chợt vừa thấy đi thật đúng là là vừa rồi bị bị khuất, gặp khi dễ dường như. Liên ở hạ cẩm còn không có phản ứng lại đây là lúc hướng tới kia một mạt minh hoàng đánh tới, "Hoàng thượng, ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ a." Kia minh hoàng hơi hơi nghiêng người nhíu mày tránh thoát, chỉ thấy người nọ ngược lại lại là vẻ mặt che chở thần sắc, đối hoa phi bên người người quát lớn nói, "Còn không đỡ các ngươi chủ tử?" Nếu là quăng ngã vì các ngươi là hỏi, hoa phi này một phát không bổ nhào vào người, thiếu chút nữa không quăng ngã cái cầu gàm bùn, này muốn thật sự quăng ngã đi ra ngoài này mất mặt cũng thật liền ném quá độ. Nếu không phải hạ cẩm hạ cầm mắt sắc, thêm chi nàng vẫn luôn túi đầu nhìn đến kêu bảo giác hơi hơi đong đưa, thật đúng là rất khó nhìn đến người nọ động quá, có thể thấy được thân pháp kỳ mau, chỉ sợ hoa phi cũng buồn bực chính mình rõ ràng xem trọng lại phát, vì sao sẽ vùa hụt. Hoa Phi phục hồi tinh thần lại mới hướng về phía người nọ chào hỏi, thần thiếp, bái kiến hoàng thượng. Không thỉnh hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa ý cười nâng dậy Hoa Phi, ái Phi xin đứng lên, ái Phi bị gì hủy khuất muốn cho chấm cho ngươi làm chủ, lại nói cho chấm nghe một chút. Hạ cầm lúc này mới thấy rõ này hoàng đế gương mặt thật, nguyên bản ý cười hơi ngưng ở trên mặt, trong lòng kinh dị, thế nhưng sẽ là hắn. Hắn lại là hoàng đế. Hạ cẩm cũng thật sự muốn học lưu nguyệt hung hăng xoa xoa hai mắt của mình nhìn xem có phải hay không chính mình hoa mắt. Mà ngươi nọ lại thừa dịp hoa phi túi đầu khóc lóc kể lệ không đương, hướng hạ cẩm hữu hảo cười cười, trả lại cho hạ cẩm một cái ngươi không nhìn lầm khẩu hình. Hạ cẩm cảm thấy hiện tại não nhân lần đau à, nàng này một xuyên qua chi sơ đều gặp qua chút cái gì đại nhân vật à, nguyên lai này phượng thiên hoàng triều hoàng đế lại vẫn ở nhà nàng ăn cơm xong cung nàng cũng coi như được với là cũ thức. Hắc tuyến bò đầy chán, nàng này xuyên qua này một chuyến chẳng lẽ chính là vì tới gặp thấy này đó đại nhân vật sao. Vẫn là nói đây là mỗi cái xuyên qua nữ nhất định phải đi qua quá trình, nhưng nàng thật sự chỉ nghĩ mang mang hài tử, làm làm ruộng, khai khai cửa hàng kiếm hai tiền trinh A. Hoa Phi nghe được hoàng đế phải vì nàng làm chủ, lập tức xoay sắc mặt, ti lùi nhẹ áp khỏe mắt, một bộ thâm chịu ủy khuất bộ dáng, hoàng thượng. Thần thiếp cùng Lam Muội Muội vốn dĩ tại đây ngự hoa viên chung ngắm cảnh, không biết từ đâu ra dã nha đầu thế, nhưng va chạm Lam Muội Muội, còn đem Lam Muội Muội đẩy ngã trên mặt đất, ngài nhìn Lam Muội Muội kia một thân chính là vừa mới quăng ngã. Hoàng đế theo hoa phi sở chỉ phương hướng nhìn lại, thật là thấy Lam mỹ nhân đứng ở hạ cẩm phía sau, kia một thân xiêm y, búi tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ thượng còn có vài tia vết thương, hoàng đế không cấm nhíu mày Lam mỹ nhân này một thân thật là chật vặn. Nói như vậy là có người va chạm làm mỹ nhân, như thế nào phản đến là ái phi hủy khuất thành như vậy. Hoàng đế ôn hòa vô vô hoa phi mu bàn tay, làm nàng đừng quá kích động. Hoa phi xem hoàng đế làm cho hoàng hậu mặt đều đối chính mình ôn tồn mềm giọng, không tránh khỏi càng thêm tiêu ngạo lên, mắt hàm khiêu khích nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, tiện đà an vạ hoàng thượng trong lòng ngực làm nũng. Hoàng thượng, ngươi không biết, thần thiếp luôn luôn cùng làm muội muội thân như tỉ muội. Xem nàng bị khinh nực khó tránh khỏi khó chịu, thần thiếp cũng chỉ vị tiểu thư này định là thân phận bất phàm, vốn định làm nha đầu nâng dậy la muội muội đưa nàng hồi cùng trị liệu, ai ngờ vị tiểu thư này nàng ngược vô lý, không chỉ có ngăn đón không cho người đỡ la muội muội đứng dậy, còn đem thần thiếp nha đầu đả thương, phế đi nàng đôi tay. Không cần hoa phi phân phó đều có hạ nhân, đem kia bị phế đi đôi tay nha đầu đẩy ra tới. Hoàng đế nhìn kia rũ xuống tay không giống làm giả. Hoàng đế trong lòng âm thầm nói thầm, quả nhiên là vật họp theo loại A, này hạ cẩm cùng tiểu mục đều là đồng loại người, đều là có thù tất báo chủ, quả nhiên chọc bọn họ người đều không có kết cục tốt. Ngẫm lại lần đó tiểu mục ở hắn trên giường ném pháo tình cảnh, hôn thân không cấm phát lệnh. Chỉ là hoa phi lại không thấy được hoàng đế biểu tình, tiếp tục cáo trạng, này công nhân ở trong hoàng cung đã thương người, vốn dĩ chính là đại bất kính chi tội, thần thiếp nguyên bản cũng chỉ là tưởng tiểu trường đại giới vừa lần. Giao giáo nàng quy củ, chuyện gì nhưng vì sự tình gì không thể vì, chính là không nghĩ tới này tần ma ma ủy vào là hoàng hậu nương nương bà vũ, thế nhưng không đem thái hậu cùng phượng diều đại trưởng công chúa để vào mắt, thần thiếp mới chiêu cấm vệ quân muốn đem. Này hai người bắt lấy, hoa phi chu cái miệng nhỏ nhìn về phía hoàng đế, vẻ mặt ngươi nhìn ta là cỡ nào dày rộng rộng lượng, cỡ nào từ bi tâm địa bộ dáng. Chỉ là nảy viên trung tình hình đến tuột cùng như thế nào hoàng đế cùng hoàng hậu lại không đốc, như thế nào sẽ nghe nàng phiến diện chi tử. Nguyên bất quá là hậu cung bên trong phân tranh sao. Ái phi như thế nào không người bẩm báo hoàng hậu xử trí, nhìn một cái không đến cho chính mình đưa tới một bộ khí. Hoàng đế lời này nghe làm như khuyên giải an ủi kỳ thật ý tứ lại rõ ràng bất quá, hậu cung phân tranh đều có hoàng hậu xử trí, nào luôn được đến ngươi một cái nho nhỏ phi tử làm chủ. Hoa phi một nỗ, thực mau phản ứng lại đây, lập tức khúc thân tình tội, thần thiếp ngu đốn, thần thiếp vốn là muốn Hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, vốn đã là thập phần vất vả, một chút việc nhỏ, liền không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương hao tâm tốn sức, thần thiếp cũng là có ý tốt muốn vì Hoàng hậu nương nương phân ưu, Cuối cùng là chịu quá một lần giáo hấn, này hoa phi nương nương từ quý phi vị này hàng đến phi vị, nếu vẫn là không có một chút tiến bộ vậy thật không thể nào nói nổi chỉ là gần đoạn thời gian hoàng đế đối nàng càng thêm sùng ái, làm nàng có điểm đắc ý vinh váo mà thôi. Lần này rõ ràng hoàng thượng là quái nàng vượt quyền, hoàng thượng đây là phải cho hoàng hậu lưu thể diện. Phân ưu liền không cần, ái phi chỉ cần mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, bồi trâm đối rượu ngâm thơ, hoa tiền nguyệt hạ là được. này những tục vụ liền giao cho hoàng hậu xử lý hảo. Hoàng đế nắm hoa phi nhỏ, dài tay ngọc, kéo nàng đứng dậy, cái này hoa phi cũng học van, thưa dạ hẳn là không dám nói cái gì nữa. Hoàng hậu được hoàng thượng lệnh, hôm nay này ngự hoa viên sự tất nhiên là muốn nàng xử lý, là mỹ nhân đến là nói nói, ngươi là như thế nào làm thành như vậy. Hoàng hậu giá thức là muốn tại đây đối chất nhau, hoa phi không nghĩ có chút luống cuống, vừa định nói cái gì đó, chỉ cảm thấy trong tay lực đạo tăng thêm, kia nắm tay ngọc đại trưởng dường như kiểm sát, kiểm tay nàng cốt đau đến nàng nước mắt thẳng ở hốc mắt đỏ quanh, lại không dám thu hồi tay mình. Bất lực ngẩng đầu nhìn về phía nắm nàng tay hoàng đế, nhưng người nọ lại tưởng không hề hay biết, vẫn là vẻ mặt ôn hòa tươi cười, dường như căn bản không biết đã xảy ra cái gì dường như. Hoa Phi cũng đánh mất hắn là cố ý vì này ý tưởng, chỉ là nàng nếu cẩn thận liền sẽ phát hiện, người nọ ôn hòa chỉ là biểu giống, đối nàng tươi cười cũng trước sau chỉ phủ với trên mặt, vẫn chưa thâm đạt đáy mắt. La Mỹ nhân nhìn Hoa Phi liếc mắt một cái, rồi sau đó hướng hoàng hậu chào hỏi, hồi hoàng hậu nương nương Ti thiếp, cũng không biết là như thế nào ké ngã một cái. Hoàng hậu xem giống lam mỹ nhân thần sắc thâm vài phần, chính là có người đâm người. Ti thiếp sợ hãi, ti thiếp lại là đụng vào phượng loan của chúa. Lam mỹ nhân buông xuống đầu, không cho người thấy rõ thần sắc của nàng, bất quá lời này lại là rất có kỳ nghĩa. Nay hậu cung cái nào không phải người thông minh, hoàng hậu tự cũng là biết nàng là không nghĩ trọc phiền toái thượng thân, nhưng là nên hỏi nói cũng không thể không hỏi. Vậy ngươi nhưng thấy rõ ràng là ai phế đi kia cùng nữ tay. Hoa Phi thật sự là nhịn không được, nếu làm hoàng hậu như vậy hỏi đi xuống sớm hay muộn muốn lòi, hơn nữa nhìn một cái tình huống này xem ra này làm mỹ nhân hôm nay cũng là không tính toán cùng chính mình ngồi chung một cái thuyền tưởng đứng ngoài cuộc. Còn không đợi lam mỹ nhân trả lời, Hoa Phi liền cấp nói, lam muội muội thế nhưng quảng yên tâm lớn mật nói, hôm nay có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm chủ tự nhiên sẽ đem kia đại bất kính người nghiêm thêm xử trí. Nàng này cũng coi như là dẫn đường làm mỹ nhân theo nàng nói, mà nàng trong miệng kia đại bất kính người, lại là vẻ mặt hưng thú giặt dào nhìn cho hay, không thấy nửa phần hoảng loạn. Là, làm mỹ nhân ngoan ngoan theo tiếng, hồi hoàng hậu nương nương, lúc ấy ti thiếp dọa tròn váng, không biết là người phương nào bị thương kia công nhân, chỉ biết là phượng loan quận chúa bên người vị cô nương này đỡ ti thiếp đứng dậy. Lam mỹ nhân chỉ ngón tay hạ cẩm thân tác hồng tụ, phục lại mỉm cười gật đầu, đa tạ cô nương viện thủ. Người Hoa Phi không nghĩ tới này Lam mỹ nhân dám lật lọng, tức giận đến cả người thẳng run. Ái Phi vừa định rít gào lại nghe hoàng đế nhéo nàng xương tay lực đạo lại tăng thêm vài phần, này thành Ái Phi cũng nhiều vài phần thâm ý. Cố nén xuống tay cốt thượng đau, Hoa Phi hiện tại mới biết được nguyên lai hoàng thượng ngay từ đầu chính là cô ý, nguyên lai ôn nhu bất quá là làm chính mình thả lỏng cảnh giác. Biết hôm nay chính mình khủng là khó thảo đến chỗ tốt, vội vàng hướng bên người người nháy mắt ra dấu, làm người chạy nhanh truyền tin cho Thái Hậu, nếu không hôm nay nàng khó thoát xử trí. Chỉ là ở Hoàng đế nếu quyết tâm muốn làm nàng lại há có thể làm nàng người ở Mỹ mắt phía dưới trốn. Hoàng đế bên này động tĩnh Hoàng hậu phản phất giống như không nghe thấy, thẩm vấn làm Mỹ nhân sau lại tiếp tục dò hỏi tần ma ma, tần ma ma cũng nói nói là chuyện như thế nào đi. Tần ma ma trước khúc đầu gối thân nửa lễ mới đứng dậy đáp lời, hồi nương nương nói, lao nô phụng nương nương chi mệnh đi thọ cùng cung thỉnh Phượng Loan Quận Chúa, ai ngờ ở nửa đường lại cùng Phượng Loan Quận Chúa đi rời ra, Đại lao nô phục hồi tinh thần lại tìm khi, liền nghe thế ngự hoa viên chung một tiếng lệ a, lớn mật, nơi nào tới nô tỷ liền làm mỹ nhân cũng dám va chạm, còn không quỳ hạ thỉnh tội. Lao nô nghe thanh liền bước nhanh hướng bên này đuổi, Sợ là cái nào cung nha đầu không biết quận chúa va chạm quận chúa đã có thể không hảo, nhưng ngấm lại này phượng loan quận chúa hôm nay chính là chiều phục vào cung, đoạn sẽ không làm người nghĩ lầm là nô tỳ mới là. Vừa định đi địa phương khác tìm tìm, lại có nghe được một câu lớn mật, nhìn thấy hoa phi nương nương còn không quỳ mà thình an, nơi nào tới không giáo dưỡng dã nha đầu, lúc ấy lao nô cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là thực sự có không hiểu chuyện cung nhân va chạm quý nhân. Tất nhiên là yếu lĩnh đến chiêu hòa cung giao nương nương xử trí. Mà khi lão nô nghe tiếng tìm tới, lại thấy hoa phi nương nương người muốn cho phượng loan quận chúa quỳ xuống đất cấp hoa phi nương nương thỉnh an. Lão nô cũng biết việc này không được, liền mở miệng khuyên bảo, báo cho hoa phi nương nương, phượng loan quận chúa thân phận tiểu gì tôn quý, càng có hoàng thượng tự mình hạ chỉ miễn này quỳ lệ đại lễ, nhưng không cần hành như thế đại lễ vần an. Sau lại đó là nương nương cùng hoàng thượng nghe được như vậy. Hoa phi nương nương muốn đem láo nô cùng quận chúa trói lại. Tần ma ma nói xong này một đại thiên lời nói, trung gian cũng không mang theo ngừng lại. Thằng đem hạ cẩm nghe được sửng sốt lăng, trong lòng nhịn không được vì nàng dơ ngón tay cái lên gieo họ, này tần ma ma nếu sinh ở hiện đại có thể đi nói tướng thanh. Để cho nàng ngạc nhiên chính là, nàng chỉ nghe được kia hai cùng nữ thanh âm cũng không có nhìn đến bọn họ thần thái, nhưng nàng thế nhưng có thể đem kia hai người ngư khí. Thần thái mô phương bảy tám thành, nếu không phải hồng tụ khẳng định này tần ma ma thật là chỉ so hoàng hậu nương nương sớm đến như vậy một chút, nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không vẫn luôn tránh ở một bên nghe lén. Tần ma ma hồi xong lời nói lại lui trở lại hoàng hậu nương nương phía sau, hoàng đế nhìn hoa phi liếc mắt một cái, ôn nhu hỏi nói, Ái phi nghĩ như thế nào? Tần ma ma chính là nói dối. Hoa phi ánh mắt giao động, cũng không dám con mắt nhìn về phía hoàng đế. Này tần ma ma nói hồi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lo dịp càng là nhịp nhàng ăn khớp, có thể so nàng kia phiên lời nói có công tín lực nhiều, nàng hiện tại chỉ hy vọng Thái Hậu có thể nhanh lên lại đây cứu nàng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng buông ra tay nàng, bối tay mà đứng nói, ái phi như thế nào không trở về châm nói, hay là ái phi là đang đợi người nào, hoặc là đang đợi nàng. Hoàng đế vung tay lên, liền có từ hoa trung trung đẩy ra một người. Người nọ ngã trên mặt đất ném là không nói một lời, phảng phất đầu gỗ vừa thấy đó là bị người điểm huyệt. Hoa phi nhìn xem trên mặt đất người, lại nhìn xem hoàng thượng, nguyên lai like này căn bản chính là các nàng thiết tốt bộ làm chính mình toàn, chính mình còn ngây ngốc cầu hắn làm chủ, thật là buồn cười. Bùm hoa phi quỳ trên mặt đất, thần thiếp biết tội. Nếu hết thể thế nhưng ở hắn trong lòng bàn tay, thiết tử rảo biện cũng không gì ý nghĩa, còn không bằng dứt khoát nhận. Nếu ái phi nhận tội, Kia liền đi giặt áo cục hảo hảo tỉnh lại đi thôi. Hoàng đế vây vây tay đều có người tiến lên đem nàng kéo đi xuống. Chấm, tốt sự quân thân đã tới chậm, đến giáo Cẩm Nhi muội muội bị sợ hãi. Hoàng đế buồn cười dạo bước hướng Hạ Cẩm đi đến, nha đầu này thật đúng là lớn mật, vừa mới nhìn thấy chính mình khi cũng chỉ là hơi hơi cảm thấy có chút giật mình, nhưng thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn một cái nàng như vậy, vừa mới cũng là xem diễn xem đến thực đã ghiền. Này trong kinh dám như vậy trắng trận táo bạo xem hoàng đế, hoàng hậu, hoàng phi cho hay, nàng xem như đầu lệ. Hạ cầm khúc đầu gối thân nửa lễ, Phượng Loan bái kiến hoàng thượng, Phượng Loan cảm tạ hoàng thượng ân thưởng, chỉ là Phượng Loan buồn bất quá một giới dân nữ, không dám nhận hoàng thượng này một câu muội muội chi sưng. Hoàng đế hơi kinh ngạc, nha đầu này tính tình thật đúng là không nhỏ, xem ra nàng là đã nhìn ra, chỉ là chính mình cũng đều không phải là cố ý thiết bộ cũng bất quá là tương, kế tiểu kế thôi." Hoàng đế ý cười càng sâu, quả không hổ là hoàng thúc tổ trong phủ người, này tính tình đều cùng hoàng thúc tổ có vài phần tương tự, cũng đúng, Cẩm Nhi muội muội là hoàng thúc tổ Đỗ Nhi, lại là chấm kia tiểu thế tử biểu đệ dưỡng mẫu, luật khởi bối phận lại là không thể kêu Cẩm Nhi muội muội mới là, lý nên xưng một tiếng Cẩm Nhi cô cô mới là. Chỉ là, Hoàng đế cười đến càng thêm đắc ý, hơn nữa vẻ mặt chế nhạo biểu tình Hạ cẩm cũng biết hắn chỉ là mặt sau sẽ không có lời hay. Chỉ là hoàng đế túi người tới gần hạ cẩm bên người, thanh gian cơ hồ thấp không thể nghe thấy, phải nói hắn là nói cho hạ cẩm một người nghe, chỉ có hạ cẩm một người nghe được mà thôi. Giống như Xuân Phong quất vào mặt, hạ cẩm sắc mặt đỏ bừng, hoan trách nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, tất cả mọi người không cấm tò mò hoàng thượng đây là đối phượng loan quận chúa nói gì đó. Giờ phút này hạ cẩm chính là ở trong lòng đem người nào đó mang cái đế hướng lên trời, gia hỏa này đều ở bên ngoài nói bậy này cái gì, thế nhưng làm này không phẩm hạ cẩm lấy những lời này trêu chọc nàng. Hoàng hậu xem hạ cẩm kia vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, không khỏi có chút đồng tình, nàng cùng hoàng đế nhiều năm phu thê, tuy không nói có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, nhưng nhiều ít vẫn là hiểu biết hắn, thân là hoàng đế ổn trọng tự cao là cần thiết, nhưng kia chỉ là mặt ngoài. Gia hỏa này trong xương cốt chính là tà ác tàn nhẫn. Có thể khẳng định chính là, hắn tuyệt đối không phải đối phượng loan quận chúa nói gì đó lời hay. Hoàng thượng, thần thiếp tưởng thỉnh phượng loan quận chúa đi thần thiếp chiêu hòa cung làm làm chẳng biết có được không. Thấy hạ cầm vẻ mặt xấu hổ, hoàng hậu hảo ý mở miệng vì hắn giải vây. Đi thôi, chẳng còn có chính vụ muốn xử lý liền không bồi từ đồng, từ đồng thế chấm hảo hảo tiếp đón quận chúa. Hoàng đế đối mặt Hoàng hậu là hiển nhiên thiếu những cái đó ngả ngớn ngôn ngữ, càng nhiều phân tôn trọng ở. Được Hoàng thượng cho phép, Hoàng hậu cùng Hạ Cẩm sôi nổi hành lễ cáo lui, tương so cùng Hoàng thượng, Hạ Cẩm càng thích vị này cơ trí, thông minh Hoàng hậu. Mục hành hai người rời đi, này nhược ngự hoa viên trung càng là tịnh thủy đáng sợ, lúc trước ứng hoa phi triệu hoán mà ra cấm vệ quân nhóm, đều là quỳ trên mặt đất cả người run lên. Chỉ hy vọng không ai có thể nhớ lại bọn họ mới hảo. Nhưng cố tình có người trí nhớ hảo đến tàn nhẫn. Đi các người thẩm thống lĩnh kia lãnh phạt đi. Lưu lại những lời này hoàng đế liền khoanh tay rời đi. Hắn nhưng không tin những người này là vừa hảo tuần tra đến tận đây nghe được hoa phi chi lệnh mới xuất hiện. Tương phản hắn càng nguyện tin tưởng những người này vốn chính là hoa phi phía trước liền an bài hảo chờ ở nơi đó. Đã là hoa gia nô tải, lại lưu tại trong cung cung cùng hắn vô ích kia một thân chật vật làm mỹ nhân nhìn đế vương bóng dáng khỏe môi hơi hơi gợi lên ý cười. nguyên lai like ngươi để ý người chính là nàng sao? ngươi lại có thể biết ngươi xem nàng đi xa ánh mắt cùng ta nhìn theo ngươi rời đi khi không có sai biệt. cũng khó trách liền tính nàng vô ơn vô sủng cũng có thể thống lĩnh lục cung. có ngươi âm thầm cho nàng chống lưng ai có thể càng đến quá nàng đi. thương hại đến nhìn kia vài tên cấm vệ quân liếc mắt một cái, không biết là cố ý vẫn là vô tình cảm thán nói. Từ xưa đến nay, có có thể được ban phượng tự nhập phong hảo có thể có mấy người, phượng mãi quốc hiệu, có thể được lấy quốc hiệu vì phong hảo công chúa cũng bất quá chỉ có một người, lại còn có đến ích với này phu quân chiến công hiển hách mới có thể ra phong. Mà một cái quận chúa liền có thể ban phong hảo phượng loan, càng là thủy vô tiền lệ nhất phẩm quận chúa, có thể thấy được này vinh sủng cũng không áp với năm đó vượng duyên công chúa. Vốn là sợ tới mức run bần bật mọi người, càng là nghĩ mà sợ không thôi. Làm mỹ nhân nhìn đến chính mình muốn hiệu quả vừa lòng câu môi rời đi. Chiêu hỏa cung trung hoàng hậu đối hạ cẩm cũng ngồi, quận chúa cũng biết buồn cung, vì sao phải chịu ngươi hết kiến. Cầm lấy trên bàn một viên mật quýt chẩm rãi lột, thỉnh thoảng ngẩn đầu coi trọng hạ cẩm liếc mắt một cái. Phượng Loan ngu rốt, còn thỉnh nương nương minh kỳ. Tuy rằng vừa mới đại trưởng công chúa đã người giao đãi hồng tụ, nhưng là hoàng hậu nếu như vậy hỏi nói vậy có chính mình thâm ý, đến không bằng làm nàng chính mình nói ra Hà tất tự cho là thông minh đâu. Ha ha, ngươi không phải ngu rốt. Hoàng hậu cười lắc đầu, kéo hạ cẩm tay đem lột tốt quả cam đặt ở tay nàng tâm, tiếp nhận thị nữ đệ thượng khăn lụa chậm rãi trà lau ngón tay ngọc. Ngươi là quá mức thông minh biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, người nào trước mặt có thể nói, người nào trước mặt không thể nói mà thôi. Đem khăn lụa còn cấp thị nữ, vây vây tay làm mọi người lui ra, độc lưu lại tần ma ma cùng hạ cẩm bên người hồng tụ. Không dối gạt quận chúa, bổn cung thời trẻ thiếu hạ tiêu giao hầu một thân tình, là đã hắn người thời nay người tiến cung truyền tin cùng bổn cung, nói quận chúa hôm nay tiến cung, làm bổn cung dỗi danh đi thái hậu trong cung ngồi ngồi, bổn cung liền biết hắn là muốn bổn cung còn ân tình này, chỉ là kia lão thái bà nơi đó bổn cung lại là không nghĩ đi, liền làm tần ma ma thỉnh quận chúa tới ta này chiêu hòa cung, cũng là bổn cung suy xét không chu toàn, mới làm quận chúa ở ngự hoa viên trung bị bị khuất. Hoàng hậu này cũng coi như vì hạ cẩm giải hoặc biết hoàng hậu triệu hắn vốn chính là bị tiêu giao hầu chi thác, đem nàng từ Thái Hậu trong cung giải cứu ra tới. Hoàng hậu đồi hạ cẩm nói chuyện phía một lát, liền có cung nhân tới thông báo, nói là Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa đã ra thọ cùng cung, làm người tới nói cho Phượng Loan Quần Chúa, nàng ở cửa cung chờ nàng. Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa người tới thúc giục, hoàng hậu tất nhiên là cũng không hề ở lâu hạ cẩm, hoàng hậu cũng là cái thông thấu người. Tiêu giao hầu là cái cái dạng gì người, nếu không phải chân chính để bụng người, như thế nào sẽ cố ý người truyền tin làm chính mình nhiều chiếu cố chiếu cố vị này phượng loan quận chúa. Cang liên phượng diều đại trưởng công chúa đều thỉnh ra mặt vì nàng hộ giá hộ tống, nhìn hoàng thượng vừa mới như vậy hơn phân nửa cũng là cảm kích. Chính mình nếu còn nhìn không gian này tiêu giao hầu vừa ý phượng loan quận chúa vậy không chỉ là ngu rốt mà là thật sự buồn. Người bị nhuyễn kiệu. Làm tần ma ma tự mình đưa hạ cẩm ra cung, miễn cho trên đường gặp lại cái gì đuôi mù người. Hạ cầm lúc này mới vừa ly khai chiêu hòa cung, liền có người hướng tiểu mục báo tin đi, nữ chủ tử muốn đi chiến vương phủ, không nhanh chóng thông chi chủ tử như thế nào thành. Mà không hiểu rõ hạ cẩm lại ngồi ở lung lay nhuyễn kiệu thượng, nghĩ có thể tìm cái gì lấy cơ có thể thoái thác quá khứ mới hảo. Rồi dám lông mày đều mau đánh thành kết, vẫn là không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp dính dù sao sớm muộn gì đều là muốn đi, còn không bằng thống khoái một chút. Hạ cẩm trường ra một hơi, tiểu ngoại hồng tụ nhướng mày, xem ra tiểu thư là nghị thông suốt, hạ quyết tâm. ngoài thành loạn táng thượng, tiểu mục nhìn thủ hạ người, một chút đẩy ra quan tài, quan trung bạch cốt đúng là hắn ở trương gia hầm phát hiện kia cụ không sai, mà để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, đó là rõ ràng phát hiện không tầm thường chỗ, hôm nay lại hoàn toàn nhìn không ra tới. Nếu không phải hắn tin tưởng nhìn ra khối này xương khô có gì, cũng sẽ không báo cáo Hoàng thượng, làm hắn tạm thời áp xuống trương ngự xử một nhà lưu đầy ngày, nhưng này lại cũng chỉ có thể kéo thượng mấy ngày. Thời gian vô nhiều, hắn nhất định phải mau chóng xác nhận này xương khô thân phận, nếu là hắn suy đoán không sai, việc này khả năng liên lụy cơ quảng, thậm chí khả năng giao động nền tảng lập quốc cũng chưa biết được. Cái quan, phái người thủ, ngày mai thỉnh lăng đại nhân lại đây một chuyến. Nhìn sau một lúc lâu cũng không thấy ra cái gì sân phơi, tiểu mục quyết định tìm Lăng Phạm cùng nhau thương lượng một chút. Hắn với Lăng Phạm ở rầm rộ Trấn ba năm, cũng đều không phải là đều là chơi bời lêu lỏng, mới tới rầm rộ Trấn khi này huyện Nha Đại Lao bên trong cũng là kín người hết chỗ, là bọn họ có nửa năm thời gian quét sạch tiền nhiệm huyện lệnh, chưa thẩm chưa phán án kiện, cũng còn có nghi ngờ án kiện, nên chào chảo, nên phán phán, nên phóng phóng, mới làm huyện Nha Đại Lao dông tuyết. Huyện nội chính trị thanh minh. Lăng phàm kia 3 năm huyện quan cũng không phải bệnh làm, cùng hắn cái này bộ đầu cùng nhau cũng coi như phá án vô số, có lẽ hắn còn có cái gì để sót không nghĩ tới, không bằng làm lăng phàm lại đến xem một lần. Thoát thân thượng áo khoác cùng trên tay lộc bao tay ra, tiểu mục dùng ám vệ chuẩn bị tốt rượu mạnh tỉnh tay, xoay người liền trở về đi. Còn chưa vào thành liền có ám vệ tới báo, nói là phượng diều đại trưởng công chúa tiếp phượng loan vào phủ du ngoạn. Tiểu Mục vừa nghe lập tức tâm hoa nộ phóng, vừa mới nghĩ mãi không thông nan để sớm bị hắn vứt trừ sau đầu, mấy cái nhảy lên liền hướng tới chiến vương phủ phương hướng bay đi. Hắn chính là vừa mới sờ soạn người chết xương cốt, đến chạy nhanh trở về dân hương tắm gội, nên đón người trong lòng mới là. Đại hạ cẩm cùng phượng diều đại trưởng công chúa cùng sấn một loan giá trở lại chiến vương phủ khi, Tiểu Mục sớm đã là tắm gội thay quần áo, thay một thân màu nguyệt bạch hoa phục sớm ở phòng khách chờ. Chờ hạ cẩm cùng phượng diều đại trưởng công chúa cầm tay đi vào khi, tiểu mục vội không ngã đón đi lên, bắt lấy hạ cẩm tay nói, cẩm nhi, ngươi quả nhiên nói chuyện giữ lời. Phượng diều đại trưởng công chúa không biết này lời nói ý gì, chỉ là nghi hoặc nhìn hai người, nhìn đến dao nắm ở bên nhau tay khi, không khỏi che miệng cười trộm, tên tiểu tử thúi này còn thật lòng khớp. Hạ cẩm dám vội rút về tay, bối trong người tay, da hỏa này nổi điên cũng chẳng phân biệt trường hợp. Mặt đỏ không dám nhìn người, Hạ Cẩm tất nhiên là Minh Bạch Tiểu Mục là có ý tứ gì, chỉ là gia hỏa này cũng quá khoa trương đi. Ngẫm lại hôm nay ở Ngự Hoa Viên trung bị hoàng đế trêu trọc, Hạ Cẩm tức giận trừng hắn một cái, gia hỏa này chính là đầy miệng nói bậy, cũng không nghĩ nhân gia là thấy thế nào nàng. Tiểu Mục hậm hực nhìn chính mình rống tuyết tay, cũng biết Hạ Cẩm đây là thẹn thùng, nhún nhún vai, hắn cũng bất quá là rất cao hứng mà thôi. Ngẫm lại chính mình năn nỉ ôi bao lâu. Cẩm nhi cũng không chịu tới, vẫn là mẫu thân có biện pháp, hắn cũng tưởng mau chóng hướng cẩm nhi cầu hôn đem bọn họ việc hôn nhân đính xuống dưới, chỉ là hắn biết hạ cẩm tính tình, nếu không cho hắn chính mắt trông thấy nhà cao cửa rộng cũng có thể hòa thuận vui vẻ chỉ sợ nàng hiểu ý tồn băn khoăn không chịu ứng thân cũng không nhất định. Hùng chi cẩm nhi hiện tại một lòng quải bảo nhi trên người, chỉ sợ cũng vô tâm tự hỏi lự chính mình việc hôn nhân. Thế tử phi cũng nghe tấn đón ra tới cười hướng vượng diều đại trưởng công chúa hành lễ, bà bà, ngươi thật đem cẩm nhi muội muội cấp mời đến Lạp, vừa mới nghe hạ nhân thông truyền thuyết là phượng loan quận chúa Giá Lâm, ta còn không tin đâu, xem ra vẫn là bà bà mặt mũi đại. Thế tử phi luôn luôn thẳng thắn có cái gì nói cái gì, nói xong còn nghe tiểu một liếc mắt một cái, xem đi chính mình tức phụ hống không trở lại, còn phải bà bà tự thân xuất mã. Phượng Diêu đại trưởng công chúa cũng biết chính mình này con dâu cả là cái nghĩ sao nói vậy cũng không có gì tâm nhãn, chỉ là tổng hòa tiểu mục không rất hợp bàn. bất quá này cũng không thể quay nàng, cuối cùng là tiểu mục trước làm hại nhân ra phu thê bất hòa trước đây. Phượng Diêu đại trưởng công chúa cũng cười cùng nàng treo gẹo, liền ngươi nha đầu này có thể nói, miệng như vậy ngọt ta nhưng không đường cho ngươi ăn. Bà bà có phải hay không bất công, đem đường ở trên đường đều cấp cẩm nhi muội muội ăn. Thế tử Phi nói xong chính mình cũng khanh khách cười rộ lên. Mẹ chồng nàng dâu hai người hòa thuận vui vẻ bộ dáng thật đúng là tiện sát người khác. Phượng Diêu đại trưởng công chúa tức giận trăng thế tử Phi liếc mắt một cái, dơ tay nhẹ nhàng quát một chút thế tử Phi quỳnh ngũi, đều hai tử mẹ, còn như vậy nghịch ngậm cũng không sợ 5 a. chê cười ngươi. Thế tử Phi cười như mày, lại không tránh làm, hắn dám cười ta, xem ta không đánh hắn tiểu thí thí. Hạ cẩm xem này mẹ chồng nàng dâu hai người thân mật hành động cũng không cấm hiểu ý cười. Lúc này lại ở Hạ cẩm phía sau truyền đến một trận đông âm. Cha, ngài nghe được đi? Ta nương cả ngày liền suy nghĩ như thế nào sửa trị ta đâu? Ngài nói ta cuộc sống này sao liền như vậy khổ sở đâu? Hạ cẩm nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái ước chừng hai ba tuổi hóa tử, rung đùi đắc y ở kia khoe chữ, một bộ cổ giả bộ dáng. Hạ cẩm không cấm xem sửng sốt. Phụ theo tiểu mục một, một tiếng cười hầm lên, điểm bạo hiện trường không khí, chọc đến một phòng người cười vang. Đứa nhỏ này nhân tài à, bảo nhi tuy nói hiểu chuyện sớm, nhưng hạ cầm lại hy vọng hắn giống bình thường cùng tuổi hài tử giống nhau ngọt nhạc, cũng không sẽ cưỡng bách hắn học cái gì. Bảo nhi chính là chưa từng ở nàng trước mặt nói qua như thế lao thành nói, mà đứa nhỏ này rõ ràng so bảo nhi tiểu rất nhiều. Tiểu mục một, một phen bế lên cái kia tiểu nam hài cử ở trong tay lắc lắc hắn kia nho nhỏ thân mình, liền như ngày thường mang bảo nhi chơi như vậy, quả nhiên kia hải tử lập tức thoải mái cười to. Lúc này mới như là cái bình thường hơn 2 tuổi hải tử, tiểu mục đem hắn buông xuống, dối tay sờ sờ đầu của hắn, ngươi ra ra cả ngày đều giáo ngươi chút cái gì. Như vậy tiểu chính là phải hảo hảo chơi mới đúng, từ ngày mai bắt đầu tiểu thúc mang ngươi đi tìm ca ca chơi, không cần cả ngày ở nhà học những cái đó nhảm chán đồ vật. Tiểu Gia Hỏa cũng là trước mắt sáng ngời, hắn cũng cảm thấy những cái đó gian nan khó hiểu đồ vật với hắn mà nói quá khó khăn, hắn cũng nghĩ ra đi chơi. Hảo A, Hảo A, Tiểu Thúc nói chuyện giữ lời. Chúng ta đánh câu. Tiểu Gia Hỏa vươn ngón nút khát vọng nhìn Tiểu Mục. Tiểu Mục cũng không làm hắn thất vọng, vươn ngó nút câu lấy hắn, kéo câu thắt cổ, một trăm năm không được biến, ai biến ai Tiểu Cẩu. Tiểu Gia Hỏa vui sướng niệm song. Hắn xem trong viện hạ nhân tiểu hài tử chơi đùa khi học được nói, cười đến dường như đông nhật dương quang, thập phần ấm áp Nhìn nhi tử như vậy cao hứng, thế tử phi cũng không hề cấp tiểu một sắc mặt xem, không phải nàng này làm mẫu thân không đau hài tử, mà là một nhà như vậy một cái hài tử. Căn bản đều luận không đến nàng đến mang, trừ bỏ chiến vương ra thượng triều, hoặc là ở trong cung xử lý chính vụ, chỉ cần một hồi phủ, nhất định là muốn đem đứa nhỏ này mang theo trên người liền tính là nàng cũng không biện pháp. Chỉ là tiểu gia hỏa còn không có ra hương song, liền nghe được ngoài cửa một thân uy nghiêm nam nhân đi đến, từ nhỏ một trong lòng ngực một phen đoạt quá kia hài tử, ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng dụ hương nói, bảo bối nhi, đừng cùng ngươi tiểu thúc học, chính mình không học giỏi, còn tưởng đem ngươi cũng dạy hư, nam tử hán đại trượng phu nên có điều đảm đương, thiết không thể như hắn như vậy tầm thường vô vi. Hán tiểu bảo bối muốn chơi chính mình cũng có thể bồi hắn chơi, hà tất muốn cùng này hỗn tiểu tử đi ra ngoài, chính mình không chạy nhanh thêm cái tôn tử làm hắn chơi, còn nghĩ đến đoạt hắn tiểu bảo bối nhi, thật sự quá mức, chiến vương càng nghĩ càng sinh khí, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu mục liếc mắt một cái. Cũng là này trừng, lại nháy mắt biến thành trận mắt há hốc mồm. Vốn là tưởng cấp tiểu mục ném sắc mặt người nào đó, lại ở dương mắt nháy mắt nhìn đến tiểu mục bên cạnh người hạ cẩm. Lập tức trận tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Chiến vương dường như bị kích thích lẩm bẩm tự nói. Ngay cả phượng diều đại trưởng công chúa cũng không biết hắn trong miệng không có khả năng đến tuột cùng là ý gì. Thế tử nhìn Lao Cha như thế kích động cũng không yên tâm đem nhi tử làm hắn ôm. Vội vàng từ nhà mình Lao Cha trong tay tiếp nhận nhi tử. Lúc này chiến vương nào còn có tâm tư quản ai cùng hắn đoạt tôn tử ngoan ngoan buông lỏng tay tùy ý thế tử đem hắn ôm đi. Chiến vương gắt gao nhìn trầm trầm hạ cẩm, hình như là muốn đem nàng xem tiến trong mắt dường như, tiểu mục không rõ nhà mình cha đây là như thế nào, nhưng người ngăn ở hắn cùng hạ cẩm chi gian ý đổ ngăn trở cha tầm mắt. Chiến vương một trưởng huy khai che ở trước người người nào đó, thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm hạ cẩm nhẹ nhàng mở miệng, hạ muội. Thanh âm kia nhẹ dường như là sợ chỉ cần đại điểm thanh liền sẽ làm sợ trước mắt người dường như. Lại hoặc là sợ trước mắt người chẳng qua là bậc nước, nhẹ nhàng một chọc liền sẽ biến ảo thành bọt biển biến mất giống nhau. Mọi người cuối cùng là nhìn ra chiến vương không thích hợp tới, nay chiến vương trong miệng hạ muội lại là người nào. Tiểu mục tất nhiên là biết hạ cẩm không có khả năng là chiến vương trong miệng kia cái gì hạ muội nhưng là vẫn vì nhà mình mẫu thân lo lắng, ân ái vài thập niên phu thê, khó đến trai trong lòng còn cất giấu một cái khác không muốn người biết nữ nhân không thành. Tiểu Mục nhẹ tún nàng nương ống tay háo, cha ta đây là ma chướng. Tiểu Mục vốn dĩ cũng chỉ là tưởng rời đi nàng nương lực chú ý, cuối cùng cái nào nữ nhân cũng không thích chính mình tướng công, nhìn trầm trầm nữ nhân khác kêu như vậy thâm tình chân thành. đương nhiên hắn cũng thập phần không thích hắn cha xem cẩm nhi ánh mắt, hảo tưởng đào nó, nhưng vì cái gì cố tình lớn lên ở lão cha trên người đâu? Tiểu Mục gâm thầm cắn răng, thật là sắp nhịn không nổi nữa a. Thế tử vợ chồng cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết chiến vương trong miệng người là người phương nào, chỉ là tương đồng đều ở vì Phượng diều đại trưởng công chúa lo lắng. Chiến vương thật cẩn thận vươn tay, tưởng xác nhận trước mắt nhìn đến có phải hay không thật sự, chính là dối lại xúc, rụt lại duỗi thân, vẫn là không có dũng khí. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cẩm, "Hạ, Hạ muội, không, ngươi không phải." Nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tử Nếu là hạ muội hẳn là sẽ không như vậy tuổi trẻ, chiến vương cuối cùng là chịu không nổi đả kích chạy đi ra ngoài. Thế tử vương hài tử vốn muốn truy sắp xuất hiện đi, lại bị phượng diều đại trưởng công chúa gọi lại. Không cần truy. Thế tử xoay người nghi hoặc nhìn về phía nhà mình mẫu thân, mắt hàm lo lắng, mẫu thân như vậy chẳng lẽ là thương thấu tâm sao? Đuổi theo cũng vô dụng, hắn là đi nhếp chính vương phủ. Nhìn ra con cái nhóm lo lắng. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa thở dài mở miệng giải thích. Mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi đều là không rõ nguyên do, cuối cùng vẫn là từ thế tử mở miệng do hỏi, mẫu thân, đây là có chuyện gì? Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa như mày, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta cũng là suy đoán, cũng chẳng lẽ ta lần đầu thấy cẩm nhi khi liền có một loại quen thuộc cảm giác. Tiểu mục bọn họ đều là nhìn Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa chờ nàng giải thích nghi hoặc, Ai phượng diều đại trưởng công chúa lại là một tiếng thở dài, chậm rãi cũng lâm vào xa xăm hồi ức bên trong. Các ngươi cha trong miệng hạ muội kỳ thật chính là các ngươi hoàng gì, buồn cung đường tỷ, nhiếp chính vương phủ đại quân chúa, cũng là các ngươi cha thân biểu muội. Các ngươi có lẽ không biết lúc trước nhiếp chính vương phi cùng các ngươi cha mẫu thân là đồng bào thân tỷ muội, tỷ tỷ gả vào lấy chiến công sừng kinh thành tứ đại thế gia đứng đầu một gia, muội muội gả cho lúc ấy vẫn là hoàng tử nhiếp chính vương mà này tỷ mỗi hai người đều là người có phúc, sinh hoạt sau khi kết hôn cũng là ân ái hài hòa, tiện sát người khác. Cùng năm, tỷ tỷ ở năm đầu sinh hạ một gia đích trưởng tử, cuối năm muội muội cũng sinh hạ một người như hoa như ngọc tiểu Con chúa, đặt tên lãnh nghiệp hạm. Quận chúa ngoan ngoan đáng yêu, thập phần đến khi đó đế vương đó chính là ta kia hoàng tổ phụ sủng ái, duy nhất không được hoàn mỹ chính là khi đó vẫn là hoàng tử phi nhiếp chính vương phi khó sinh bị thương thân mình. Ngự y đi trần bệnh nói nếu lại có dựng khủng có tánh mạng chi ưu nhiếp chính vương vốn là chuyên tình người, tuy nói biết vương phi không thể lại có có thai, cũng không nguyên lại nạp chất phi, ngược lại tam khẩu nhà hòa thuận vui vẻ, tiểu quận chúa cũng càng thêm được sủng ái. Mà tỷ tỷ cũng chính là các người nãi mãi cùng già già cũng coi như là cử án tề mi, nhưng vô lại các người già già thân là tướng quân muốn nhiều năm đóng giữ biên quan, khi đó nhưng không giống hiện tại như thế Thái Bình. Biên quan cũng là náo động liên tiếp, các người mãi nãi mang theo các người cha tại đây trong kinh cũng là quá lo lắng để phòng nhật tử. Vương Phi biết chính mình tỉ tỉ tâm tư trọng, sợ nàng tích lúc thành tật, liền thường xuyên tiếp này mẫu tử hai người qua phủ tiểu trụ, mà nhiếp chính vương cũng thập phần thích các ngươi cha cũng thường mang theo trên người dạy dỗ. Cầm kỳ thư hoa, võ nghệ, binh pháp không một rơi xuống. Mà trong vương phủ cùng tuổi hải tử cũng không nhiều, vốn chính là thân biểu huynh mội. Quan hệ liền so người khác thân cận một ít, lại là thanh mai chúc mã cùng nhau lớn lên, này hai người gian cảm tình cũng là có thể nghĩ. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa nói đến nơi này dừng một chút, nhìn nghe được tập trung tinh thần hạ cầm nói, cầm nhi, kỳ thật sư phụ ngươi trước kia bổn sẽ không ý hề thuật, là thẳng đến mất tiểu con chúa. Vương Phi được thất tâm phòng, vì cứu lại ái thê, mới đã bái cao nhân vi sư, khắc nếu nghiên cứu ý lý thuật mới có hiện giờ thành tựu. Nghe được phượng diều đại trưởng công chúa nói Hạ Cẩm cũng là thập phần kinh ngạc, vốn tưởng rằng sư phụ y thuật không người có thể ra này hưu, nhất định là như thẩm thanh phong giống nhau từ nhỏ liền nghiên tập y y thuật, không nghĩ tới sư phụ lại là thay đổi giữa chừng sao. kia sau lại đâu? Hạ Cẩm rất muốn biết này tiểu quận chúa là làm sao vậy? Vương Phi là như thế nào đến thất tâm phong? Phượng diều đại trưởng công chúa ý bảo Hạ Cẩm tạm thời đừng nóng nảy, đó là mau 40 năm trước sự. Khi đó ta cũng chỉ như năm ca nhi như vậy đại, căn bản không ký sự, cũng là sau lại nghe mẫu phi cùng hắn cha có khi rượu sau say ngôn xuôi thai đến, cũng có một bộ phận là ta chính mình suy đoán. Vốn dĩ hoàng thúc một nhà đến là sinh hoạt thập phần hạnh phúc, mà cha ngươi ở hoàng thúc dạy dỗ hạ cũng thập phần tranh đua, chỉ nhưng dị ngày vui ngắn chẳng tay gang, cha ngươi ước trừng tam, bốn tuổi tuổi tác, chuyển đến biên quan báo nguy. Trận này suốt đánh một năm lâu. Cuối cùng một trượng ngươi ra ra vì cổ vũ sĩ khí, làm chủ xoáy tự mình lánh binh xuất chiến. Cuối cùng ở vị thủy bờ sông sát lui quân địch 30 vạn đại quân, tóm được quân địch chủ tướng bức cho đối phương ký xuống hàng thư. Chính là ngươi ra ra lại cũng ở kia một hồi chiến dịch chung, chúng địch nhân tên bắn lén thân bị trọng thương, đương hắn nhận được thánh chỉ chiến thắng trở về về khi, đại quân còn chưa vào kinh liền bị bệnh ở trên đường. Cuối cùng là không có thể nào đến hồi kinh thấy các ngươi nãi mãi cuối cùng một mặt liền như vậy đi rồi. Các ngươi nãi mãi cũng ở các ngươi già gia mất cái thứ hai năm đầu cũng theo các ngươi già ra đi, chỉ để lại cha ngươi một người, nhiếp chính vương phi gặp ngươi cha đáng thương liền nhận được bên người chiêu ứng. Chính là chỉ qua hai năm sống yên ổn nhật tử, ta kia hoàng tổ phụ cũng buông tay quy thiên, ngôi vị hoàng đế chi tranh không tránh khỏi đổ máu hy sinh. Hoàng tổ phụ lâm trung khi lưu lại gì chỉ làm ta phụ hoàng bước lên hướng cơ vì hoàng, nhưng này ngôi vị hoàng đế lại không phải vừa đến gì chỉ là có thể ngồi ổn. Phụ hoàng đăng cơ bất quá 3 tháng, kinh thành trung liền bạo vì chư vương chi loạn, hoàng tổ phụ lưu lại những cái đó các hoàng tử liền hợp nhau tới tưởng đem phụ hoàng kéo xuống long tòa, khi đó phụ hoàng ngồi ở long ỉ phía trên có thể nói là lung lay sắp đổ. Nhưng mà chính là chư vương bức vừa thoái vị mắt thấy liền phải đem phụ hoàng kéo xuống long tòa kia một khắc, lại có một đội thần binh trời dáng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiêu diệt phản quân, bắt được phản vương. Hoàng thúc cứ như vậy vì phụ hoàng bảo toàn ngôi vị hoàng đế, nghe nói cho đến khi đó phụ hoàng mới từ một vị hầu hạ hoàng tổ phụ lao công công nơi đó được biết, hoàng tổ phụ nguyên bản hướng vào người thừa kế là hoàng thúc, mà hoàng thúc không muốn một lòng chỉ nghĩ là một cái nhàn tản vương ra. Người một nhà hòa thuận vui vẻ làm bạn cả đời, thế nhưng ở hoàng tổ phụ hấp hối hết sức khuyên hắn bầu lại phụ hoàng vì người thừa kế. Chính là kia một hồi chư vương chi loạn lại có cá lọt lưới, hoàng thúc còn ở trong cung vì phụ hoàng quét sạch phán địch, lại có nghịch đảng sấn loạn dẫn người công tiến nhiếp chính vương phủ, bắt lúc ấy chỉ có 7 tuổi tiểu quận chúa làm con tin, tưởng lấy này áp chế hoàng thúc quay giáo. Chỉ là kia tiểu quận chúa cũng là cái cơ linh, thế nhưng sấn kia kẻ cấp chưa chuẩn bị là lúc chạy thoát đi ra ngoài chỉ tiếp thực mau liền bị phát hiện, ở đuổi theo khi không lắm rơi vào sông đào bảo vệ thành, từ đây lại vô tin tức. mà các ngươi cha tiến cung báo tin mang theo hoàng thúc lúc chạy tới vừa vặn nhìn đến tiểu quận chúa rơi xuống nước, hắn vẫn luôn tự trách nếu là chính mình lại mau một chút có lẽ hoàng thúc có thể đuổi kịp cứu tiểu quận chúa. tiểu quận chúa rơi xuống nước sau khi mất tích, vương phi cũng nhân tưởng niệm ái nữ được thất tâm chứng, cả ngày điên điên khùng khùng có khi thậm chí sẽ thừa dịp hạ nhân chưa chuẩn bị thương tổn chính mình. Lúc ấy thái y y đều nói không cứu, chính là Hoàng Thúc lại không buông tay, biến tìm thiên hạ danh y y đồng thời chính mình cũng khổ học y y thuật, rốt cuộc ở qua gần mười mấy, Vương Phi thế nhưng kỳ tích có điều chuyển biến tốt đẹp, lại quá mấy năm Vương Phi cũng dần dần cùng người mình. Thương vô dị, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì tưởng nghiệm ái nữ mặt phát nốc Hoàng Thúc trước sau bồi ở hắn bên người, Rốt cuộc có một ngày vương phi đưa ra tưởng lại muốn một cái hai tử, hoàng thúc không lay chuyển được nàng cũng chỉ hảo đồng ý, siêu tầm thiên hạ quý báo dược liệu vì nàng điều dưỡng thân mình, vương phi cũng rốt cuộc có thai, này tinh thần cũng là càng ngày càng tốt, cả ngày đều cười hì hì, vương phủ người cũng là chủ mưu rốt cuộc khôi phục lại mà vui vẻ, chính là vương phi cuối cùng là không chịu đựng đi, sinh hạ thanh thanh quần chúa, cũng chính là bảo nhi mẹ ruột sau qua đời. Ta tuy không nhớ rõ này hạm quận chúa trường giống, nhưng lại thấy quá này muội thanh thanh quận chúa số mặt. Nghe nói này thanh thanh quận chúa chính là thập phần chân dung này tỷ Nếu là cẩm nhi cùng thanh thanh quận chúa giống nhau nói, các ngươi cha nhìn đến nàng sẽ có lớn như vậy phản ứng liền cũng có thể lý giải. Ai phượng diều đại trưởng công chúa nói xong cũng là thở dài một tiếng, sơ sơ hạ cẩm khuôn mặt nhỏ đối nàng nói, chỉ than mọi chuyện vô thường đi, sư phụ ngươi cả đời này cũng là đủ khổ. Trước sau hai đứa nhỏ cùng thê tử đều rời đi hắn, hiện tại duy nhất huyết mạch đó là Bảo Nhi, cũng khó tránh khỏi làm hắn băn khoăn nhiều chút, có một số việc ngươi cũng đừng trách hắn. Hạ Cẩm ngoan ngoãn gật gật đầu, phượng gì, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Hạ Cẩm chưa từng nghĩ tới, cái kia người khác nhắc tới hắn luôn là vẻ mặt kính sợ, mà nàng nhìn thấy luôn là giống như nhà bên ra ra giống nhau, có khi còn sẽ cố ý giả bộ vẻ mặt hủy khuất, luôn là hi hi ha ha tiểu lão đầu. Cả đời lại là như thế nhấp nô, cũng khó được hắn có như vậy tốt tâm thái, và không chỉ sợ từ lâu là muốn điên mất. Tiểu mục tuy nói cũng biết một chút lao nhếp chính vương quá khứ, lại không nghĩ rằng lại là như thế truyền kỳ, mà hắn kia không mộ quyền thế, một lòng chỉ nghĩ làm nhàn tản vương ra, cùng thê nhi bình bình đạm đạm làm bạn cả đời ý tưởng lại cùng hắn không như mà hợp.